Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cá mặn tu tiên siêu vui sướng của tác giả Trạch Lan. Thể loại, môn tình, cổ đại, xuyên thư, huyền huyễn, tiên hiệp, tu chân, làm ruộng, hài hước, điền văn, sủng ngọt, he. Độ dài, 145 chương cộng 13 phiên ngoài. Văn án, giang ngư vốn có huyết mạch thần nông không hiểu sao lại xui xẻo xuyên tới thế giới tiểu thuyết tu chân tên tầm tiên, đã thế còn thành một người qua đường cùng tên họ trong đó, xuất hiện chưa được một chương đã thành pháo hôi thê thảm. Theo tiểu thuyết thì tại một cuộc đại bỉ của các tông môn, Giang Ngư vì đố kỵ ghen ghét với nữ chính thế nên đã ra sát chiêu với cơ như tuyết, nào ngờ được lại bị linh khí hộ thân của nàng ta phản chiêu, khiến kim gian vỡ nát đời này không thể nào tu luyện được nữa. Còn đường tu thiên bị cắt đứt còn bị trục xuất khỏi nội môn, xung quân đến linh thảo viên. Giang Ngư bản gốc học máu mà chết. Giang Ngư hiện tại sau khi nàng cẩn thận dò hỏi linh thảo viên là chỗ nào, bừng tỉnh hiểu ra, nhanh nhẹn thu dọn hành lý. Theo người chứng kiến kể lại, khi Giang Ngư rời đi bước chân nhẹ nhàng, mặt mày hớn hở, vội không chờ nổi. Đồng môn thổn thức Giang Sư thì bị kích thích quá lớn, dường như điên rồi. Giang Ngư bị hoài nghi điên rồi ha ha ha. Nguyên thân là tu sĩ Kim Đan, hiện tại nàng thức đêm không sợ dụng tóc, ăn đồ ngon không sợ béo, không lọ ốm đau, xử lý việc nhà đã có thuật thanh khiết chú hốt bụi. Mỗi ngày trồng hoa làm cỏ, linh trà điểm tâm thêm thoại bản tùy ý vuốt lông linh sủng xinh đẹp còn có vô số linh Điền đang chờ nàng trồng. Đây là cuộc sống của thần tiên ư, đồng môn ngày xưa hận rèn sát không thành thép, sư tỷ, sao tỷ xa sút như vậy, tuổi thọ của tu sĩ kim đan chỉ có 800, đến lúc đó. Giang ngư ngẩn ngơ, ta còn có thể nằm tiếp 700 năm á, còn có chuyện tốt bực này, một câu tóm tắt cuộc sống ăn nằm thật là thoải mái. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện cá mặn thu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úp Chương 1, hỏi, ngủ một giấc dậy, phát hiện mình đang trên một đài cao xa lạ bị một đám nam nữ xa lạ mặc cổ trang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm, là cảm giác gì? Giang Ngư còn chưa kịp có cảm giác gì thiếu nữ đứng ở đối diện nàng, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, váy trắng ánh mắt như băng tuyết đặt ở trên người nàng, giọng nói cũng trong trẻo sâu thẳm như băng như tuyết Giang Sư Tỷ, vì sao lại ám toán ta? Giang Ngư, không cho được một câu tóm tát à? Tình cảnh trước mắt không khó để phỏng đoán ra câu Giang Sư Tỷ này là đang gọi nàng. Nàng lại nhìn kỹ những quần chúng vây xem dưới đài kia ánh mắt nhìn nàng đều là phẫn nộ thù hận. Giang Ngư theo bản năng véo mình một cái. Úi Đau, nàng lầm bẩm không phải ta đang nằm mơ chứ. Giác quan của người thu tiên vô cùng nhạy bén, thiếu nữ váy trắng nghe được lời này, nhăn mảy, ngươi. Lại nghe Giang Ngư hồ đau một tiếng, cả người mềm như bông ngã xuống. Cơ linh tuyết, nàng im lặng một lát thu linh kiếm lại, nhìn về nơi nào đó, xin trưởng lão chấp pháp định đoạt. Giang Ngư vốn muốn giả vờ bất tỉnh nàng bỗng dưng xuất hiện ở địa phương giống như đấu trường kia cho dù là hoàn cảnh hay là người chung quanh, nàng đều không quen ai hết. Trực giác làm nàng cảm thấy tốt nhất mình đừng nói ra bất kỳ lời không nên nói nào, nàng chuẩn bị giả bộ bất tỉnh để đối phó khó khăn trước mắt đã. Ai ngờ vừa mới véo mình một cái, thật giống như bật chốt mơ cảm giác đau của thân thể, đau đớn dữ dội ập tới trong nháy mắt, làm sắc mặt nàng trắng bạch không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Giang ngư mơ hai giấc mơ. Giấc mơ đầu tiên là văn phòng quen thuộc của nàng. Sau cả một đêm tăng ca cuối cùng cũng hoàn thành yêu cầu của đối phương, cô gái thở vào một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm Bởi vì thật sự quá buồn ngủ, nàng quyết định ghé vào trên bàn nghỉ ngơi trước một chút. Kết quả không tỉnh lại được nữa. Trong một giấc mơ khác là hai bóng dáng một xanh một trắng rằng co ở trên đài cao. Người váy xanh không địch lại, sắp bị thua, khí thế trên người lại đột nhiên tăng vọt trường kiếm đâm thẳng vào mệnh môn trước ngực người váy trắng. Mắt thấy sắp tổn thương đến tính mạng người váy trắng, trên người thiếu nữ váy trắng sinh ra một luồng kiếm quang, ngăn cản sát chiêu của người váy xanh cũng đánh bại luôn người này. Chiến đấu kết thúc Giang Ngư mới thấy rõ thiếu nữ váy xanh kia giống mình như đúc. Thiếu nữ váy trắng được người ta gọi là cơ sư muội Cơ sư muội cơ linh tuyết, nàng bỗng giật mình một cái tỉnh lại. Cuối cùng nàng đã biết cảm giác quen thuộc mơ hồ lúc trước từ đâu mà đến rồi. Thiếu nữ váy trắng, xinh đẹp tên là cơ linh tuyết. Cùng với Giang Sư thì giống tên nàng ám toán đồng môn trong thi đấu. Đây không phải trong một quyền tiểu thuyết mà trước đó đồng nghiệp đề cử à. Chuyện tên tầm tiên, nữ chính là cơ linh tuyết, mà Giang sư thì là một người qua đường pháo hôi xuất hiện ở chương 10 trong chuyện. Trong đại bị ở nội môn, bởi vì ghen ghét nên lén sử dụng cấm thuật ám toán nữ chính lại bị pháp bảo hộ thân của nữ chính chặn lại rồi bị cắn trả kim đan bị hủy. Giang ngư bận làm việc quá nên cũng không có thời gian xem hết một quyền tiểu thuyết trên triệu chữ. Lúc ấy vì trong chuyện có nhân vật trùng tên với mình nên nàng mới đọc thêm một đoạn. Trong sách sẽ không miêu tả về nhân vật pháo hôi quá nhiều, tiếp đó chỉ đề ra một câu, pháo hôi tên Giang Ngư này hình như bị xử phạt gì đó, cuối cùng hậm hực mà chết. Giang Ngư hít một hơi thật sâu, run dày mở mắt ra, đập vào mắt là trang trí khẩu kính. Xong rồi, nàng xuyên không thật rồi. Nàng đau khổ nhắm mắt lại, xuyên thì cũng thôi đi, còn xuyên thành pháo hôi, ít nhiều gì cũng khá xôi xẻo. Giang sư tỉ tỉ tỉnh rồi, một âm thanh vui mừng vang lên ở bên cạnh nàng. Là một thiếu nữ váy vàng dáng vẻ xinh xắn, đang nhìn nàng với sắc mặt lo lắng. Giang ngư điều chỉnh cảm xúc một chút lộ ra một chút chân thành, vẻ mặt nghi hoặc ngươi là. Thiếu nữ áo vàng, Giang ngư cũng không muốn giả vờ mất trí nhớ. Nhưng sự thật là chưa cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi kia ra, nàng không biết một tí gì về nơi này cả. Chuyện dài một triệu chữ, nàng chỉ đọc mười ngàn chữ. Thiếu nữ áo vàng thật cẩn thận hỏi nàng, sư tỷ tỷ thật sự không nhận ra muội à. Giang ngư cố gắng làm sắc mặt của mình trông có vẻ chân thành một chút lắc đầu. Sắc mặt thiếu nữ áo vàng phức tạp đi ra ngoài, dây lát sau, đi theo sau nàng ấy có một người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm túc đi vào. Kim trưởng lão, giang sư thì nói tỷ ấy không nhớ rõ gì hết. Người đàn ông trung niên đi đến cạnh giường, không nói năng gì mà vươn một ngón tay điểm ở giữa mày Giang ngư. Giang ngư dùng mình một cái, trong đầu như bị một cơn gió lướt qua. Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi dịu xuống. Không phải đoạt xá thức hải đúng là có tổn thương. Ông ta nói nhẹ nhàng bâng quơ, sau lưng ra ngư lại trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh tầm ướt suýt chút nữa là sơ suốt rồi. Nàng quên mất đây là một thế giới tu tiên, loại tình huống này của nàng có thể dùng từ đoạt xá để giải thích. Nhưng không biết vì sao đối phương không kiểm tra ra nàng đã không phải người đó, trước mắt coi như thân phận của nàng qua cửa rồi. Thiếu nữ áo vàng bên cạnh nghe nói nàng không bị đoạt xá, thở vào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn Giang Ngư cũng một lần nữa trở nên thân mật. Nàng ấy vội vàng nói trưởng lão trong này nhất định có hiểu lầm gì rồi. Ngày thường Giang sư tỷ làm người chúng ta đều biết, tỷ ấy không oán không thù với cơ sư tỷ, không có khả năng ra chiêu ác tàn hại đồng môn. Kim trưởng lão liếc Giang Ngư một cái, không tỏ ý kiến, việc này tông môn sẽ từ có định đoạt. Vị kim trưởng lão kiêu căng này chỉ nói một câu đó rồi rời đi. Thiếu nữ áo vàng tự xưng trừ Linh Hương có quan hệ rất tốt với Giang Ngư. Mấy ngày tiếp đó, chỉ cần có thời gian rảnh, nàng ấy đều chăm sóc Giang Ngư. Trừ trừ Linh Hương ra, lục tục có mấy nam nữ trẻ tuổi đến thăm nàng. Giang Ngư cho ra kết luận, ở trong tông môn, mối quan hệ của nguyên thân cũng không tệ lắm. Dù sao, nữ chính cơ linh tuyết ở trong chuyện không thể nghi ngờ là thiên tài tuổi chưa tới 20 đã ngưng tụ thành kim đan, triển vọng không thể đo lường. Mà giang ngự ám toán nàng trước công chúng, cho dù sự thật như thế nào thì hai người cũng đã kết thù. Một người là thiên tài tông môn, một người kim đan bị hủy con đường thu tiên chấm dứt, người sáng suốt đều biết ai càng đáng để kết giao Nhưng dưới tình huống như thế, mấy người này còn dám tới thăm nàng. Nếu nữ chính lòng dạ hẹp hỏi một chút, việc này đã đắc tội người ta quá mức rồi. Theo lời Chữ Linh Hương, mấy người họ đều là lúc trước cùng nhau bái nhập Thái Thanh Tiên Tông, quen biết mấy chục năm nên rất tin tưởng vào nhân phẩm của Giang Ngư. Bởi vì Giang Ngư không nhớ gì hết, nhiều ngày qua Chữ Linh Hương kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, lại đưa cho nàng một ngọc giản, bên trong khắc ấn rất nhiều chi thức thường thức của tu chân giới. Giang ngư nhận ngọc giản, dựa theo trừ linh hương dậy, đưa thần thức bao trùm ngọc giản, nhìn thấy một lục rậm rạp bên trong, nàng đã hiểu, phiên bản sách điện tử của tu chân. Ba ngày sau, Giang ngư cắn không ít đan dược cuối cùng có thể đứng dậy hoạt động, xử trí của tông môn cũng được đưa xuống. Giang ngư thương tổn đồng môn, niệm tình chưa tạo thành sai lầm lớn, hơn nữa đã bị trừng phạt nghiêm trọng, tước đoạt thân phận đệ tử nội môn, xung quân đến linh thảo viên. Giang Ngư cảm thấy hơi quen tai, trong lòng lập tức hiểu ra chỗ này đại khái giống với trong nguyên văn. Vẻ mặt trừ linh hương như trời sập, nhưng cũng không dám nghi ngờ sự phạt của tông môn, dựa theo môn quy của Thái Thanh Tiên Tông, Giang Ngư có thể tiếp tục ở lại tông môn, đã là nương tay rồi. Nàng ấy chỉ có thể hai mắt rưng rưng, kéo tay Giang Ngư lại nhảy dặn dò, sư tỷ, tỷ đừng nản lòng, muội và bọn trương sư huynh nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm linh dược chữa trị kim đan cho tỷ. Giang ngư không phải người gặp được khó khăn đã nản lòng tuyệt vọng, sờ mái tóc của tiểu sư muội xinh đẹp, hỏi nàng ấy, sư muội tỷ không nản lòng. muội cho ta biết trước linh thảo viên này là chỗ nào. Lúc này trừ linh hương mới nhớ ra sư tỷ không nhớ gì cả, sợ là còn chưa ý thức được linh thảo viên là chỗ nào. Nàng ấy thở dài, lần đầu tiên cảm thấy tình huống hiện tại này của sư tỷ quên rồi cũng khá tốt. Tiếp đó, trừ linh hương dùng giọng điệu rất huyền truyền miêu tả qua linh thảo viên cho Giang ngư biết. Giang ngư tổng kết một chút, một linh thảo viên trên danh nghĩa thuộc sự quản lý của Dược Phong, nhưng trên thực tế, đệ tử Dược Phong đều có dụng thuốc của riêng mình, căn bản mặc kệ nơi này. Thuộc về nhánh nuôi thả tự do, hai, người làm việc thường ngày ở linh thảo viên đều là một vài đệ tử tạp dịch tu vi ở luyện khí kỳ hoặc là đệ tử ngoại môn. Cho dù là đệ tử ngoại môn, sau khi ở chỗ này tích góp một ít điểm cống hiến tìm được phương pháp rồi thì cũng sẽ vội không chờ nổi mà rời đi. Điều này đương nhiên là bởi vì Linh Thảo Viên không có tiền đồ gì hết Bà cũng là nguyên nhân quan trọng làm các đệ tử tránh còn không kịp lãnh đạo không dễ ở chung Nghe nói tính tình lãnh đạo Linh Thảo Viên cực kém Thậm chí các đệ tử ở Linh Thảo Viên còn không được lớn tiếng ồn ào cười đùa Chữ Linh Hương nói một lúc thì hơi khó chịu Sư tỷ đi Linh Thảo Viên chúng ta sẽ không thể tiếp tục cùng nhau luyện công làm nhiệm vụ mỗi ngày rồi Ánh mắt Giang Ngư lại sáng lên Được tiểu sư muội phổ cập khoa học nàng mới biết được hóa ra tu tiên cũng không nhẹ nhàng như vậy. Ví dụ như đệ tử Thái Thanh Tiên Tông không phải đều vui đầu ở động phủ của mình tu luyện như nàng tưởng. Cho dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn, mỗi ngày đều phải đi nghe các trưởng lão giảng bài, ngày ngày luyện tập công pháp. Ví dụ như Nguyên Thân, nghe nói tu luyện cực kỳ khắc khổ, mỗi ngày trời vừa sáng đã phải vông kiếm trăm lần. Không chỉ như vậy, cứ 3 tháng sẽ kiểm tra những gì đệ tử học được một lần. Mỗi năm có tỉ thí nội ngoại môn, xưng là tiểu bị tông môn, mỗi ba năm còn có mấy đại tông môn liên kết với tỷ thí đánh giá, lại gọi là đại bị tiên môn. Ngoài điều này ra các đệ tử còn cần định kỳ nhận nhiệm vụ tông môn tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Giang ngư thật lắm, thật mệt. Mà hiện tại, nàng bị trục xuất đến Linh Thảo Viên. Nhiềm khắc mà nói, nàng đã bị trục xuất khỏi nội môn, không được coi là đệ tử chính thức của Thái Thanh Tiên Tông, những thứ kể trên đã không còn liên quan gì đến nàng nữa. Giang Ngư thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đời trước tạm thời gọi đời trước đi, tăng ca mệt nhọc đến đột tử, nàng đã hoàn toàn không muốn tiếp tục nỗ lực nữa. Linh Thảo Viên phải không? Rất tốt. Đối với ánh mắt thương cảm của Trừ Linh Hương, Giang Ngư vỗ vỗ tay nàng ấy, nghiêm túc thỏ vẻ, không sao, sư thì thật sự không khổ sở chút nào. Trừ Linh Hương cảm thấy Giang Ngư nhất định đang miễn cưỡng cười vui càng khổ sở. Thấy nàng ấy lại muốn khóc Giang Ngư vội vàng nói sang chuyện khác ngày mai thì phải đi Linh Thảo Viên rồi. Linh Hương tỷ không biết gì cả Nếu không muội nói những việc cần làm ở Linh Thảo Viên cho tỷ đi Để tỷ biết rõ trước Chữ Linh Hương ngẩn ngơ Nước mắt còn chưa rơi xuống treo trên lông mi Hít mũi một cái Linh Thảo Viên phải làm gì á Đương nhiên là chồng Linh Thảo rồi Chồng Linh Thảo Đôi mắt Giang Ngư hoàn toàn sáng lên chương 2 Nếu phỏng vấn đồng nghiệp của Giang Ngư đời trước hỏi ấn tượng về Giang Ngư là gì Quá nửa bọn họ sẽ nói Giang Ngư á Chính là đồ tham tiền, yêu tiền nhất, vì tích góp tiền mà liều mạng làm việc. Nhưng bọn họ không biết, không phải ra ngư yêu tiền, nàng chỉ muốn có một chỗ đặt chân cho mình ở thành phố này thôi. Nàng sinh ra ở núi sâu, từ nhỏ không cha không mẹ, trong tộc cung phụng thần nông thì ai ai cũng giỏi gieo chồng, cuộc sống đơn điệu mà không buồn tẻ. Sau đó, thôn nhỏ hẻo lánh trong núi bị phát hiện, bọn họ bị đưa ra tiếp xúc với thế giới đông vui phồn hoa bên ngoài nhỏ không đến trăm người, đi vào nhân thế, giống như một giọt nước hoa vào biển rộng cuồn cuộn, không thấy bóng dáng. Giang Ngư bị đưa đến viện mồ côi, lại qua hai lần được nhận nuôi, quá trình không quá vui vẻ. Sau khi nàng thành niên thì bắt đầu vừa học vừa làm kiếm tiền chi trả học phí đại học của mình, tốt nghiệp ở lại luôn thành phố mình học. Sau vài lần thuê nhà làm Giang Ngư kiên định với suy nghĩ muốn mua cho mình một căn phòng nhỏ, đây cũng là nguyên nhân nàng liều mạng làm việc. Nhớ tới mình còn thiếu khoảng 100 ngàn nữa là đủ thanh toán ra ngư thở dài. Cũng không biết nàng đi tới nơi này, vậy thân thể vốn là của mình sẽ ra sao? Là chết thẳng cẳng rồi hay là giống như nàng, bị một linh hồn khác chiếm cứ nhỉ? Nhưng mà từ trước đến nay, nàng rất biết cách điều tiết cảm xúc của mình. Một chút phiền muộn rất nhanh đã bị ném ra sau đầu, nhớ đến công việc của mình, trên mặt nàng một lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Làm ruộng. Trừ mua phòng ở ra yêu thích lớn nhất của nàng chính là làm ruộng. Đây đại khái là bản lĩnh mà mỗi người ở trong bộ tộc sinh ra đã có sẵn, bọn họ luôn có thể dễ dàng biết rõ cách tốt nhất để nuôi một gốc thực vật là gì. Mà Giang Ngư lại là một người có tài năng nhất trong đó. Khi nàng còn nhỏ thậm chí nàng cảm thấy mình có thể cảm nhận được cảm xúc của nhóm thực vật. Đương nhiên, lúc nàng nói cho người trong tộc nghe, mọi người đều coi lời nàng nói như là tưởng tượng của trẻ con. Lúc Giang Ngư đến Linh Thảo Viên là đi một mình, trừ Linh Hương bị sắp xếp một nhiệm vụ thí luyện nửa tháng tới không ở Tông Môn. Giang Ngư dựa theo chỉ thị trên bản đồ xuống núi. Phía bên phải chân núi, một cây đại thụ tỏa bóng xanh biếc tán cây mọc lan tràn mấy chục mét dưới gốc cây đã có bảy tám đệ từ trẻ tuổi đang đứng. Giang Ngư không quen bọn họ, tự mình đứng ở một bên yên tĩnh chờ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua túi nhỏ màu lam theo mây lành bên hông mình, chỉ cảm thấy thế giới này chỗ nào cũng làm người ta ngạc nhiên Toàn bộ gia sản của nàng, đổi thành kiếp trước có khi phải gọi một chiếc xe tải mới có thể chứa được hết đồ thế mà toàn bộ đều ở trong một cái túi nho nhỏ này. Treo ở bên hông, bay tà tạt thật sự là vô cùng bớt việc. Chờ không lâu lắm, phương xa truyền đến một tiếng hót dài lạnh lót, đỉnh đầu dần phủ bóng dâm. Giang ngư theo bản năng ngẩn đầu lên, một quái vật khổng lồ từ phía chân trời lướt đến. Đó là một con chim rất lớn, giang ngư đo lường đánh giá ở trong lòng, hai cánh của con chim này sải rộng ra ít nhất cũng đến gần trăm mét Lông chim là màu đỏ cam tươi sáng, hai cánh chấn động như lửa mạnh sáng rực Wow, nàng không nhịn được kinh ngà cảm thán thành tiếng Con chim khổng lồ kia thanh thế to lớn, đáp xuống đất lại nhẹ như lông hồng, đến một cơn gió cũng không mang theo cánh bên trái buông xuống 78 đệ tử bên cạnh tập mãi thành quen, nói nói cười cười đi lên phía trước Hôm nay may rồi thế mà kim sĩ trưởng lão lại tự mình tới. Hì hì ta đã sớm thèm kim sĩ trưởng lão rồi, ngồi linh giá mấy chục lần cuối cùng cũng để ta chờ được một lần này. Giang ngư thu lại khiếp sợ trong lòng, học dáng vẻ bọn họ theo cái cánh rũ xuống của chim khổng lồ kim sĩ kia bò lên trên. Cảm xúc lông chim ấm áp như tơ lụa, nhìn gần càng xinh đẹp, mỗi một cọng lông vũ đều lập lòe ánh sáng, nàng không nhịn được mà sờ soạn thêm hai cái. Chim khổng lồ kim sĩ sí đã nhận ra, nhưng cũng không thèm để ý, hừ, đám nhóc con này, có đứa nào mà không thèm một thân lông chim xinh đẹp này của nàng ấy. Chỉ cần không quá phận, nàng ấy cũng mặc kệ luôn. Giang ngư lên trên lưng chim rồi mới phát hiện phía trên còn có mấy đệ tử. Giang ngư xem qua sổ tay thường thức Thái Thanh Tông, bên trong tông môn Thái Thanh Tông không cho đệ tử ngự kiếm phi hành từ các linh giá yêu thú đi con đường cố định chở người chính là phương thức nhanh nhất và tiện đi ra ngoài trong tông môn. Nói ngắn gọn đây là xe buýt của tông môn Thái Thanh Tông. Quá ngầu rồi, Giang Ngư vốn có 5 phần chờ mong 5 phần thấp thỏm với thế giới này, bây giờ đã biến thành 10 phần. Có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ lạ thường lại tráng lệ như vậy, cho dù thế nào, một chuyến xuyên qua này cũng đáng giá. Các đệ tử lên lưng chim đều rũi tay lấy ra đồ vật sáng lấp lánh thả vào một cái túi nhỏ màu lam ở giữa. Làm phiền kim sĩ trưởng lão, hai người chúng ta muốn đi dược phong. Ta đi kiếm phong. Ta đi tôi thể đường ở ngoại môn, đọc một lượt sổ tay thưởng thức Giang Ngư biết đây là vé xe cũng móc ra năm linh châu từ túi chữ vật bỏ vào, làm phiền kim sĩ trưởng lão, đưa ta đi linh thảo viên. Lời này vừa ra, soạt ánh mắt mọi người trên lưng chim khổng lồ kim sĩ đều dừng ở trên người nàng. Giang Ngư nhận thấy được quay đầu cười với bọn họ, những đệ tử này bèn hơi ngượng ngùng mà đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng chim kim sĩ lại như thấy mới lạ, tiểu cô nương, ngươi đi linh thảo viên làm gì? Là giọng nữ cực dễ nghe tựa như hạt Châu rơi xuống mâm ngọc. Nàng ấy vừa nói, thấy các đệ tử đều đứng vững vàng, cánh chấn động phóng lên cao. Thị giác bỗng nhiên xoay chuyển, Giang Ngư bị bất ngờ này làm trong lòng phát run. Nàng theo bản năng bắt lấy lông chim dưới thân, lại phát hiện dưới thân vững như đất bằng, ngay cả gió đều bị con chim khổng lồ này chắn ở ngoài vài thước. Lại nhìn những người khác đều là sắc mặt tự nhiên. Giang Ngư, là ta thiếu kiến thức. Trong lòng nàng ngượng ngùng buông tay, trái tim trở về chỗ cũ, nhớ tới câu hỏi vừa rồi của chim khổng lồ kim xí. Sí. Nàng trả lời, phạm vào sai lầm, bị phạt đi linh thảo viên. Nàng vừa nói ra lời này, đệ tử Thái Thanh Tông vốn không biết nàng, có hai người bừng tỉnh hiểu ra, chỉ vào nàng, ngươi, ngươi chính là Giang Ngư ở đại bỉ nội môn ám toán cơ linh tuyết sư tỉ. Đây đúng là sự thật nguyên thần ám toán cơ linh tuyết ngay dưới con mắt mấy trăm ngàn đệ tử nội môn, không thể phủ nhận. Nếu nàng dùng thân thể này cho dù tốt hay xấu thì không thể chỉ hưởng chỗ tốt không gánh tiếng xấu được. Giang Ngư gật đầu ta đúng là Giang Ngư. Sắc mặt tên đệ tử chỉ vào nàng lập tức trở thành khinh thường, hắn ta lạnh lùng hư một tiếng, quay đầu không nhìn nàng nữa. Giang Ngư vốn nghĩ, dựa theo phát triển bình thường, nơi này nên có một hai người đứng ra thay nữ chính bênh vực kẻ yếu ức hiếp kẻ tiểu nhân tàn hại đồng môn là mình mới phải. Kết quả tuy rằng những đệ tử này đều phân rõ giới hạn với nàng, ngẫu nhiên còn có người liếc nàng mấy lần, nhưng không có người xông lên tìm phiền toái. Thấy thế, Giang Ngư không quan tâm nữa, bắt đầu quan sát cảnh sắc bốn phía. Đây chính là thị giác thần tiên chuẩn, nếu không có một chuyến xuyên sách này, cả đời nàng cũng không thể được trải nghiệm. Chìm kìm xí bay lên cực cao từng đám từng đám mây mù nhẹ nhẹ vờn quanh người, nơi xa vầng mặt trời màu vàng sáng phá vỡ tầng mây dày chút xuống ngàn vạn tia sáng. Trời quang mây tạnh, đẹp đẽ hoành tráng như vậy. Đáng tiếc quanh người không có gió. Giang ngư hoa mắt say mê, không kìm được nghĩ nếu gió không bị cản. Giờ phút này đây nàng có thể cảm nhận được cảm giác vạt áo bay bay cưỡi gió mà đi như trong sách không nhỉ. Sau đó một âm thanh khác gõ cho nàng tỉnh, tỉnh đi. Tỉnh đi, tốc độ như vậy, nếu gió không bị cản còn vạt áo bay bay gì, đầu ngươi cũng bị thổi bay luôn đó. Ngẫm lại cảnh tượng kia, Giang ngư cười như nắc nẻ. Đệ tử Thái Thanh Tiên tông âm thầm đánh giá nàng đều buồn bực trong lòng, không phải nói Giang Ngư này, bị cắn trà kim đan vỡ vụ nà. Lại bị trục xuất đến loại địa phương hẻo lánh hoang vu như Linh Thảo Viên, sao nàng còn cười được. Linh Thảo Viên đúng là hẻo lánh, trên đường chim kim sĩ rừng rất nhiều lần, đệ tử trên lưng cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình Giang Ngư. Tới rồi, chim kim sĩ chậm rãi rừng ở trên đất trống, tinh thần Giang Ngư lại run lên, nàng từ trên lưng chim kim sĩ đi xuống. Hít một hơi thật sâu, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ Đa tả kim sĩ trưởng lão, nàng nói cảm ơn đối phương. Thật ra kim sĩ khá tò mò, nàng cũng từng đưa không ít đệ tử tới đây, những người đó không chỗ nào không phải là sắc mặt ủ ruột như cha mẹ chết. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị biếm đến Linh Thảo Viên lại vui vẻ như vậy, huống chi còn là từ nội môn đến đây. Người biết Linh Thảo Viên là chỗ nào chứ? Bởi vì tò mò, nàng không vội đi mà hỏi nhiều một câu. Ta biết, Giang Ngư gật đầu, Kim Sĩ càng khó hiểu, biết đây là chỗ nào, ngươi còn vui vẻ như vậy. Giang Ngư hít một hơi người mùi cỏ cây làm người ta vô cùng thoải mái ở đây, tươi cười nơi khóe miệng căn bản không che giấu được. Đương nhiên ta đến gần đây thì đột nhiên hiểu ra, đây là mái nhà được định sẵn trong đời ta rồi. Chim Kim Sĩ, đệ tử trẻ bây giờ thật làm chim xem không hiểu mà. Chim Kim Sĩ không hiểu ra sao mà rời đi. Giang ngư nhìn bóng dáng chim khổng lồ rời đi, xoay người, một lần nữa nhìn về phía cửa lớn Linh Thảo Viên không quá bắt mắt. Vừa nhìn một cái, nàng lại hoảng sợ trên bậc thang ở cửa, không biết từ khi nào có một ông lão mặc áo màu lam đứng đó. Ông lão mặc áo vải màu lam, bên hông treo một cái hồ lô màu vàng thật lớn, tóc hoa dâm buộc bừa thành một búi, sắc mặt lạnh lẽo, lúc đôi mắt vẫn đục đánh giá nàng, mơ hồ lộ ra vẻ khinh bỉ. Từ trước đến nay Giang Ngư đều nhiệt tình giúp người, nàng cười chào hỏi đối phương, xin chào lão thiên sinh ta là đệ tử Giang Ngư mới tới linh thảo viên, xin hỏi ngài là. Giang Ngư, giọng của ông lão khàn khàn, lạnh lùng nói, thứ tàn hại đồng môn, nếu để ta xử, hoặc là đánh chết, hoặc là phế bỏ tu vi trục xuất khỏi môn phái. Mấy năm nay, chấp pháp đường thật là càng ngày càng phế vật. Giang Ngư, như vậy là quá đáng đó. Nàng nhiệt tình giúp người chứ không phải là bánh bao, lúc đối mặt với bên kia khó chơi, nhân nhượng là không được. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười không soi mói được chỗ nào. Nếu để đồng nghiệp của nàng ở kiếp trước thấy dáng vẻ này thì sẽ biết ngay là nàng đang không vui. Chỉ thấy nàng tươi cười ôn hòa, sắc mặt chân thành tha thiết vị lão tiên sinh này, ngài là trưởng lão chấp pháp hành tung khó giò của chấp pháp đường à. Ông lão áo lam cười nhạo một tiếng, không nói chuyện. Xem ra là ta đã đoán sai. Sắc mặt Giang Ngư càng chân thành tha thiết hơn, bày ra vẻ tình cảm chân thành, vậy ngài nhất định là trưởng môn thái thanh thông thần bí khó lường ít có người giò ngó được hành tung trong lời đồn rồi. Ông lão áo lam nhíu mày nhìn nàng, tiểu bối chớ nên nói sẵn nói xiên. Xem ra cũng không phải. Giang Ngư cười tùm tỉm nói, ta còn tưởng rằng ngài quản nhiều như vậy, lại chướng mắt kết quả sự phạt của chấp pháp đường, nhất định là người làm chủ tông môn đấy. Sắc mặt ông lão áo lam tối sầm. Ông ta tức giận đến ngực phập phồng, chỉ vào Giang Ngư, miệng lưỡi sắc bén, cả gan làm loạn. Mặt mày Giang Ngư cong lên cảm ơn ngài đã khích lệ. chương 3, ông lão áo lam đã lâu chưa gặp tiểu bối giám cản dỡ như này ở trước mặt ông ta nên tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen. Ông ta mới vừa động ý nghiệm lập tức có một luồng lực lượng nặng nề vô hình dừng ở trên người Giang Ngư, làm nàng không thở nổi. Vết thương ở đan điền của nàng vốn chưa khỏi hẳn, dưới áp lực này bị kích thích như dao cắt. Ánh mắt Giang Ngư bình tĩnh nhìn về phía đầu sỏ gây tội, nhách môi, "Ta phạm vào lỗi gì, thế mà tông môn cho phép tu sĩ cấp cao tùy ý ức hiếp đệ tử à?" Vừa dứt lời, phương xa truyền đến một tiếng gọi, "Sư phụ." Giang Ngư chừng lớn đôi mắt nhìn thấy một luồng ánh sáng từ phương xa chạy tới, đến trước mắt hóa thành một cô gái tóc đen áo xanh lam. Nàng lập tức quên luôn khó chịu trên người, chỉ mải nhìn một màn kỳ diệu này. Tuy rằng Linh Hương Sư muội nói rất nhiều thứ với nàng nhưng nàng là một người lớn lên trong chủ nghĩa duy vật hiện đại, hoàn toàn không có ký ức quá khứ thật sự rất khó tưởng tượng một cách không có căn cứ ra được những cảnh tượng đó. Ví dụ như giờ phút này, nàng có suy nghĩ mơ hồ, sao người lại biến thành ánh sáng nhỉ? Cô gái mặc áo xanh kia cười ái náy với nàng, giang ngư tỉnh táo lại mới ý thức được không phải nàng đã quên cảm giác áp lực làm người ta khó chịu vừa rồi, mà là sau khi cô gái áo xanh đến đây, uy áp trên người ông lão áo lam này đã biến mất. Nữ đệ tử áo xanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía người còn lại, sư phụ lúc ngài đến Linh Thảo Viên đã đồng ý gì với con hà? Ông lão áo lam sụ mặt ta chưa làm gì hết là đệ tử này bất kính với tôn trưởng, mạo phạm ta trước. Giang ngư lập tức che khóe miệng lại ho khan hai tiếng cực kỳ suy yếu ta chỉ là một tiểu đệ tử thức Hải bị hao tổn không nhớ rõ gì cả. Chẳng qua chỉ hỏi có hai câu mà thôi cũng không biết mạo phạm lão tiên sinh chỗ nào. Ông lão áo lam chừng mắt muốn nói gì đó, lại bị đệ tử cắt ngang, được rồi sư phụ. Vị giang sư muội này con cũng đã được nghe nói rồi. Nàng tới linh thảo viên làm việc ngài làm loạn thêm cái gì? Thấy nàng ấy như muốn đưa người đi, Giang Ngư che lại khóe miệng, lại dùng sức khụ khụ hai tiếng. Nữ đệ tử phản ứng lại, vội vàng móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Giang Ngư trong giọng mang ý xin lỗi. Tính tình sư phụ ta sáng nắng chiều mưa tùy tiện làm sư muội bị thương, một lọ dưỡng linh đan này, xem như ta nhận lỗi với sư muội Lại nghĩ tới Giang Ngư mới nói đã quên hết, nàng ấy bổ sung, sáng sớm mỗi ngày dùng một viên là được. Giang Ngư không chút khách khí nhận lấy, đa tạ sư thỉ. Dưỡng Linh Đan, bên trong bách khoa tu chân giới mà Linh Hương cho nàng có nhắc đến, thư tốt. Đệ tử áo xanh làm việc chua toàn, hai người vừa đi, lại có một đệ tử Linh Thảo Viên mặc áo xám dẫn Giang Ngư vào. Giang sư tỷ ta là đệ tử từ hoa của Linh Thảo Viên, chủ yếu phụ trách phân phối công việc cho đệ tử Linh Thảo Viên. Từ hoa là một người đàn ông có tướng mạo thật thà chất phác, Giang Ngư liếc hắn ta một cái thật thần kỳ, trong đầu lập tức hiện lên một tin tức tu sĩ, trúc cơ trung kỳ. Ngẫm lại, tuy rằng không có ký ức đan điền bị hao tồn, nhưng thân thể này vốn vẫn còn cảnh giới kim đan cho nên có thể dễ dàng nhìn thấu tu sĩ có tu vi cảnh giới thấp hơn mình. Từ hòa không nói nhiều, một đường mang theo giang ngư đi vào trong, đến một chỗ dưới vách núi. Hắn ta dơ tay đánh ra một luồng sáng, phía trên vách núi bóng loáng lục tục xuất hiện rất nhiều điểm sáng, điểm sáng dần dần hội thụ thế mà lại là bản đồ linh thảo viên. Bản đồ cực kỳ rõ ràng sáng tỏ thậm chí còn có màu sắc. Giang ngư chưa bao giờ đến linh thảo viên, sau khi xem xong trong lòng đã hiểu được cơ bản. Khu vực không có phòng ở và ký hiệu màu xanh lục trước mắt đều không có người quản lý. Giang sư thì ngươi có thể tùy ý lựa chọn một chỗ. Quả thực giống trò chơi làm ruộng thu nhỏ, Giang ngư hứng thú bừng bừng nhìn một lúc lâu, hỏi ta có thể chọn địa phương lớn tới đâu. Từ hoa giật mình, hắn ta làm tiểu quản sự ở linh thảo viên này đã hơn 20 năm. Trong ấn tượng, mỗi lần có đệ tử mới đến Linh Thảo Viên, đều là lặng lẽ yên tĩnh, không thèm nhìn bản đồ mà tiện tay chỉ một cái. Dù sao, người có dã tâm sẽ không ở đây lâu dài nên căn bản không để bụng. Không có dã tâm hơn nửa cũng chẳng còn trông cậy gì vào quãng đời còn lại, đầy hơi thở người chết càng sẽ không để ý cái này. Làm gì có ai giống vị giang sư thì này, đầy mặt mới lạ nóng lòng muốn thử. Sau một lúc lâu từ hoa tình hồn, trả lời, mỗi người ít nhất 10 mảnh linh điền. Giang ngư ít nhất, không có hạn mức cao nhất à? Đây là lần đầu tiên từ hoa nghe người ta hỏi cái này, lắc đầu, không có. Linh thảo viên lớn bao nhiêu chứ? Nói về độ rộng của địa vực cũng không kém bao nhiêu so với mấy đại chủ phong của Tông Môn. Nhưng bầy đại chủ phong, nhân số ít nhất là linh thú phong tính hết đệ tử cũng có gần chục ngàn người. Đệ tử linh thảo viên không tới ngàn người, nơi này phần lớn là đệ tử tạp dịch ở xa nhau, có lẽ 10 năm cũng không thấy mặt nhau một lần. Giang ngư lại hỏi, vậy ta chọn 10 mảnh linh điền trước. Nếu còn dư sức, có thể chọn thêm mấy mảnh không? Từ hoa tất nhiên có thể. Mặt mày Giang ngư hớn hở, nhanh chóng chọn một chỗ tốt. Từ hoa có chút hiếm lại nhìn nàng thêm mấy lần. Sau khi xác định tốt vị trí thì hắn ta gỡ lục lạc bên hông xuống, lay hai cái, lục lạc vang lên âm thanh dễ nghe. Không bao lâu sau có một con chim ưng lớn màu xám bay lại đây. Hai cánh con ưng này xảy ra gần 10 mét tất nhiên không là gì so với chim kim sĩ mà Giang Ngư vừa gặp, nhưng ở trong mắt Giang Ngư cũng cực kỳ uy phong. Từ hoa móc ra một gốc cây linh thảo có quả màu cam đưa cho nó, ưng lớn cúi xuống nhìn rồi kêu một tiếng, ngậm cây vào trong miệng. Từ hoa vừa dẫn Giang Ngư lên lưng ưng lớn vừa giải thích tật phong là linh thú của linh thảo viên chúng ta. Ngày thường nếu muốn đi ra ngoài thì lay cái lục lạc này, nó nghe được kêu gọi sẽ đến ngay. Chỉ cần cho nó linh thảo mà nó thích ăn làm thù lao là được. Hắn ta vừa nói vừa đưa cho Giang Ngư hai ngọc giản màu trắng ngà. Giang Ngư nhận lấy, đưa ý thức vào, bên trong không ngoài sự đoán là một phần hướng dẫn cho đệ tử linh thảo viên. Đệ tử linh thảo viên chỉ cần làm một chuyện chính là chăm sóc linh điển, gieo trồng một ít linh thảo cấp thấp. Đệ tử mới vào tháng thứ nhất coi như để làm quen. Bắt đầu từ tháng thứ hai, cuối mỗi tháng sẽ có quản sự đến thu thành quả, linh thảo cấp 1 là 10.000 cây, linh thảo cấp là 2 là 2.000 cây. Nếu không đạt được yêu cầu, đệ tử linh thảo viên sẽ bị cắt xén phân lệ vốn đã không nhiều lắm. Phân lệ, đề cập đến tiền và hàng hóa được phân phối theo quy định. Con số này mới nghe thì rất lớn, nhưng theo như lời từ hoa, nhiệm vụ này thật ra rất thư thái. Phần lớn công việc đồng ruộng cũng hoàn toàn không yêu cầu các đệ tử tự mình làm. Hằng ngày quốc đất tưới nước làm cỏ các loại việc linh tinh sẽ có con rối làm thay. Các đệ tử cần dùng linh lực làm một trận linh vũ sáng chiều mỗi ngày cùng với chú ý nhóm linh thảo không để sinh bệnh đây là thứ nhóm con dối không thể làm được. Nghe thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà Giang Ngư biết linh thảo viên phần nhiều là đệ tử tạp dịch phần lớn tu vi ở luyện khí kỳ. Tu vi luyện khí kỳ phải làm linh vũ cho 10 mảnh linh điền mà một ngày 2 lần cũng không nhẹ nhàng cần tốn khá nhiều thời gian. Nơi này không có trưởng lão chỉ đạo tu luyện đối với đệ tử một lòng tu luyện để mạnh lên mà nói đúng là khó khăn. Lại nhìn đãi ngộ đệ tử Linh Thảo Viên, mỗi tháng 2.000 Linh Châu, 1.000 cây Linh Thảo cấp 1 năm viên tích cốc đan. Giang Ngư đã từng được hưởng thụ phân lệ đệ tử nội môn. Khó trách Linh Hương nói người có chút khát vọng đều không muốn tới Linh Thảo Viên. Nhưng nơi này đối với một cá mặn thích làm ruộng mà nói, hoàn toàn là tuyệt vời. Lúc xem ngọc giản đầu tiên xong ưng sám đã chờ hai người đến điểm đích. Thần thức giang ngư đi ra khỏi ngọc giản, ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảng biển xanh lục tươi tốt ôm tùm Nhìn lại cây cao trăm mét che trời, bộ dễ cuốn vào nhau, yên tĩnh mà uy vũ bảo vệ vùng đất rộng này. Mà ngôi nhà tương lai của nàng, bên trong vòng ôm của cây lớn này, là linh điền phỉ nhiêu đã được cây sới, ngay ngắn nhìn không thấy biên giới. Gần đó có một con sông lớn vắt ngang qua cả tòa linh thảo viên như rồng lớn màu bạc uốn lượn xoay quanh giữa núi rừng thẳng đến cuối tầm mắt. Đây quả thực giống như di chỉ thượng cổ gì đó đáy mắt giang ngư đầy rung động. Từ hoa không nghe rõ, nghi hoặc hỏi cái gì cơ. Hắn ta cũng đã được nghe về vị giang sư thì bị phạt đến linh thảo viên này. Tuy rằng đáy lòng không quá thích người vì đấu kỵ mà mưu hại đồng môn, nhưng từ hoa làm tiểu quản sự ở linh thảo viên vài chục năm con đường tin thức vẫn có một ít. Vị giang sư tỷ này tuy rằng bị xử phạt, nhưng nghe nói ở nội môn, nàng còn có vài người bạn tri kỳ quan hệ rất tốt. Đệ tử nội môn, đối với loại tu sĩ thiên phú bình thường cả đời chỉ có thể dừng bước ở chốc cơ như từ hoa mà nói là tồn tại xa không thể vơi tới. Hắn ta sẽ không quá ân cần, nhưng cũng tuyệt đối không đắc tội giang ngư. Giang ngư hoàn toàn không giấu vẻ kinh ngạc cảm thán và yêu thích của mình, sắc mặt hơi tái nhợt ửng hồng vì kích động ta nói nơi này thật là quá đẹp. Hơn xa cả dự đoán của ta. Từ hoa, hắn ta chậm rãi nhìn về phía Giang Ngư thấy vẻ mặt chân thành tha thiết vui sướng của nàng không giống giả bộ thì càng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lạ thì lạ vị này vừa lòng, đó là chuyện tốt. Hai người xuống khỏi lưng ưng xám từ hoa ra hiệu cho Giang Ngư mở ngọc giản thứ hai ra. Giang Ngư làm theo, ý thức mới vừa tiến vào, nàng đã kinh ngạc. Ngọc giản này thế mà lại là một pháp khí chữ vật hơn nữa. Trong ngọc giản còn có một tòa nhà hai tầng cực kỳ tinh xảo Cái này, ý niệm Giang Ngư vừa động, tiểu lâu cùng với sân trống rỗng xuất hiện ở trên đất trống, trong viện còn có 8 con rối cấp thấp 4 nam 4 nữ khoanh tay đứng. Giang Ngư quay đầu nhìn về phía từ hoa, hỏi, đây cũng là cho ta á? Từ hoa gật đầu, Giang Ngư kiềm chế hít vào một hơi, sắc mặt không nén nổi ý cười, vẫn xác nhận một chút là tông môn cho ta thuê hay là tặng cho ta. Từ hoa hơi khó hiểu nhưng vẫn nói, tất nhiên là cho ngươi, xem như phúc lợi của đệ thử linh thảo viên. Loại phòng ở này lại không khó có, hắn ta phát hiện mình thật sự càng ngày càng không hiểu vị giang sư tỷ này. Giang ngư nhìn tòa tiểu lâu xinh đẹp này không chớp mắt mặt mày hớn hở còn chưa đi làm đã phân phòng ở. Ta quyết định ta phải làm ruộng thật tốt vì cống hiến một phần sức lực của mình cho linh thảo viên. Từ hoa, hắn ta không nhịn được dôn cầm cập, ở bên ngoài nghe đồn, bởi vì kim đan vỡ vụt chịu đà kích quá lớn tinh thần giang sư tỷ đã có hơi không bình thường. Hiện tại xem ra, đúng là có việc này. Nghĩ vậy, hắn ta một lần nữa nhìn Giang Ngư tươi cười, lập tức cảm thấy chỗ nào cũng cầu quái, trong lòng hoàng sợ, vội vàng đưa cho Giang Ngư một cái túi chữ vật trong miệng nói, còn lại một vài việc bên trong đều có nói rõ. Giang sư thì ta còn có chút việc đi trước đây. Giang Ngư không thể hiểu được nhìn hắn ta vội vàng rời đi như bị quỷ đuổi ở sau. chương 4, Giang Ngư mở túi chữ vật từ hoa cho mình trước khi đi ra, bên trong có không ít đồ. 5 túi hạt giống Linh Thảo, một hộp Linh Châu, một bộ trận kỳ ngũ sắc một cái lục lạc đều chi kỳ thêm cách sử dụng. Có Linh Châu, Linh Thảo và Tích Cốc đan thêm vào đặt cùng một chỗ, là phân lệ tháng này của Giang Ngư. Nhìn đến những thứ này, Giang Ngư quả thực dưng dưng nước mắt, công ty còn chưa đi làm đã được trả tiền lương, đời trước sợ là chỉ có trong mơ mới có. Nàng theo hướng dẫn sử dụng đầu tiên ném cờ ngũ sắc lên không chung, vầng sáng ngũ sắc mông lung tản ra, hóa thành kết giới như có như không, bao phủ lên 10 mảnh linh điền mà nàng đã chọn. Điều này đại biểu chỗ này đã có người chọn rồi, trên bản đồ linh thảo viên cũng sẽ được đánh dấu. Mà nàng muốn càng nhiều địa phương cũng đơn giản, dùng ngũ sắc kỳ vòng kết giới lớn hơn nữa là được. Làm xong cái này, nàng đi đến trước mặt 8 con rối trong viện kia. Tám con rối đều mặc áo vải màu lam đơn giản, chỉ là từ hình thức quần áo và tóc tai có thể phân ra nam nữ. Giang Ngư lấy ra 16 linh châu, đặt hai viên vào chỗ lõm ở cổ tay trái của mỗi con rối. Như là chạm vào chốt mở, nhóm con rối theo thứ tự ngẩng đầu lên. Giang Ngư thấy rõ mặt bọn nó, vui vẻ tám con rối này, mặt thế mà giống nhau như đúc dáng vẻ cũng được gọi là đẹp thanh tú. Trong lòng Giang Ngư tò mò, rỗi tay ra sờ mặt con rối gần nhất, muốn cảm xúc như nào. Vậy mà con dối kia lại lùi về phía sau một bước tránh khỏi tay nàng, thậm chí còn mở mờ miệng, mời không cần có bất kỳ hành động kỳ lạ nào với con dối, nếu không ngươi sẽ mất nó. Giang Ngư cảm thấy người luyện chế con rối này thật thú vị. Nàng tò mò dò hỏi cái gì gọi là hành động kỳ lạ. Con dối lại chỉ động đẩy lúc vừa rồi, giờ phút này vẫn duy trì dáng vẻ khoanh tay đứng yên không nói chuyện. Cho dù được kích hoạt không có mệnh lệnh của chủ nhân, bọn nó cũng sẽ không động. Giang ngư cho đặt tên cho bọn nó, từ số 1 đến số 8. Nàng cũng không phân rõ ai là ai, lúc cần người trực tiếp gọi số là được. Tiếp đó, Giang ngư đứng ở trong viện đơn phương chơi tiếp với nhóm con dối. Số 1 ngồi sổm xuống. Con rối mặt không biểu tình ngồi xổm xuống. Đứng lên, con dối đứng lên, quay một vòng, đứng một chân. Giang ngư chơi một mình đến không biết mệt bỗng nhiên linh quang trợt lué. Các người biết khiêu vũ không? Cùng nhau nhảy một bản cho ta xem. Nhóm con dối, duy trì bất động, không khí lâm vào yên tĩnh, xem ra là không biết trong lòng giang ngư tiếc núi Mỹ. Nàng không giày vò con rối nữa, khẽ ngâm nga tâm tình cực tốt bắt đầu tuần tra phòng ở của mình. tiểu lâu làm từ gỗ, vẻ ngoài cực kỳ cổ kính tinh xào. Tầng 1 tầng 2 đều có 3 phòng, bên trong trống rỗng, chỉ có phòng ở sườn đông lầu 2 có một chiếc giường gỗ. Cái này không làm khó được giang ngư, nàng đã mang theo toàn bộ gia sản của mình đi vào linh thảo viên. Tùy tâm ý từ túi chữ vật lấy ra cụ ra đặt ở trong phòng, trải nghiệm này thật tuyệt vời, giống như chơi trò chơi mô phòng vậy. Rất nhanh, trên giường trải lên đệm chăn mềm mại, treo màn nhẹ lên, trong phòng thêm thụ quần áo, thảm các vật trang trí nhỏ tinh xảo Nguyên thân tu luyện khắc khổ cũng không phải một người quá yêu thích hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tu sĩ sống hơn trăm năm, lại có túi chữ vật gửi đồ, mặc dù có không thích hưởng thụ, các loại đồ tích góp được cũng là đủ để dùng từ khổng lồ để hình dung. Nhìn số hàng được cất giữ có thể nói là khổng lồ này, không ít đồ còn có thể nhìn ra đã trải qua thời gian dài, lần đầu tiên Giang ngự ý thức được rõ ràng, bây giờ nàng đã là một bà lão trăm tuổi. Nàng không nhịn được tìm một cái gương, nhìn gương mặt quen thuộc của mình như nhìn vật hiếm lạ hơn nửa ngày. Cô gái trong gương trẻ tuổi tóc đen da trắng như tuyết, không thấy chút tuổi già nào. Trải nghiệm kỳ diệu cộng 1 chỉ trang trí phòng lầu 2 đã tốn gần một canh giờ của nàng. Đã đến giờ ăn cơm chưa? Nói đúng ra tu sĩ kim đan sớm nên tích cốc thân thể tự hấp thu linh khí đất trời, không cần ăn cơm mũ cốc hoa màu. Hiện tại kim đan của Giang Ngư đã vỡ vụn tuy rằng nàng thân thể vẫn có thể hấp thu linh lực từ ngoại giới nhưng đan điền lại như một cái phễu cho dù có hấp thu nhiều linh khí hơn nữa cũng sẽ rất nhanh tràn ra ngoài, không thể chứa đựng bất kỳ năng lượng gì. Nói cách khác Giang Ngư đã không thể tiếp tục tu luyện. Đây cũng là lý do mọi người nói kim đan vỡ vụn ngang với cắt đứt con đường thu tiên. Tu luyện hay không tu luyện, thật ra Giang Ngư không để ý. Có thể đi vào thế giới tráng lệ kỳ diệu này, còn có thể đi vào chỗ tốt như linh thảo viên này, sống lâu mỗi một ngày với nàng mà nói đều đã quá lãi rồi. Tuy rằng hiện giờ nàng đã đang ở thế giới tu tiên, là một tu sĩ kim đan, nhưng thói quen sống hai mươi mấy năm trước đó không dễ dàng thay đổi như vậy, trong xương cốt nàng vẫn là Giang Ngư ở hành tinh xanh kia. Mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa cơm. Nhưng hôm nay chắc chắn không còn kịp rồi, nàng lấy ra tích cốc đan mà từ hoa cho nàng, đặt ở trong lòng bàn tay. Tích cốc đan là một viên nhỏ màu đỏ, nhìn khá giống viên đường. Giang ngư dùng mũi ngửi ngửi, không có mùi gì. Nàng thử bỏ vào trong miệng, tích cốc đan mới vừa vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước mát lạnh. Giang ngư theo bản năng nuốt xuống. Sau đó không có sau đó nữa. Im phăng phắc, nếu không phải bụng truyền đến cảm giác no, Giang ngư đã cho rằng mình vừa ăn không khí. Trên thực tế, Giang Ngư cũng thật sự cảm thấy mình ăn không khí. Tích cốc đan vậy mà không có hương vị gì, giống như uống một ngụm nước hơn nước này còn có thể bảo đảm 7 ngày kế tiếp không đói bụng. Các người tu tiên đều tùy ý với việc ăn đến thế à? Đồ ăn, nếu không ngon, mà chỉ cần no thì cuộc sống của người đó sắp sửa mất đi bao nhiêu vui sướng chứ. Nhưng mà ăn cũng đã ăn rồi, trước mắt bận bịu nàng cũng lười xoắn suýt, tiếp tục làm việc. Trong viện ở tầng 1 có một bộ bàn đá ghế đá có sẵn, nhìn vô cùng trống trải. Giang ngư quyết định tìm thời gian chuyển vài cái cây vào tạo ra một hoa viên nhỏ. Không gian tầng 2 có một gian lớn nhất được nàng trang trí thành phòng khách bạn bè đến thì có thể chiêu đãi ở chỗ này. Dư lại một gian làm phòng bếp, một gian làm phòng nghỉ, dùng để đọc sách nghỉ ngơi, đà tọa minh thường. Cuối cùng đã dọn dẹp phòng ở gần xong Giang ngư lại không mệt chút nào, quay đầu hứng thú bừng bừng đi vào trong viện. Số 1 đến số 8 vào lúc nàng dọn phòng ở thì đã cẩn thận cây sới linh điền một lần. Giang ngư lấy ra hạt giống được phân cho linh thảo viên. Linh thảo cấp một có đan chu thảo, long huyết thảo, hồi xuân thảo. Giang ngư lật bách khoa toàn thư tu chân giới, phía trên ghi lại đan chu thảo và long huyết thảo là dược vật tầm thường dùng làm tài liệu chủ yếu luyện chế chỉ huyết tán và chỉ huyết đan. Mà hồi xuân thảo lại là một trong các dược liệu để chế đan dược cấp một hồi xuân đan. Linh Thảo cấp 2 có trường Thanh Chi, Bích Nhu Thảo. Cái trước là một trong số tài liệu luyện chế tích cốc đan, cái sau là tài liệu để ủ Linh Tửu Mấy thứ hạt giống này đều là Linh Thảo cực kỳ thường thấy. Linh Thảo có thể để các đệ tử Linh Thảo viên chồng, hơn nửa đều là vài loại bình thường thấy đầy đường ở tu tiên giới. Những Linh Thực thật sự trân quý hiếm thấy đều ở bên dược phong kia. Giang Ngư cầm hai túi hạt giống đưa cho số 1 và số 2, muốn xem xem nhóm con dối chồng cho thế nào. Chỉ thấy nhóm con dối mỗi người đứng một phương linh điền, một tay cầm túi, một tay nắm hạt sống cứ như vậy tùy tiện ném lên không chung. Hiện tại Giang Ngư có thị lực cực tốt, nàng dễ như chờ bàn tay nhìn thấy hạt sống bị vung lên lấy một loại quỹ đạo kỳ diệu quy củ mà dừng ở linh điền, vừa vẳn tập hợp thành một hình vuông. Giang Ngư, huấn luyện viên ta muốn học, nàng hỏi cái này làm như thế nào? Đáng tiếc con dối chỉ là con rối người luyện chế giao cho chúng nó không ít năng lực cơ sở, nhưng cũng không bao gồm có thể nói chuyện với người bình thường. Càng không nói đến dạy học, Giang Ngư cũng chỉ theo bản năng hỏi một câu, nàng hỏi xong lập tức nhận ra, nơi này đã là thế giới tu tiên, không thể dùng tư duy người thường trước đó để đi suy xét mọi chuyện. Hơn nữa, hiện tại nàng chính là một tu sĩ kim đan. Tuy rằng kim đan đã không còn, nhưng nàng vẫn có thể dùng năng lực của thân thể này phát huy một chút tác dụng. Giang ngư thử ngưng thần, thế giới trong mắt lập tức thay đổi. Bên trong không khí hư vô có vô số linh vụ màu sắc rực rỡ, đó chính là linh khí du đẵng ở giữa đất trời. Một ít linh vụ lao về phía thân thể của nàng, theo ra thịt hoàn toàn đi vào thân thể nàng. Linh vụ tẩm bổ thân thể, cho dù rất nhanh lại tràn ra, nhưng loại cảm giác này vẫn thoải mái đến làm nàng thiếu chút nữa nhắm mắt ngủ mất. Cũng may Giang ngư nhanh chóng tỉnh táo lại, học dáng vẻ của con dối, một tay cầm một túi hạt giống, ném về phía linh điền Đồng thời ý niệm khống chế linh lực làm cho bọn nó đều dừng ở chỗ mà mình muốn. Giải xong, Giang Ngư chờ mong nhìn qua. Ta thật đúng là thiên tài. Tuy vẫn chưa trình tề như nhóm con dối, nhưng đã rất không tồi rồi. Giang Ngư cũng không cần nhóm con rối làm việc tự mình lấy hạt giống, lần lượt dùng linh lực khống chế gieo giống. Đây chỉ là phương pháp khống chế linh lực rất cơ sở, chỉ qua 2-3 lần, Giang Ngư đã thuần thục. Gieo giống xong 10 mảnh linh điền cũng mới tốn có nửa canh giờ. Gieo giống xong, nàng lại bắt đầu học cách hạ linh vũ Tùy Giang Ngư không biết nhưng hạ linh vũ vốn cũng không phải pháp thuật yêu cầu độ khó gì Hơn nữa trong túi chữ vật mà từ hoa cho có giáo trình kỹ càng tỉ mỉ Nàng không dễ dàng thử nghiệm trên linh điền Chuyển ánh mắt nhắm vào một gốc cây không biết tên mọc hoang ở hàng rào bên cạnh sân 15 phút sau, cô gái trẻ tuổi tóc đen váy xanh đứng ở một bên sân Đầu ngón tay trắng bóc bấm một cái pháp quyết nhẹ nhàng chỉ về nơi nào đó Trong không khí linh lực và hơi nước sao động, rất nhanh, mưa phùn màu xanh nhạt từ trong hư không rơi xuống, rừng ở phía trên một bụi hoa cao chừng nửa người. Thành công rồi, Giang Ngư vui mừng nói, ánh mắt nhìn về phía bụi hoa rừng như lại cao hơn một ít, khụ một tiếng, rỗi tay sờ sờ nụ hoa màu tím nhạt kia, vất vả cưng rồi. Đây là trận linh vụ thứ 8 mà nàng làm lần này, trước đó hoặc là mật độ linh khí quá cao hoặc là không hóa ra mưa được mà tất cả thành quả đều bị cây cỏ dại này đơn phương thu hết. Vì thế tạo thành cái cây này tuyệt đối có thể được gọi là kỳ tích trong ngành thực vật học ở chỗ kiếp trước nàng sống. Có gió thổi qua, bụi hoa màu tím khẽ đong đưa, như đang trả lời ra ngư, nhưng mà đồ bội bạc này đã sớm đã rời lực chú ý đến chỗ khác rồi. Nàng đang gấp không chờ nổi mà làm mưa cho Linh Điền đó. Dưới ánh mặt trời, cô gái trẻ tuổi như là được món đồ chơi cực mới lạ nào đó, không ngừng chuyển động qua lại nhảy nhót vòng quanh Linh Điền, trong miệng còn lúc nào cũng nhắc mãi một vài câu. Ôi mưa to Mưa nhỏ, mưa bụi, trường năm, đêm tối đã đến khắp nơi yên tĩnh. Chỗ tốt của tu tiên lập tức hiện ra ở chỗ này. Giang ngư nàng động mấy đoàn linh lực tạo chúng nó thành dáng vẻ ngôi sao bụ bẫm, ném lên giữa không chung. Đám sao này sẽ lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, phát ra ánh sáng trắng ấm áp hài hòa. Trước khi linh lực của chúng nó cạn kiệt thì sẽ không tắt. Dùng cực kỳ tốt. Đây là tri thức mấy ngày nay Giang Ngư học được từ quyền vận dụng cơ sở linh lực mà Trừ Linh Hương đưa cho nàng lúc nằm trên giường dưỡng thương. Đương nhiên, Trừ Linh Hương vốn muốn giúp nàng nhớ lại hiệu quả tối cao của việc sử dụng linh lực dùng để chiến đấu hoặc là tự bảo vệ mình. Thế nhưng Giang Ngư là người chơi hệ đời sống. Cả tòa tiểu viện nhanh chóng treo đầy sao nhỏ mượt mà đáng yêu, mang theo gió đêm lạnh lẽo thổi tới, ngôi sao lơ lửng ở trên không trung lắc qua lắc lại, vô cùng đáng yêu. Giang Ngư lại khụ một tiếng kéo chặt áo choàng trên người. Thân thể tu sĩ kim đan vốn không sợ rét lạnh, bách bệnh bất xâm, nhưng kiếm quang hộ thân trên người cơ linh tuyết kia thật sự bá đạo làm căn cơ thân thể này bị thương. Giang Ngư vẫn luôn cảm thấy trên người mang theo một luồng hơi lạnh không vứt đi được. Cũng may chỉ hơi sợ lạnh cũng không bị sao nữa. Lại đi nhìn thoáng qua linh điển, Giang Ngư mới về phòng nghỉ trên lầu cầm lấy bút bắt đầu viết nhật ký. Ngày 7 tháng 2, thu hoạch hôm nay. Gặp được thần điểu hai cánh xảy ra trên trăm mét, vui vẻ được một căn nhà hoàn mỹ, vui vẻ ít hai còn có con rối chơi vui, còn có thật nhiều đất trồng và hạt giống vui vẻ ít thật nhiều lần. Linh Thảo Viên thật là nơi hào phóng lại xinh đẹp ta rất thích. Đã học được làm Linh Vũ, giải Linh Vũ chơi vui lắm. Ta cảm thấy ngày mai có thể thử nhiều hình dạng khác nữa. Viết nhật ký xong, Giang Ngư cả ngày chưa nghỉ chút nào cuối cùng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng dùng một cái thanh khiết thuật cho mình, lập tức làm bản thân trở nên trắng trẻo thơm tho, tâm tình cực tốt vùi mình vào bên trong đệm chan mềm mại hạnh phúc nhắm mắt lại, chìm vào cảnh trong mơ thơm ngọt. Giang ngư ngủ say rồi nên không phát hiện ở ngoài tiểu lâu, linh điền trụi lùi buổi chiều mới reo giống, từng hạt giống chui từ dưới đất lên, bắn ra chồi non màu xanh lục. Những hạt sáng ly ti màu xanh lục cực nhạt từ bên trong linh điền dâng lên, như bị thứ gì đó hấp dẫn, bay vào bên trong tiểu lâu, rừng ở trên người giang ngư đang ngủ say Buổi sáng hôm sau, Giang Ngư bị tiếng chim kêu và ánh nắng sớm chiếu lên người đánh thức. Nàng thoải mái rên gì một tiếng, hàng mi dài rung lên vài cái, mở mắt ra. Mấy tia sáng nghịch ngợm chiếu xuống mặt nàng, chim nhỏ bên ngoài đang mổ cửa sổ, vang lên tiếng cốc cốc cốc. Nàng đi chân trần đứng dậy, lặng yên đi đến bên cửa sổ, đột nhiên đẩy cửa sổ ra, mấy con chim nhỏ bị dọa kêu lên sợ hãi đập cánh chạy trốn tư tán. Ha ha ha ha cô gái đùa dai thành công ôm bụng cười to cảm thấy mỹ mãn thay quần áo rồi xuống lầu. Chuyện thứ nhất khi rời giường tất nhiên là nhìn xem Linh Điền mà mình âu yếm. Ra khỏi tiểu viện Giang Ngư mới kinh ngạc phát hiện hạt sống ngày hôm qua vừa gieo thế mà hôm nay đã mọc mầm hết rồi đưa mắt nhìn ra là một mảng xanh mượt. Hiệu suất lại cao như vậy trong lòng Giang Ngư kinh ngạc trợt hiểu ra. Khó trách trước đó từ hoa quản sự nói nhiệm vụ của các đệ tử Linh Thảo Viên cũng không khó hoàn thành. Linh Thảo ở thế giới tu tiên này lớn thật là nhanh. Giang Ngư nhắm mắt hết sâu một hơi, trong không khí là hương cỏ cây chỉ thuộc về Linh Thảo Viên, trộn lẫn với linh khí đầy đủ trong đất trời. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng căng tràn sức sống đến vậy. Nàng bắt đầu làm mưa cho Linh Điền. Tối hôm qua lúc viết nhật ký, nàng đã có một ý tưởng rất thú vị. Hiện tại, nàng quyết định nghĩ cách biến nó thành hiện thực. Tay nàng như biến thành bút vẽ ở trên không linh Điền phát họa ra một đám mây, giống đám mây nhỏ dự báo thời tiết đời trước mưa bụi lất phất từ trong đám mây rơi xuống. Mảnh linh điền thứ hai, nàng biến hạt mưa rơi xuống thành hình bông tuyết từng bông tuyết bay vào linh thảo. Mảnh ruộng thứ ba, Giang Ngư còn muốn thử xem mình có thể huyện hóa ra một con rồng nhỏ phun mưa xuống không, ngẫm lại như vậy rất ngầu đó, đáng tiếc trước mắt nàng chưa thể nặn ra ảo giác linh lực phức tạp như vậy. Vui sướng mà chơi trò trời mưa xong, Giang Ngư lấy lục lạc mà từ hoa cho ra, nhẹ nhàng lay hai cái. Rất nhanh, một bóng dáng màu xám từ không trông bay nhanh đến, rừng ở trên đất trống bên cạnh người nàng. Hưng xám đứng trên mặt đất thân thể còn cao hơn cả Giang Ngư cúi đầu nhìn nàng. Chào tật phong, Giang Ngư nhớ rõ tên của nó, chào hỏi nó. Hưng xám nhẹ nhàng kêu một tiếng, xem như đáp lại. Nó chỉ là linh thú cấp thấp cũng không thể nói tiếng người như kim sĩ trưởng lão. Giang ngư lấy ra một gốc linh thảo đưa cho nó ta muốn ngươi chờ ta đi dạo một vòng linh thảo viên thuận tiện chào hỏi hàng xóm xung quanh có được không. Nàng cần thêm một ít đồ dùng sinh hoạt nhưng là không biết đi mua chỗ nào tốt nhất đi tìm người dò hỏi một tiếng. Tật phong kêu một tiếng lại không ngậm linh thảo trong tay nàng mà là hướng về phía linh điền kêu lên một tiếng. Ngươi muốn linh thảo ở đó à. Giang ngư thần kỳ mà đọc hiểu ý của nó, lắc đầu cái đó còn chưa được chờ chín rồi, ta lại đưa ngươi hai cây, được không? Hưng sám nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đi đến trước bụi hoa màu tím bên cạnh sân, cúi đầu mổ đóa hoa, nuốt xuống. Nó trở lại bên người Giang ngư kêu một tiếng, lúc này trong âm thanh rõ ràng thêm phần nhảy nhót hiển nhiên nó rất vừa lòng. Giang ngư lại lần nữa hiểu ý nó, người muốn lấy cái này làm thù lao à? Thấy ưng sám gật đầu, Giang Ngư quay đầu nhìn bụi hoa vô cùng đổ sộ một cái cực rộng rãi rũi tay lại hái thêm mấy đóa hoa đưa cho nó cho ngươi nè. ưng sám cũng không khách khí, nuốt hết hoa trong tay nàng. Sau khi ăn xong, nó vui vẻ dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Giang Ngư. Cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay làm Giang Ngư nở nụ cười, nàng bỏ lên trên lưng ưng sám. Tật phong không lập tức cất cánh còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Giang Ngư sờ sờ lông chim nó ta ngồi ổn rồi. Tật phong mới mở hai cánh ra, mang theo nàng thuận gió mà lên. Phong cảnh bên dưới, ngày hôm qua Giang Ngư đã xem rồi. Nhưng phong cảnh như vậy, nàng cảm thấy sợ là cả đời mình nhìn cũng không chán. Tật phong bay không nhanh cũng không bầy kết giới chắn gió. Giang Ngư cảm nhận rất rõ ràng hơi lạnh của gió từ bốn hướng kéo đến thổi qua người mình. Loại cảm giác này thật sự tuyệt vời, chẳng trách từ cổ trí kim con người đều hướng tới không trung và phi hành. Giang Ngư đang xuất thần ưng xám dưới thân bỗng nhiên kêu một tiếng, mang theo nàng đáp xuống, rừng ở trên mặt đất. Nơi này có một rừng cây quả, là chủng loại mà Giang Ngư chưa thấy bao giờ cây ăn quả cao tới trên trăm mét trái cây màu vàng nhạt mượt mà. ưng xám thấy Giang Ngư ngửa đầu nhìn không động đậy gì, dùng cánh đẩy đẩy nàng, lại quay về phía cây ăn quả kêu hai tiếng. Giang Ngư đã hiểu ý nó, người muốn để ta hái trái cây. ưng xám gật đầu. Cây ăn quả này cành lá tốt tươi, thân cây thẳng thắn, một nhánh cây thấp nhất cách mặt đất cũng gần 10 m Giang ngư nghĩ thầm nếu không có chút bản lĩnh ở tu tiên giới thì đến hái trái cây cũng chẳng được vừa nghĩ, mỗi chân khẽ điểm cả người bay ta ta từ mặt đất lên, dừng ở phía trên một nhánh cây to khỏe. Kim đàn tu sĩ là có thể ngược kiếm mà đi, bất quả hiện tại Giang ngư linh lực không đủ để chống đỡ nàng ngược kiếm, nhưng lăng không phi hành trong thời gian ngắn thì vẫn có thể. Hôm đó vừa chạm đất biết mình có thể bay, Giang Ngư nhảy nhót lung tung bay hơn một canh giờ vòng quanh sân của mình chơi đến vô cùng vui vẻ. Nhìn đến cảnh kia ánh mắt trừ linh hương nhìn nàng đều là một lời khó nói hết. Giang Ngư hái được một trái cây, trái cây này to bằng hai bàn tay nàng, nàng nhảy xuống đưa cho ưng sám. Nàng tưởng ưng sám muốn ăn, Tật Phong lại dùng đầu đẩy đẩy về phía nàng. Người bảo ta ăn á, Giang Ngư hỏi, Tật Phong nhẹ kêu một tiếng tỏ vẻ khẳng định. Giang ngư đánh giá trái cây trong tay. Trái cây này ra cực mỏng cực mềm, nhẹ nhàng bóc một cái là có thể lột ra thịt quả trong suốt màu trắng ngà, ngửi rất thơm. Nàng cắn một miếng, đôi mắt sáng lên, thật ngọt. Nàng không nhịn được lại ăn hai miếng rồi dùng tay bẻ trái cây ra, chia một nửa kia cho ưng sám, ngươi cũng ăn đi. Ưng sám lại xoay đầu đi, tỏ vẻ từ chối. Ngươi không thích ăn cái này. Giang ngư bừng tỉnh hiểu ra, ngươi đặc biệt đưa ta đến ăn. Nàng lại nếm một miếng trái cây trừ cực ngon ra, bên trong cũng không linh lực. Nàng hỏi ưng sám, rừng quả này vô chủ đúng không? Sau khi ăn tích cốc đan, nàng đại khái đã hiểu đồ không có linh lực, ăn có ngon thì có lẽ phần lớn người trong Thu Tiên Giới đều sẽ không thèm lít nhìn. Quả nhiên ưng sám kêu khẽ một tiếng, gật đầu. Trong nháy mắt trong đầu ra Ngư hiện lên một đống lớn đồ ngon như mứt trái cây, salad hoa quả, vân vân Nếu là vật vô chủ, nàng sẽ không khách khí, lại lần nữa phi thân lên cây, một hơi hái mấy chục quả. Túi chữ vật bình thường có thể giữ vật phẩm tươi mới trong một tháng, túi chữ vật cấp hơi cao một chút, không gian lớn hơn nữa, đồ ăn có thể gửi một năm. Về phần pháp bảo chữ vật đỉnh cấp trong truyền thuyết nghe nói thời gian bên trong đóng băng, bỏ đồ vào cho dù qua trăm ngàn năm, lấy ra vẫn mới nguyên như khi mới bỏ vào. Đương nhiên, tu chân giới cũng không có mấy người sẽ đặt đồ ăn ở bên trong đó. Thấy nàng thích ưng xám lại mang theo Giang Ngư tìm vài loại trái cây khác hoàn toàn không ngoài ý muốn đều là vật hoang dại vô chủ. Giang Ngư nói thầm trong lòng lần này thật đáng giá. Nàng quyết định chờ Linh Điền Linh Thảo Chín rồi, nhất định sẽ đưa cho Tật Phong nhiều vài cọng để tỏ vẻ cảm ơn. Hái trái cây xong, đã sắp đến giữa trưa. Tật Phong chờ nàng bay về phía nam, không bao lâu, đã thấy được một cái kết giới ngũ sắc mông lung. Điều này chứng tỏ ở nơi này có một đệ tử Linh Thảo Viên. Lúc ưng sám đến, người bên trong lập tức nhận ra, Giang Ngư theo tật phong xuống đất thấy được một tòa tiểu lâu giống của mình như đúc bên ngoài sân có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng. Nhìn thấy Giang Ngư, hiển nhiên hắn rất giật mình, nhưng rất nhanh đã đi lên phía trước, vui, bái kiến tiền bối. Hắn nhìn không thấu tu vi của Giang Ngư nên thái độ cực kỳ khách khí. Giang Ngư liếc hắn một cái, là đệ tử luyện khí thầm 5, vô sư đệ khách khí rồi ta cũng là đệ tử linh thảo viên, họ Giang. Nếu ngươi không ngại có thể gọi ta một tiếng Giang Sư Tỷ. Thì... Chào Giang Sư Tỷ, thì... Giang Ngư lấy ra một cái hộp từ túi chữ vật đưa cho hắn, ta mới tới Linh Thảo Viên, rất nhiều chuyện đều không hiểu tùy tiện bái phòng quay giày có chút lễ mọn còn mong sư đệ đừng ghét bỏ. Vui nào dám ghét bỏ cực kỳ mất tự nhiên nhận lấy, Giang Sư Tỷ muốn biết cái gì? Ta nhất định biết gì sẽ nói hết. Giang Ngư cười, vậy ta không khách khí. Ta muốn thêm một ít đồ, sư đệ biết chỗ nào có thể giao dịch không? Vui cẩn thận hỏi, xin hỏi giang sư thì cụ thể muốn đồ gì? À đồ mà giang ngư muốn quá nhiều, ví như mấy thứ nổi chén cáo trậu dầu muối tương giấm. Còn có đồ ăn, sách ta cũng muốn. Vui, hả? chương 6, hắn dùng một loại ánh mắt cực kỳ bối rối nhìn giang ngư, dường như không thể lập tức hiểu được lời nàng vừa nói. Giang ngư thấy thế, trong lòng không hiểu đầu cua tai nheo thế nào từ dò xét mấy thứ ta muốn này rất phiền phức à. Không trách nàng nghĩ như vậy. Mấy ngày nàng mới xuyên đến dưỡng thương kia, mỗi ngày nàng nằm ở trên giường, trừ linh hương chăm sóc nàng, chưa bao giờ cho nàng ăn đồ ăn mà đút cho không ít linh đan dưỡng thương. Sau này bị phân đến linh thảo viên, lấy việc linh thảo viên hào phóng phát phòng ở lại còn phát tiền lương trước thế mà chỉ cho nàng 4 viên tích cốc đan. Trong lòng Giang Ngư đã suy đoán các đệ tử ở Thái Thanh Tiên tông sợ là hơn nửa đều không ăn ngũ cốc hoa màu. Quả nhiên, Vui trả lời cũng không khác lắm. Chỉ thấy vẻ mặt hắn khó xử, giang sư thì muốn mấy thứ này, thật ra sách còn tốt, xem sư thì cần loại nào. Còn về mấy loại nồi chén gáo bồn này, hắn vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra nơi nào ở Thái Thanh Tông này có bán, sợ là không dễ tìm lắm. Hắn khó hiểu tông môn sẽ phát tích cốc đan, sư thì muốn mấy cái kia làm gì. Giọng điệu giang ngư tự nhiên, ta không thích ăn thích cốc đan, muốn tự mình nấu ăn. Ánh mắt Vui nhìn nàng càng khó hiểu tuy rằng không nói ra, nhưng sắc mặt rõ ràng đang nói, người còn có thời gian lãng phí ở trên việc vặt vãnh này. Giang ngư cười cười ai có chí nấy, không bắt ép người khác là được. Vui thật sự không phải người nhiều chuyện. Hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói, mấy điểm giao dịch cố định ở ngoại môn sợ là không có đồ mà Giang sư tỷ yêu cầu. Ngày 10 mỗi tháng, đệ thất phong vạn tượng phong sẽ mở trở của đệ tử đến lúc đó, nội ngoại môn của tông môn có không ít các sư huynh sư tỷ sẽ tham dự. Nếu Giang sư tỷ rảnh rỗi, ngày sau có thể đi coi một chút có khi sẽ có đồ mà sư tỷ muốn. Đây cũng coi như một tin tức rất hữu dụng, Giang ngư cảm ơn vui thuận miệng hỏi một câu ngày sau hắn có muốn cùng đi vạn tượng phong không? Vui cười khổ lắc đầu, loại tiểu đệ tử như ta trên người không có đồ gì đáng giá, đi cũng vô dụng, không bằng tiết kiệm thời gian tu luyện cho tốt. Giang ngư lại cảm ơn Vui lần nữa. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua linh điền của hắn. Linh thảo trồng trên linh điền, nàng rất quen thuộc, đúng là long huyết thảo và trường thanh chi, đã cao đến đầu gối, sắp nở hoa thành thục. Nàng khen, linh thảo của ngươi trồng tốt đó. Vui nghe vậy, trên mặt lộ ra chút ý cười, đúng vậy, một ruộng này rất khá. Hiện tại ta đã có thể làm được 2 tháng 9-3 lần rồi. Trừ số nộp lên cho Linh Thảo Viên có thể còn lại không ít dùng để đổi Linh Châu. Giang ngư nghe vậy ngẩn người, 2 tháng chỉ có thể 9-3 lần à. Linh điền kia của nàng qua một đêm đã nảy mầm, nàng còn tưởng rằng chu kỳ sinh trưởng của Linh Thảo cực kỳ ngắn đó. Vui cảm thắn, đây vẫn là thành quả năm nay ta mới có được lúc trước đều là 1 tháng mới chín 1 lần. Giang ngư ôm một bụng nghi ngờ tạm biệt vui, đi ra bên ngoài. Tật Phong đã ngồi sổm trên một cây đại thụ chờ nàng. Nó có vẻ rất thích Giang Ngư, nhìn thấy Giang Ngư đi tới, lập tức nhảy xuống đến bên người nàng, thân mật kêu to hai tiếng. Giang Ngư sờ sờ đầu nó, làm phiền ngươi đưa ta về thôi. Tật Phong lên tiếng, một bên cánh rũ xuống cạnh nàng. Giang Ngư ngồi trên lưng con ưng khổng lồ trở lại tiểu lâu của mình. Tiễn Tật Phong rời đi thời gian buổi chiều, Giang Ngư một mình đi dạo một vòng vùng lân cận tiểu lâu. Dân cư linh thảo viên thưa thớt. Không có độc trùng mãnh thú có lực sát thương lớn nào, ngẫu nhiên có thể gặp được một ít chim chóc và động vật nhỏ trong núi, phong cảnh đẹp tuyệt dù cho chẳng có mục đích gì, Giang Ngư cũng có thể đi dạo như vậy cả ngày. Huống chi hiện tại tố chất thân thể nàng rất tốt đi một lần mười mấy km giống như đi chơi. Giang Ngư cảm thấy, nếu là ở thời đại kia của nàng, với thực lực bây giờ của nàng, nhẹ nhàng lấy mấy giải quán quân thể thao thế giới hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng cũng không hoàn toàn là đi dạo. Một buổi trưa, nàng ở núi rừng phát hiện bốn loại nấm có thể ăn, tìm được một loại trái cây màu đỏ to bằng ngón cái, nước cốt rất chua. Còn phát hiện thật nhiều hoa dại xinh đẹp, đều là vài loại hoa cỏ tầm thường, sinh trưởng ở nơi phúc địa linh khí đầy đủ như linh thảo viên này, có lẽ đã biến dị đôi chút, nở rộ cực kỳ tươi tốt xinh đẹp. Giang Ngư đào vài bụi hoa trồng, còn chọn mấy cây chuẩn bị trở về trồng hết ở trong sân. Từ sau khi có được tiểu lâu, nàng có quá nhiều nhiệt tình và ý tưởng đối với tòa nhà thuộc về mình này. Nàng cũng có đủ thời gian từng chút từng chút chế tạo nó thành dáng vẻ mà mình tha thiết ước mơ. Trên đường trở về, Giang Ngư còn đi qua chỗ sông lớn bên cạnh kia khảo sát một chút phát hiện trong nước có không ít cá. Phát hiện này làm cho tâm tình nàng vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn có nhiều cái giống nhau, cũng không biết hương vị cá của tu tiên giới ăn vào sẽ thế nào nhỉ. Đáng tiếc về nhà đối mặt với phòng bếp trống rỗng, nhiệt tình tràn đầy của Giang Ngư không thể phát huy, nhưng vẫn cực kỳ có cảm giác nghi thức mà lấy trùy thủ cắt mấy trái cây làm bữa tối, thịt quả trong suốt bầy trên lá cây xanh biếc cũng cực kỳ đẹp. Buổi tối lúc làm Linh Vũ, trong đầu Giang Ngư đều là cá nướng thơm ngào ngạt và canh cá, đến Linh Vũ đều dáng vẻ của cá. Nếu lúc này có những người khác tới thì sẽ nhìn thấy được trên không chung của mảnh linh điền này, xuất hiện mấy bóng dáng cá lớn thật béo, mưa bụi màu xanh nhà từ trong miệng cá rơi xuống, hình ảnh buồn cười không tả thành lời. Buổi tối trước khi ngủ, Giang Ngư lại đi một vòng quanh linh điền của mình, nghĩ thầm chờ đến khi xử lý xong chuyện phòng ở thì nàng lại nhận thầu thêm mấy mảnh linh điền. Nhìn thực vật mà mình tự tay gieo chậm rãi lớn lên thật là một chuyện thỏa mãn lại vui sướng mà. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Ngư đi đến bên cạnh Linh Điền thì trợn tròn mắt. Linh Thảo tối hôm qua vẫn là chồi non nhỏ, chỉ mới qua một đêm thế mà đã cao đến hai ngón tay rồi. Giang Ngư yên lặng nhìn chằm chằm lá của Long Huyết Thảo trước mắt mơ hồ bắt đầu tối màu, không quá xác định suy nghĩ, lấy tốc độ này chúng nó thật sự cần một tháng mới có thể thành thục cả Trong lòng nàng biết thực vật mình trồng sẽ hơn người bình thường một chút nhưng nàng đánh giá cũng chỉ là lợi hơn đến rút ngắn chu kỳ trưởng thành một tháng lại thành 20 ngày thôi. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thật sự có chút không quá giống. Nhưng mà xem nhóm linh thảo đứng thẳng tắp phiến lá xanh biếc hiển nhiên không những không có vấn đề gì, ngược lại thế tăng trưởng cực tốt. Giang ngư lật bách khoa toàn thư, không tìm được nguyên nhân là vì sao, cũng chỉ đành quy kết là được thần nông phù hộ nàng thực sự có chút tài năng ở phương diện này thôi. Xem linh điền xong, Giang Ngư mang theo nhóm con rối tìm mấy tảng đá lớn màu trắng, để số 1 đến số 8 có thuộc tính lực sĩ mỗi con vác một tảng mang về trong viện đập vỡ thành hòn đá nhỏ. Giang Ngư lại dùng linh lực mái góc cạnh của cục đá ở trong sân trải ra một con đường đá tinh xào. Nếu hành động dùng linh lực mái đá này bị người khác nhìn thấy, sợ là phải đau lòng đến chết khiếp. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, tối nay thời tiết cực đẹp ngân hà lộng lẫy, Giang Ngư ngửa đầu lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát. Trên mặt đất con đường đá trắng cũng lập lòe ánh huỳnh quang mỏng manh. Cô gái hoàn toàn không quý trọng linh lực này cũng mạ một tầng linh lực lên trên đá như không tiếc tiền vậy. Bầu trời có một giải ngân hà, trong viện ta cũng có một giải ngân hà. Trong tay Giang Ngư cầm theo một chiếc đèn, đi chân trần đạp lên con đường ngân hà, gió đêm thổi ngang qua làn váy nàng, Giang Ngư hạnh phúc cảm thấy giờ phút này nhất định mình giống thần nữ mỹ lệ lại thần bí trong truyền thuyết. Hôm nay cũng là một ngày siêu cấp vui sướng đó. Sáng sớm ngày mùng 10, Giang Ngư nhìn tật phong từ phương xa bay qua, tâm thần vừa động, linh lực ở đầu ngón tay huyễn hóa ra hư ảnh ương xám trên không chung. Hư ảnh không tiếng động hót lên, Giang hai cánh bay qua bay lại trên linh Điền chỗ cánh đi qua đều có linh vũ hạ xuống. Đôi mắt màu vàng sẫm của tật phong tò mò mà trợn to, nhìn đồng bạn quen mắt này, hưng phấn vỗ cánh bay theo tật phong tỏa sáng này vài vòng. Mãi đến cuối cùng ảo ảnh âm một tiếng tản ra, hóa thành vô số mưa bụi thật nhỏ, rơi xuống linh điền cũng rơi xuống đầy người nó. Tật phong rung rung cánh hất hết bọt nước trên người, kêu hai tiếng với không khí, kêu gọi người bạn mới chơi với mình. Không có tiếng đáp lại, nó hơi tùy thân trở lại bên cạnh Giang Ngư, còn thỉnh thoảng nhìn sang bên này một cái, chờ mong đồng bọn của mình có thể trở về hay không, dáng vẻ này làm Giang Ngư nhìn đến lòng nhũn ra. Nàng nhéo lòng bàn tay tạo ra phiên bản thua nhỏ của ưng xám ưng xám vui sướng kêu hai tiếng, bay vòng quanh tật phong hai vòng, cực kỳ có thần. Để ưng xám mini chơi hai vòng với tật phong, Giang Ngư tính thấy đã đến lúc ngồi trên lưng tật phong, đến cửa ra của Linh Thảo Viên. Tật phong là linh thú thay cho việc đi bộ của Linh Thảo Viên, chỉ có thể đưa nàng đến nơi đây, nàng phải đổi linh giá bên trong tông môn để đi vạn tượng phong. Thật khéo, vừa đến cửa Linh Thảo Viên, nàng đã gặp phải người quen. Là ông lão áo xanh lần trước không quá lễ phép kia. Ông ta vẫn là dáng vẻ lôi thôi lấy thế kia, nhưng lần này ông ta cũng không làm khó Giang Ngư, chỉ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, vừa đến đã chạy ra bên ngoài, quả nhiên ta không nhìn nhầm, đúng là đứa không an phận. Hiện tại Giang Ngư có phòng có đất ăn được ngủ ngon, mỗi ngày mở mắt chính là hoa thơm chim hót chỉ cảm thấy cuộc sống trong mơ cũng chưa chắc đã mỹ mãn như này, mỗi ngày tâm trạng đều như đang nở hoa. Vì tâm trạng tốt tính tình tất nhiên cũng hiền. Đối mặt với loại tìm ngược cấp thấp này, nàng còn chẳng đổi nét tươi cười nơi khóe miệng, thậm chí rất là quan tâm ân cần thăm hỏi đối phương một câu, vậy sao? Thế có khi là ngày tuổi lớn, mắt kém rồi, ông lão áo xanh, miệng lưỡi sắc bén, giang ngư biết ngay kỹ năng cãi lộn của người này sợ là còn dừng lại ở trình độ nhà trẻ, đối thủ quá yếu thậm chí không vực dậy nổi dục vọng châm chọc lại của nàng. Nàng thở dài, nghe nói bên dược phong kia có rất nhiều y tu, so với Linh Thảo Viên, vẫn là dược phong thích hợp với ngài hơn một chút đó. Lúc này vừa hay một con cá lớn cưỡi mây lướt gió mà đến. Cá lớn toàn thân màu lam bạc dài khoảng 20-30 mét, tiếng kêu lại non nớt bất ngờ trong miệng còn sẽ phun ra bong bóng màu sắc rực rỡ. Tình cảnh kỳ diệu này cứ như là ở trong mỏng, giang ngư mờ to hai mắt tràn đầy tán thưởng không nhìn người phía sau nữa, bước chân nhảy nhót bay lên lưng cá lớn. Mãi đến khi Giang Ngư rời đi, ông lão áo lam nghẹn một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi có phải con bé mắng ta có bệnh không? Nữ đệ tử áo xanh ẩn ở chỗ tối chậm gì gì đi ra, ho nhẹ một tiếng, sư phụ Giang sư muội này thật là hoạt bát. Không giống trong tưởng tượng của con, đệ tử có tiền đề như Giang Ngư này, tông môn không có khả năng thật sự không chú ý đến nàng chút nào. Mấy ngày gần đây, cô gái áo xanh cũng từng quan sát Giang Ngư vài lần, phát hiện nàng đi vào Linh Thảo Viên hoang vắng này, không những không ủ rũ tự trách ngược lại mỗi ngày mặt mày hớn hở chậm gì gì coi Linh Thảo Viên như vườn hoa mà đi dạo còn có thời gian rảnh rỗi trang trí phòng ở cho mình. Thậm chí mỗi ngày làm Linh Vũ đều có thể làm ra các loại hình thức mới mẻ. Người lạc quan hay cười luôn càng dễ dàng giành được ấn tượng tốt của người khác nữ đệ tử áo xanh quan sát nàng hai ngày thì cảm thấy bản thân mình có hơi thích Giang Sư muội kỳ lạ này Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Chương 7, Giang Ngư không biết hai thầy trò kia đang bàn về nàng ở sau lưng nàng, giờ phút này nàng đang hứng thú bừng bừng chuyển động trên lưng cá lớn. Nhìn gần thân thể cá lớn này thế mà lại là trạng thái nửa trong suốt bên trong thân thể không thấy nội tạng bình thường, mà là một thứ đồ giống nhành cây phát ra ánh sáng. Giang Ngư cẩn thận rũi tay sờ lưng cá lớn, trơn bóng, lạnh căm căm, giống sờ vào thạch trái cây. Nàng tìm được loài cá này ở một trang trong ngọc giản giới thiệu phong cảnh tu tiên giới tên là thận thú, là một loại hải thú cực kỳ hiếm thấy. Lúc rời khỏi biển, linh khí sẽ tự động hình thành hơi nước quanh người nó. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy một con thận thú làm xe buýt ở Thái Thanh Tiên Tông. Không hổ là Thái Thanh Tiên Tông, đứng đầu trong tam đại tiên môn, quả nhiên lắm tiền nhiều của. Giá cả đi vạn tượng phong là bốn linh châu, Giang Ngư đặt linh châu vào trong túi trên lưng thận thú, nghe được một giọng ồm ồm có phải ngươi họ Giang không? Giang Ngư nhìn trái nhìn phải cúi đầu nhìn cá lớn dưới người, không xác định hỏi là ngươi đang nói chuyện với ta à? Là ta, giọng thần thú dầu dĩ lại là giọng trong trẻo của trẻ con, ta nghe người khác nói ngươi là người xấu, nhưng mà thoạt nhìn có giống đâu? Giang Ngư ngạc nhiên, ngươi vẫn là trẻ con à? Giọng thần thú đột nhiên cao lên một chút ta đã 600 tuổi đó. Giang ngư hiểu ra ngay, tuy rằng đã 600 tuổi, nhưng có lẽ tuổi thọ của bọn họ dài lâu trước mắt đúng là một đứa trẻ con. Nhưng nàng rất hiểu cách ở chung với trẻ con, nghe vậy lập tức gật đầu khẳng định, vậy đúng là người rất lớn ta mới 100 tuổi thôi. Thần thú vui sướng phun ra một chuỗi bong bóng dài màu xanh nước biển, hừ. 100 tuổi, người ở trước mặt ta vẫn là thú non đó. Giang ngư nén cười, liên tục gật đầu, không sai ta cũng cảm thấy ta vẫn là bé con. Nàng nhìn cái đuôi của cá lớn xinh đẹp sung sướng đong đưa vài cái. Thần thú lại phun ra một chuỗi bong bóng, người thoạt nhìn không giống người xấu, vì sao lại bắt nạt A tuyết. Giang ngư bừng tỉnh xem ra tiểu thần thú này quen với cơ linh tuyết. Nữ chính ấy mà được người ta yêu thích cũng không có gì là lạ cả. Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói, đầu tiên ấy, ngươi phải hiểu được một người có phải người xấu hay không, là không thể nào nhìn từ dáng vẻ mà ra được. Về phần vấn đề tiếp theo của ngươi, nàng rất thẳng nhiên, ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, bởi vì ta bị thương, không còn nhớ gì nữa cả. Hiểu thần thú kinh ngạc hỏi, không nhớ rõ gì nữa, vậy ngươi không nhớ rõ cả cha mẹ mình à. Còn có các bạn nhỏ của ngươi, đồ ăn ngon mà ngươi giấu, mấy thứ này ngươi quên sạch rồi à. Quên hết sạch rồi. Cá lớn vì thế mà không lắc đuôi nữa, người thật đáng thương mà. Thú non ngây thơ đáng yêu như vậy, mới nói mấy câu ngắn mùi với Giang Ngư mà nó đã quên, người này là tiểu nhân cực kỳ âm hiểm ngoan độc trong miệng người khác. Giang Ngư bị sự đáng yêu của nó làm trái tim cũng run lên, cười cười, cũng may, tuy rằng ta không nhớ rõ, nhưng các bạn của ta vẫn rất quan tâm ta. Hơn nữa hiện tại ta sống rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Linh Giá đã đi đến trạm tiếp theo. Có mấy đệ tử phi thân đi lên, Giang Ngư tùy ý liếp bọn họ một cái, rồi thu ánh mắt về. Nhưng một nam đệ tử trẻ trong đó nhìn thấy nàng thì rất kinh ngạc, sao ngươi lại ở chỗ này? Giang Ngư nhìn trái xem phải, xác định hắn ta đang hỏi mình thì lễ phép hỏi, ngại quá ta không nhớ rõ chuyện trước kia, xin hỏi chúng ta quen nhau à? Nam đệ tử, dường như hắn ta bị nghẹn tức muốn học máu, ai quen ngươi? Mấy ngày trước kim sý trưởng lão trên đường ngươi đi Linh Thảo Viên, chúng ta từng gặp. À! Giang ngư biết ngay là hôm nào rồi, nhưng ngày đó dọc theo đường đi đệ tử lên xuống không ít nàng lại một lòng ngắm phong cảnh ven đường, thật sự là không nghĩ ra. Nàng lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép với đối phương. Nam đệ tử thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Ngươi không ngoan ngoãn ở linh thảo viên, ra đây làm gì? Thái độ này hiển nhiên không tốt, đệ tử đi cùng với hắn ta cảm thấy hùng hổ dọa người với đồng môn như này có chút thất lễ nên trách cứ Thường An, đệ làm gì thế? Giang Thường An giải thích một câu, Phùng Sư Huynh, nàng chính là Giang Ngư đó. Phùng Sư Huynh nghe vậy kinh ngạc lướt Giang Ngư một cái, giữa mày hơi nhíu, nhưng vẫn nói, mặc dù nàng là Giang Ngư tông môn cũng đã khiển trách. Hiện tại tu vi của nàng đã phế, đệ còn muốn bắt nạt một cô gái tay trói gà không chặt à. Giang tay chói gà không chặt ngày hôm qua còn vác tảng đá lớn cao bằng một người ngư, duy trì nụ cười. Giang thường an bị dậy dỗ đến mặt đỏ tai hồng, căm giận chừng mắt nhìn Giang ngư một cái, nếu ta là ngươi ta sẽ ở linh thảo viên cả đời, không có mặt mũi nào đi ra. Giang ngư lấy một túi quả khô hôm qua mới hong từ túi chữ vật ra, nhét một miếng vào trong miệng, ngọt ngào nói, mặt ta đẹp như vậy, ngươi không nhìn thấy. Vị sư huynh này, chẳng lẽ ngươi muốn đi dược phong xem thật ở mắt à? Giang Thường An trợn mắt há hốc mồm, ngươi, hắn ta chưa bao giờ thấy người nào mặt dày vô xỉ như vậy. Vào lúc này, thần thú ngừng lại, sau đó có vài đệ tử đi lên cắt ngang lời Giang Thường An nói. Hắn ta ngơ ngác nhìn cô gái váy trắng đi lên, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên cơ cơ sư muội Giang ngư, trùng hợp như vậy, một tông môn lớn thế này cũng có thể để nàng chạm mặt cơ linh tuyết. Thiếu nữ váy trắng trước mắt này như băng như tuyết, không phải cơ linh tuyết thì là ai? Giang ngư cảm thấy quả khô trong miệng không còn thơm ngọt nữa. Hiện tại nàng đối mặt với cơ linh tuyết vẫn hơi xấu hổ. Dù sao trước đó không lâu nguyên thân mới ám toán nàng ấy. Tuy rằng bị cắn trả rất nghiêm trọng, trừng phạt cũng rất nghiêm khắc. Nhưng có thế nào thì bản thân cũng coi như là người đi hại người khác. Đối mặt với người bị hại, sự tự tin của nàng vẫn bị thiếu đi. Cơ linh tuyết tất nhiên cũng thấy giang ngư. Cô gái váy xanh khuôn mặt trắng như tuyết trong lòng ôm một túi quả khô, sữa mày rãn ra, hai trong mắt trong trẻo có thần, hơi thở bình thản, cũng không âm u oán giận như lời suy đoán của người khác. Nhưng nàng ấy chỉ nhìn lứt qua rồi lập tức rời ánh mắt đi, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cơ linh tuyết mà nói, Giang Ngư chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của nàng ấy thôi. Xích mích giữa hai người cũng sớm kết thúc vào lúc tu vi của Giang Ngư bị phế, trục xuất đến linh thảo viên rồi. Thái độ của nàng ấy đã biểu hiện tương đối rõ ràng rồi. Giang ngư thở vào nhẹ nhõm một hơi, lập tức ở trong lòng vỗ tay khen cơ linh tuyết, không hổ là nữ chính, lòng dạ này, khí phách này. Người không phải nữ chính thì ai có thể làm nữ chính đây? Đáng tiếc người sáng suốt đều hiểu, còn đồ ngốc lại không có ánh mắt. Giang Thường An thấy cơ linh tuyết không nói chuyện thì bắt đầu lấy Giang ngư ra làm cớ, lôi kéo làm quen với người mình ái mộ, chào cơ sư muội ta là Giang Thường An, đệ tử linh sư phong. Ngồi trên linh giá với người đáng ghét kia thật sự làm lòng người không khỏe mà. Cơ linh tuyết không để ý đến hắn ta. Ánh mắt Giang Thường An si mê nhìn nàng ấy còn nói thêm cơ sư muội có cần ta đuổi nàng xuống chạm kế tiếp không? Giang ngư, cuối cùng cơ linh tuyết mở to mắt ánh mắt không vui không buồn, nhẹ nhàng gật đầu, được đó. Trong lòng Giang Thường An vui vẻ, đang muốn nói chuyện thì lại nghe cơ linh tuyết nói, như vậy chạm tiếp theo, mời Giang sư huynh tùy tiện. Giang Thường An ngẩn ngơ, phì. Giang Ngư không nhịn được cười thành tiếng. Nàng nghĩ nữ chính thoạt nhìn lạnh như băng, không ngờ còn rất thú vị. Bấy giờ Giang Thường An mới hiểu ý cơ linh tuyết, sắc mặt đỏ lên, lại không dám đắc tội cơ linh tuyết hôn tợn trừng Giang Ngư, giơ tay đánh một luồng linh quang qua, người cười cái gì? Một đồ phế vật không có kim đan cũng dám cười nhạo ta Tinh, là tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, một ánh kiếm càng nhanh hơn linh quang cản luồng linh quang này lại. Ngay sau đó cả người Giang Thường An bị nhấc lên từ trên lưng cá, một cái đuôi cá xinh đẹp thật lớn lăng không quất đến, đánh người từ không chung xuống. Hừ, đồ quỷ đáng ghét thế mà dám ở trên người ta đánh người. tiểu thần thú không vui mà tức giận nói, vừa rồi chính là nó đánh Giang Thường An xuống. Nó thậm chí còn quay đầu lại an ủi Giang Ngư, người không phải sợ ta giúp người đánh hắn ta. Giang Ngư thật ra không sợ Giang Thường An, ngược lại lo lắng cho thần thú, ngươi vừa làm vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Hiểu thần thú không hiểu, hả? Nhưng cơ linh tuyết liếc nàng một cái, gây chuyện trên linh giá, không trách đến trên đầu nó. Huống chi tên nhóc này còn có cha mẹ che chở, linh thú thái thanh tông cũng không phải dạng ăn chay. Giang Ngư yên tâm, chắp tay với cơ linh tuyết, đa tạ cơ sư muội Lại nói lời cảm tạ với phùng sư huynh. Vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng, lúc Giang Thường An động thủ, hai người bọn họ đều có động tác chẳng qua kiếm của cơ linh tuyết nhanh hơn một chút. Sắc mặt cơ linh tuyết lạnh nhạt không cần, Giang Thường An thực thiện ra tay với người, xúc phạm môn quy. Phùng Sư Huynh cũng nói, Giang Sư Đệ Đồng Môn với ta thân là đệ tử Linh Sư Phong ta có trách nhiệm ngăn đệ ấy lại. Giang Ngư cảm ơn hai người, cũng khách khí rò hỏi bọn họ có muốn ăn quả khô hay không. Sau khi bị hai người từ chối, nàng vui sướng ngồi ở góc bắt đầu tự gặm đồ ăn vặt. Thái thanh tông thật là tông môn không tồi, nàng nghĩ. Đến vạn tượng phong rồi. Cơ linh tuyết vậy mà cũng tới nơi này. Nàng ấy hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với Giang Ngư, vừa đến nơi thì lập tức đứng dậy rời đi. Giang Ngư tạm biệt thần thú thu quà khô lại theo bản đồ chỉ dẫn đi để thất phong. Đương nhiên trên thực tế cũng hoàn toàn không cần bản đồ, bởi vì hôm nay vạn tượng phong cực kỳ đông vui, trên đường vô số đệ tử đi tới đi lui, phần lớn đều đi về một hướng ở phía trước. Không cần đoán, hướng kia chắc chắc chính là đệ thất phong. Giang ngư một đường đi theo mọi người. Hai bên đường đã có đệ tử mặc đồng phục thái thanh tông bầy quán nhỏ, còn có người bắt đầu hét to. chúc cơ đan, một lọ ba viên, đổi linh khí không kích. Bạo liệt phù tật hành phù, đổi linh thảo cấp 3 trở lên. Những thứ này đều khá đứng đắn, cũng có những thứ khác biệt có đệ tử linh thú phong bầy mấy cái lồng sắt trước mặt bên cạnh cắm một lá cờ trên đó viết. Tìm người yêu thích linh sủng, có thể đốt chúng nó ăn no là được. Lồng sắt là hai con thú nhỏ trắng như tuyết thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Giáng ngư rất động tâm, nhưng còn chưa kịp đi qua, phía trước đã có hai đệ tử đi lên, nàng căn bản không chen vào được. Nàng thấy thế đành phải tiếp núi từ bỏ, bắt đầu nhìn hai bên đường xem có thể tìm được đồ mà mình cần hay không. Một đường đi tới, Giang Ngư phát hiện nhiều nhất là bán đan dược phù triện, linh khí, có một bộ phận nhỏ bán da thịt và da lông yêu thú, Giang Ngư cảm thấy rất hứng thú. Nàng đi qua dò hỏi giá cả một phen, sau đó quấy dày rồi. Một phần thịt yêu thú cấp 2, 500 linh châu. 500 linh châu là khái niệm gì chứ? Linh thảo viên thu về linh thảo dư thừa của các đệ tử, linh thảo cấp 1 là 1 linh châu 5 cây, linh thảo cấp 2 là 1 linh châu 3 cây. Giang ngư sờ sờ nhẫn chữ vật của mình quyết định trở về thì nhận thầu thêm nhiều linh điền một chút. chương 8, Vui nói không sai chút nào, Giang ngư đi về phía trước một lúc lâu rồi mà không nhìn thấy được thứ mình muốn. Nhưng lại gặp một nữ đệ tử linh thú phong bán ra linh gạo. Gạo kia có ba màu, màu trắng, màu xanh ngọc và màu đỏ máu, đặt ở trong túi, bầy trên quầy hàng nhỏ. So với quầy hàng đông vui bên cạnh nơi này của nàng ấy nhìn hơi vắng vẻ. Thấy giang ngư đi qua, cô gái trẻ kia lập tức hai mắt sáng ngời, bắt đầu chào hàng, vị sư muội này, xem linh gạo đi. Bổ khí dưỡng thần, hương vị cực ngon, một cân chỉ cần 50 linh châu. Bước chân giang ngư đi qua rồi khựng lại. Do dự một lát nàng vẫn quay lại, tỉ mỉ nhìn gạo kia trong chốc lát. Linh gạo trong suốt sáng long lanh chỉ đặt ở nơi này mà đã có thể ngửi được mùi thơm mát. Không khó tưởng tượng ra hương vị khi nấu lên nhất định sẽ không tồi. Thấy nàng động tâm, nữ đệ tử kia vui vẻ ra mặt vội vàng nói, sư muội đây đều là linh gạo tốt nhất của ta. Nếu không phải thiếu linh châu, ta cũng không nỡ bán. Linh gạo này thích hợp nhất cho linh thú ăn, đặc biệt là linh thú thời còn nhỏ. Giang ngư, không phải cho người ăn à. Đệ tử linh thú phong kia ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng lại, đương nhiên có thể. Linh gạo có linh khí sung túc ít tạp chất, tu sĩ ăn cũng có thể tầm bổ huyết nhục. Chẳng qua hiệu quả mỏng manh, chất lượng không xứng với giá thành, cho nên người bình thường không mua. Dù sao thì tích cốc đan cũng chỉ có 50 linh châu một viên, không tạp chất không nói ăn một viên là có thể no 7 ngày đó. Giang ngư, bán rẻ hơn chút được không? Nữ đệ tử linh thú phong cũng thoải mái, 45 linh châu một cân cho sư mụi. Giang ngư không dao động lại rẻ hơn chút. Nữ đệ tử khó xử vị sư muội này, giá thành linh gạo không thấp. Ta thiếu linh châu, nếu không cũng sẽ không bán. Giang Ngư sâu kín thở dài một hơi, thật khéo, ta cũng rất nghèo. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nữ đệ tử Linh thú Phong bỗng nhiên cười rộ lên, tỉ tên nhan xán, đệ tử Linh thú Phong. Sư muội là người ngọn núi nào? muội có thể ra bao nhiêu tiền thì bán rẻ cho muội một chút. Chúng ta kết thành bạn bè. Giang Ngư, muội là người linh thảo viên tên Giang Ngư. Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói, 30 linh châu một cân có được không? Muội muốn mua 10 cân. Nhàn sán phản ứng lại nàng là ai, trọng điểm chú ý lại là cái khác linh thảo viên. Nơi đó cũng có linh thú à? Giang ngư nhấn mạnh muội mua cho mình ăn. Được rồi, nhan sán nhanh tay chuẩn bị 30 cân linh gạo cho Giang ngư, đưa cho nàng, cho muội Giang ngư đếm 900 linh châu đưa cho nàng ấy, không vội đi, mà lại hỏi, nhàn sư tỉ, linh gạo này của tỷ có hạt sống không? Linh gạo này rất đáng giá, nếu có thể thự trồng, không chỉ về sau không cần mua nữa mà còn có thể bán lấy chút tiền. Nhan Sán không bất ngờ với suy nghĩ của nàng, muội muốn tự chồng à. Giang Ngư gật đầu, vừa dứt lời, một túi gấm nhỏ bay vào trong ngực nàng. Nhan Sán cười tủm tỉm nói, "Cho muội, Giang Ngư hỏi, bao nhiêu linh châu?" Thì thấy muội cực kỳ thuận mắt, ngày đầu tiên chúng ta làm bạn coi như cho muội làm lễ gặp mặt. Nhan Sán xua xua tay, thì có rất nhiều hạt giống linh gạo. Nhưng mà thứ này thật sự quý giá, không dễ nuôi sống. Muội cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Giang ngư nói lời cảm ơn với nàng ấy, từ túi chữ vật của mình lấy ra một túi quả khô đưa cho nàng ấy, cho tỷ. Quả khô do muội tự hong, không phải thứ tốt gì, để ăn chơi. Nàng nghiêm túc nói, nhan sán sư tỷ chờ mụi trồng ra linh gạo, về sau linh gạo của linh thú nhà tỷ, mụi bao thầu hết. Nhan sán nhận quả khô, ném một miếng vào trong miệng, nheo mắt lại, thật ngọt, đã lâu không ăn thứ này. Nghe được câu nói kế tiếp của Giang ngư, nàng ấy vui vẻ, được tỷ coi là thật đấy. Nói thì nói vậy, hiển nhiên nàng ấy đang nói giỡn, tỏ vẻ không để trong lòng. Giang ngư cũng không nói gì. Tuy rằng nàng rất có tin tưởng với kỹ thuật gieo trồng của mình, nhưng trước khi thật sự trồng ra linh gạo có nói nhiều thì cũng vô dụng. Nàng cất linh gạo rồi thì không sốt ruột đi mà hỏi người bạn mới của mình, nhan sư tỷ tỷ có biết trong tông môn có chỗ nào bán đồ dùng nhà bếp không? Đồ dùng nhà bếp, nhan sán chớp chớp mắt muội muốn nấu cơ mà. Giang ngư gật đầu. Nhan Sán nhớ tới nàng Mưu Linh gạo, nấu cho chính mình ăn á. Giang Ngư lại lần nữa gật đầu. Nhan Sán cảm thấy người bạn mới này của mình cực kỳ thú vị, nàng ấy nở nụ cười, muội thật sự hỏi đúng người rồi. Nàng ấy vung tay lên, sạp nhỏ biến mất trong hư không, muội đi với tỷ tỷ đưa muội đi tìm người. Giang Ngư vội vàng nói, tỷ nói cho muội là được, muội tự đi tìm. Đây không phải làm tỷ không buôn bán được rồi à? Nhàn sán chắp tay sau lưng, thảnh thơi lắc đầu, muốn bán linh gạo thì chỗ nào ở linh thú phong đều có thể bán. Hơn nữa, cho dù tì bán hết linh gạo, cũng không cứu vất được túi chữ vật sách nát của tỷ Không vội, không vội, giang ngư, nàng cũng nở nụ cười, nhan sư tì, tỷ thật là một người thú vị. nhan sán cũng cười, giang sư muội muội cũng thế. Hai người cùng nhau cười to. Nhàn sán mang theo nàng xuyên qua đám người, nói với nàng, mấy thứ đồ dùng nhà bếp này là không mua được chỉ có thể tìm đệ tử biết luyện khí của khí phong hoặc là vản tượng phong đi luyện chế. Nàng ấy hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà những đệ tử khí phong kia phần lớn rất ngạo mạn cơ bản không nhận đơn của linh thú phong chúng ta, vẫn là các sư đệ sư muội vản tượng phong đáng yêu. Bảy phong của Thái Thanh, Giang Ngư đều biết hết. Đệ tử khí phong phần lớn đều là luyện khí sư, luyện khí sư giống luyện đan sư của dược phong, số lượng ở tu chân giới thưa thất rất được tiếp đãi long trọng Ngày thường bọn họ luyện chế các loại linh khí pháp bảo, không nhận đơn bình thường, trái lại cũng không làm người ta bất ngờ. Vạn tượng phong xem như là chỗ đệ tử có thuộc tính tạp nham nhất. Giang ngư coi nơi này là chỗ tụ tập của một vài ngành nghề đặc biệt ngàn giảm mới tìm được ở tu chân giới. Đệ tử vạn tượng phong, đệ tử bình thường một chút giống như trận pháp sư âm thu thi họa nhập đảo. Hiếm lạ hơn một chút lấy thất tình nhập đảo, lấy rượu nhập đảo, phong thủy nhập đạo thậm chí còn có người thu quỷ đảo. Giang Ngư cảm thấy các trưởng lão của vạn tượng phong cũng rất lợi hại, thật là cái gì cũng dạy được. Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, nhan sán đã mang theo nàng đi tới một góc. Trong một góc bầy một sạp nhỏ rách tung tuế, phía sau quầy hàng, thả một cái ghế nằm thoạt nhìn rất thoải mái, có người đang nằm ngủ trên đó Trên sạp không bầy hàng hóa gì, chỉ có một tờ giấy phía trên viết hai chữ cực kỳ cuồng giã nhận đơn. Cụ thể nhận đơn gì cũng không viết. Giang ngư, làm ăn như này thật sự có thể nhận được đơn à. Nhưng nàng cũng biết nơi này không phải thế giới mà nàng sống trước kia. Có khi kiểu cao nhân thần bí này càng được người tu chân giới hoan nghênh thì sao? nhan sán vỗ một cái lên bàn gọi chung tử hưng, mau đứng lên ta mang việc làm ăn đến cho ngươi này. Người nằm ở ghế trên ngủ run lên một cái lộ ra một khuôn mặt còn buồn ngủ thế mà là một thiếu niên cực thanh Tú đẹp trai. Trên mặt hắn còn mang theo buồn ngủ chậm gì gì ngồi dậy, quệ hoài chào hỏi, nhan sư tỷ là ngươi à? Lại nhìn về phía giang ngư, giọng điệu mang vẻ tán thưởng, thật là sư muội xinh đẹp, là đệ tử mới của linh thú phong à? Đây là giang sư muội của linh thảo viên, ta đưa muội ấy tới tìm ngươi luyện chế một ít đồ. Nhan sán lại giới thiệu với Giang Ngư, hắn là chung Tử Hưng, đệ tử vạn tượng phong, là thiên tài luyện khí. Người phân theo nhóm, nghe được Giang Ngư là đệ tử linh thảo viên, Trung Tử Hưng cũng không tỏ vẻ khác thường gì, vẫn chậm gì gì, một lát sau mới mở miệng, ồ, Giang sư muội muốn cái gì. Giang Ngư cũng không vô nghĩa, nói thẳng yêu cầu của bản thân mình, ta chuẩn bị xây một phòng bếp, cần nguyên bộ đồ làm bếp và bộ đồ ăn. Trung Tử Hưng quay đầu nhìn Nhan sán, ngươi chuẩn bị lừa người đến linh thú phong hả. Vẻ mặt Giang Ngư mờ mịt, nhan sán, đừng nói bừa Giang Sư muội muốn tự nấu cơm cho mình ăn. Trong đôi mắt màu hổ phách của Trung Tử Hưng lộ ra một chút mờ mịt hà tự mình ăn. Vẻ mặt Giang Ngư bình tĩnh ửm tự mình ăn. Ta cảm thấy việc ăn uống với ta mà nói rất quan trọng. Trung Tử Hưng tán thành cách nói này, bắt đầu dò hỏi nàng yêu cầu chất liệu và giá cả thế nào. Giang Ngư cực kỳ thản nhiên với sự nghèo túng của mình, giá rẻ có thể sử dụng là được ta không có bao nhiêu linh châu. Trung tử hưng nghe được lời này, nhìn nàng lại nhìn nhan sán, hoài nghi nói, không phải các ngươi bởi vì nghèo mới quen nhau chứ. Giang ngư, nhan sán, nhan sán cười lạnh lần sau lại muốn tài liệu luyện khí, đừng tìm ta nữa. Sắc mặt trung tử hưng nháy mắt đại biến ta sai rồi. Nhan sư tỷ tỷ là khách hàng lớn nhất mà ta từng gặp đó. Nhan sán hư một tiếng, muộn rồi. Sau khi hẹn 5 ngày nữa tới vạn tượng phong lấy đồ, Giang Ngư tò mò hỏi Nhan Sán, đệ tử Linh Thú Phong cũng ăn ngũ cốc hoa màu à? Nếu không sao Nhan Sán không chỉ có Linh Gạo mà còn quen thuộc với việc nơi nào có thể chế tạo đồ làm bếp thế chứ? Nhan Sán lại lộ vẻ mặt tăng thương, thở dài, không chúng ta không xứng. Giang Ngư, Nhan Sán, mụi biết vì sao Linh Thú Phong chúng ta được gọi là Linh Thú Phong chứ? Giang Ngư gật đầu, biết đệ tử Linh Thú Phong đều là ngự thú sư. Nàng nói tới đây thì ngừng lại, bừng tỉnh nhìn về phía nhan sán. Nhan sán sâu kín nhìn lại nàng, ngự thú cái gì, rõ ràng là nuôi một đám tổ tông. Không biết bao nhiêu đệ tử phải gặm thích cốc đan để mua linh gạo và thịt yêu thú cho tổ tông, mà có một vài tổ tông bắt bẻ thậm chí yêu cầu ăn đồ đã nấu chín. Đây là lý do vì sao đệ tử linh thú phong quen thuộc với nơi chế tạo đồ làm bếp và bộ đồ ăn. Giang ngựa im lặng, túi chữ vật của nhan sán lại sáng lên vào lúc này. Nàng ấy lấy ra một cái phù đưa tin đang nhấp nháy, sau một lát nói với Giang Ngư, không khéo rồi, Giang sư muội tỷ có chút việc phải đi trước, xin lỗi không đi tiếp tục đi với muội được rồi. Giang Ngư vội nói, hôm nay Nhan sư tỷ giúp muội rất nhiều, là muội làm phiền tỷ mới đúng. Nhan sán lại nói cho nàng chỗ nào có thể mua được gia vị nấu nướng sau đó thì chuẩn bị rời đi. Giang Ngư ở sau lưng nàng ấy hô lên, Nhan sư tỷ nếu muội muốn đi tìm tỷ thì, thì phải làm thế nào. Nhan sán vẫy vẫy tay với nàng, đi linh thú phong, báo tên của tỷ là được. Giang ngư yên lặng nhớ kỹ. Sau khi nhan sán rời đi, nàng theo lời nhan sán nói, tìm được một đệ tử linh thú phong khác mua được gia vị cần dùng để nấu nướng. Thời gian còn lại thì nàng tuy tiện đi rào. Những thứ đan dược linh khí đó, nàng không xem, một cái là tạm thời không dùng được, một cái là không mua nổi. Nàng xem không ít linh thảo, phần lớn đều là linh thảo cấp thấp. Một số linh thảo cấp 1 thật sự không đáng giá tiền, thậm chí không ít đều bị coi như hàng tặng kèm. Linh thảo cấp 3 một gốc là một linh châu, cũng coi như khá rẻ. Bắt đầu từ cấp 4, giá cả linh thảo bắt đầu tăng mạnh. Giang ngư ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cây, thậm chí nhìn thấy giá cả một gốc cây lên đến gần 100 linh châu. Đây là bởi vì linh thảo dưới cấp 4 trồng loại phong phú, hơn nữa ai cũng có thể trồng, trồng đều có thể sống. Bắt đầu từ cấp 4, linh thảo lập tức trở nên quý giá dễ hỏng. Đối với Linh Điền, người trồng trọt đều có yêu cầu nhất định, phần lớn đều do người chuyên nghiệp gieo trồng. Linh Thảo cấp 4 thông thường chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 3, một bộ đan phương ít thì mười mấy vị dược liệu, một ít đan phương phức tạp càng cần hao phí mấy chục loại dược liệu thậm chí trên trăm loại dược liệu. Tu sĩ bình thường có nhu cầu rất lớn với đan dược, điều này có nghĩa là cũng có nhu cầu rất lớn với Linh Thảo cấp cao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà dược phong có thể trở thành ngọn núi giàu có nhất của Thái Thanh Tông Giang ngư cảm thấy dường như mình đang mơ hồ phát hiện ra cơ hội làm ăn. chương 9, nàng bắt đầu xem có bán hạt giống linh thảo ở chợ không? Thật sự có, người bán hạt giống linh thảo là một đệ tử dược phong, có rất nhiều người đứng trước quầy hàng. Giang ngư nhìn trong chốc lát mới đi qua hỏi, xin hỏi hạt giống linh thảo bán thế nào? Mỗi túi 200 hạt, linh thảo cấp 350 linh châu một túi, cấp 20 linh châu một túi. Giang ngư đi qua, phát hiện chủng loại hạt giống không ít. Nàng không chọn ngay, mà hỏi có loại tốt hơn một chút không? Đệ tử kia hiển nhiên đã quen nghe câu hỏi này, trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, sảng khoái đáp có, người muốn loại như nào? Giang ngư cũng rất sảng khoái, giá trị cao một chút. Đệ tử dược phòng lấy ra một cái túi, linh thảo cấp 4 ngưng mạch thảo. Linh thảo cấp 4 duy nhất trong 12 vị dược liệu chủ yếu của trúc cơ đan, giá trị không kém gì với linh thảo cấp 5 bình thường. Ánh mắt giang ngư sáng ngời. Không có tu sĩ nào lại không biết trúc cơ đan, tu tiên giới tu hành bầy cảnh giới lớn, theo thứ tự là luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp. Trong đó, dẫn khí nhập thể cũng chính là tiến vào luyện khí kỳ, xem như chạm đến bậc cửa tu tiên. Mà trúc cơ mới là chân chính bước vào cửa lớn của tu tiên. Cho dù là loại đất lành bồng lai linh khí đầy đủ như thái thanh tiên tông này, đệ tử luyện khí kỳ có thể tự trúc cơ thành công cũng chẳng qua là chăm dặm mới tìm được một. Trúc cơ đan chính là đan dược có thể tăng xác suất thành công khi tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ đan là đan dược cấp 4, một viên trúc cơ đan trung đẳng, ở Thái Thanh Tiên Tông, giá trị có thể đạt hơn trăm linh tinh. Một linh tinh giá trị 1.000 linh châu, nói cách khác một viên trúc cơ đan bình thường, có thể có giá trị 10 vạn linh châu. Giang ngư không biết đây chỉ là giá cả trong Thái Thanh Tiên Tông. Thái Thanh Tiên Tông không thiếu tài liệu, không thiếu luyện dược sư. Không thiếu tu sĩ cấp cao trúc cơ đan có vẻ không phải xa xôi không thể vơi tới như vậy. Nếu ở tông môn nhỏ bên ngoài hoặc là trên chợ đen, một viên chúc cơ đan giá trị còn có thể lên gấp mấy lần thậm chí còn càng cao hơn. Nhưng mà 10 vạn linh châu, đã làm ra Ngư của hiện tại cảm thấy xa xôi không thể vơi tới. Giang Ngư cực kỳ động lòng, do hỏi cái này bán thế nào. Đệ thư kia cười cười, vẫn là một túi 200 hạt 1 vạn linh châu. Giang Ngư bị dọa nhảy dựng, đắt như vậy. Đây chính là ngưng mạch thảo, một gốc cây thành phẩm đã có giá hơn 1.000 linh châu. Ta đã bán rất rẻ rồi. Giang ngư thở dài thôi, quá đắt mua không nổi. Một vạn linh châu thì nàng vẫn có, nhưng không biết có thể trồng sống được không. Đệ tử kia cũng không bất ngờ với việc nàng bị giá cả dọa lui. Có thể đến chợ mua hạt giống linh thảo, hơn nửa đều không phải là đệ tử dược phong. Mua vài linh thảo cấp thấp trồng chơi chơi còn chưa tính, dù sao giá rẻ lại dễ trồng. Ngừng mạch thảo này vừa đắt vừa khó hầu hạ, ngay cả đệ tử Dược Phong bọn họ cũng không dám bảo đảm nhất định có thể trồng tốt những người khác càng thêm không cần phải nói. Cuối cùng Giang Ngư mua 4 túi hạt giống cấp 3, đệ tử Dược Phong kia còn tặng nàng một túi hạt giống cấp 1. Lúc trở lại Linh Thảo Viên, đã sắp hoàng hôn. Chuyện thứ nhất Giang Ngư làm là đi xem Linh Điền bảo bối của mình, lại bất ngờ phát hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một con hạc trắng dáng người cực kỳ tao nhã mỹ lệ, nó đang bồi hồi đi qua đi lại ở ngoài kết giới linh điền của nàng. Giáng ngư cứ cảm thấy mình nhìn ra được khát vọng từ trong ánh mắt của hạc. Khát vọng, nàng nhìn linh điền của mình kinh ngạc vui mừng phát hiện lá của long huyết thảo đã sắp hoàn thành chuyển hóa từ màu xanh lục đến màu đỏ. Chờ đến khi phiến lá hoàn toàn biến thành màu đỏ cũng chính là lúc nó thành thục. Lại xem các linh điền khác, Đan Chu Thảo đã kết ra từng trái cây nho nhỏ màu đỏ đậm hồi xuân Thảo cũng bắt đầu kết ra nụ hoa nhỏ màu xanh lục. Tốc độ sinh trưởng của trường Thanh Chi và Bích Nhu Thảo cấp 2 hơi chậm một chút, nhưng cũng đã cao ngang đầu gối. Hạc trắng kia nhìn thấy có người sống lại đây, cũng không sợ hãi rời đi, nhưng cũng không tới gần, nghiêng đầu đánh giá Giang Ngư một lát. Mãi đến khi nhìn thấy Giang Ngư đi vào kết giới, một đôi tay ở không trung nặn ra một con hạc trắng. Ảo ảnh Hạc Trắng ở không trùng kia tao nhã mà vươn người, mở cánh ra, Linh Vũ theo hai cánh nó rơi xuống, bao trùm ở phía trên Linh Điền. Nhóm Linh Thảo vốn sinh trường cực tốt lại có thêm nhiều tinh thần bằng mắt thường có thể thấy được như là gắn Linh đan rượu dược vậy. Hạc Trắng ngạc nhiên nhìn cảnh này yên tĩnh chờ đến khi Giang Ngư làm Linh Vũ xong. Chờ đến khi Hạc Trắng trên không trung biến mất nó mới rụt rè tao nhã cất bước đứng ở ngoài kết giới kêu một tiếng với Giang Ngư. Giang ngư vẫn luôn nhìn nó, quay đầu từ kết giới đi ra, cười tùm tìm nhìn nó, xin chào, hạt nhỏ xinh đẹp. Người từ đâu tới đây? Quanh người hạt trắng này rõ ràng có thể thấy được thanh khí bắn ra bốn phía, rất hiển nhiên không phải hạt bình thường, cũng không biết có phải linh thú linh thảo viên hay không. Nó quả nhiên nghe hiểu Giang ngư nói kêu hai tiếng về phía tây, tỏ vẻ mình từ bên kia tới. Giang ngư cực vui mừng nhìn nó, hạt trắng này thật sự cực kỳ xinh đẹp, nàng rất muốn đưa tay ra sờ. Đáng tiếc hình như hạt trắng này hơi khó tính, nàng mới tới gần một bước biểu hiện ý đồ ra ngoài, hạt trắng đã thông thả ung dung lui ra sau một bước. Thái độ từ chối khá rõ ràng, giang ngư tiếc nuối thở dài, ngẫm nghĩ từ túi chữ vật lấy ra hai miếng quả khô thử đưa cho nó. hạt trắng thấy nàng lấy đồ ra, mắt sáng rực lên, xích vào một bức ngửi, không có linh khí, lại rụt đầu về. Giang ngư thề vừa rồi nàng tuyệt đối nhìn thấy vẻ ghét bỏ từ trong mắt một con hạt Được rồi, các người đều cao quý, không phải linh quả thì không ăn. Nàng lầm bẩm một câu, cũng không chê truyền tay nhét trái cây thơm ngào ngạt vào trong miệng miệng. Hạt giống vừa đến tay còn nóng hổi, giang ngư cũng không làm lỡ thời gian, gọi số 1 đến số 8 ra, đi theo bọn họ cùng cây sới mấy mảnh linh điền bên cạnh một lượt vừa rót linh lực vào trong ngũ sắc trận kỳ, phạm vi kết giới 5 màu nhất thời mở rộng gấp đôi. Hạc trắng vẫn luôn lặng lặng nhìn động tác của nàng, Giang Ngư ngẫu nhiên quay đầu lại xem một cái, chỉ cảm thấy hạc trắng đứng ở dưới ánh trời chiều tư thái đẹp như một bức họa Chờ đến khi nàng gieo giống xong mấy túi linh thảo cấp 3, lại quay đầu nhìn chỗ hạc trắng vốn đứng đã trống rỗng, không biết nó đã rời đi khi nào. Vừa sới đất lại vừa gieo giống, còn làm thêm gấp đôi linh vũ, Giang Ngư đi vào thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên đổ mồ hôi. Nhưng nàng nhìn diện tích linh điền mở rộng gấp đôi của mình khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hoa cỏ bình thường trồng ở trong sân, Giang Ngư cũng làm một trận linh vũ. Rất hiển nhiên linh lực đối với loại hoa cỏ bình thường này có hiệu quả thật lớn, mới qua một ngày trong tiểu viện của nàng đã nở hoa khắp nơi. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Ngư bị người ta đánh thức. Nói đúng ra, nàng bị một con hạc trắng đánh thức. Nàng ngáp một cái, đẩy cửa sổ ra thấy hạc trắng hôm qua mới gặp đứng ở trong viện. Trong miệng Hạc Trắng ngậm một thứ, nhìn thấy nàng, nó cúi đầu đặt đồ ở một bên, ngửa đầu kêu một tiếng với nàng. Lúc Giang Ngư xuống lầu, Hạc Trắng nhìn chằm chằm hoa cỏ của nàng, thỉnh thoảng ngửi một cái, nhìn dáng vẻ dường như rất muốn thò miệng mổ một cái. Nghe được tiếng bước chân, Hạc Trắng quay đầu lại, dùng đầu chỉ chỉ đồ trên mặt đất. Đó là một nhánh cây bị cắt ra to như ngón cách phía trên tô điểm một mảng xanh lá. Giang Ngư nhìn một lúc lâu. Không nhận ra đó là thứ gì, nhưng linh khí ở trên nồng đậm đến gần như ngưng tụ thành thực chất thì không thể xem nhẹ. Nàng hơi khiếp sợ nghĩ chẳng lẽ thật ra mình không phải cầm kịch bản pháo hôi, mà là kịch bản pháo hôi vùng lên. Một cảnh này cực kỳ giống dáng vẻ trời dáng bàn tay vàng. Nàng thật cẩn thận hỏi cái này cho ta à? Hạc trắng gật gật đầu. Giang ngư khom lưng nhặt nhánh cây không biết tên kia lên, vừa cầm vào trong tay đã cảm thấy một luồng linh khí mát lạnh theo đầu ngón tay tiến vào thân thể, linh đài thư thái Không cần phải nói thư tốt, hạc trắng thấy nàng nhận lấy, như rất vừa lòng, bắt đầu cất bước đi về phía trước Nó đi hai bước rồi còn dừng lại quay đầu ý bảo Giang ngư đuổi theo Giang ngư lấy ra một cái hộp ngọc bỏ nhánh cây vào, đi theo nó, định xem hạc trắng muốn làm gì Ở trên đường nàng còn không nhịn được ảo tưởng, dựa theo quy trình bình thường, có phải nó muốn dẫn nàng đi một động phủ bí ẩn nào đó? Trong động phủ cất giấu tất cả chuyên thừa của một vị nguyên anh chân nhân. ảo tưởng còn chưa nghĩ hết, bởi vì điểm đích của hạc trắng quá gần, vài bước là có thể đi đến. Hạc trắng rừng ở trước linh điền. Nó rất hiểu chuyện, chỉ đứng ở bên ngoài kết giới, không chấp mắt nhìn linh thảo sắp thành thục ở bên trong. Giang ngư trong nháy mắt đã hiểu ý nó, người muốn dùng đồ cho ta kia, để đổi lấy linh thảo ở chỗ này á. Hạc trắng vui vẻ gật đầu, Giang ngư lập tức hơi trột dạ, chỗ này của ta đều là một ít linh thảo không đáng giá tiền. Tuy ta không biết thứ ngươi cho ta là gì, nhưng ta đoán giá trị có thể hơn mấy thứ này rất nhiều. Hạc trắng rung đùi đắc ý kêu hai tiếng, người nói là ngươi không ngại á. Giang ngư ngẫm nghĩ từ nhẫn chữ vật lấy ra một ít linh thảo, đây là nguyên thân lưu lại, được bảo tồn rất tốt. Nàng đưa cho hạc trắng hai cây, ai ngờ hạc trắng không thèm nhìn một cái thậm chí còn có dáng vẻ hơi tức giận kêu to hai tiếng về phía linh điền. Nó không cần cái này, nó muốn những cái bên trong kia cơ. Người muốn ăn đồ ta trồng á, giang ngư không ngốc, hạc trắng phản ứng như vậy, đã nói rõ linh thảo mà nàng trồng có chút không giống bình thường. Nàng suy tư một lát vui vẻ chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài làm ruộng Trồng ra đồ không giống người thường, hạc trắng nghiêng đầu nhìn nàng. Một lát sau thấy nàng còn đang cười ngây ngô thì nó đi qua dùng đầu đẩy đẩy nàng. Giang ngư hoàn hồn thấy hạc trắng biển chuyển nhẹ nhàng dạo qua một vòng tại chỗ, mở cánh ra, dáng vẻ như muốn dừng lại bay vọt lên múa. Nàng tập trung thưởng thức lại thấy hạc trắng dừng động tác nhìn mình. Giang ngư khó hiểu, một người một hạc đối diện. Hạc trắng thấy thế, lại lặp lại động tác vừa rồi một lần, làm xong lại kêu một tiếng về phía linh điền. Giang ngư bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách nàng cảm thấy động tác này hơi quen mắt. Nàng dơ tay, linh khí hội thụ ở không chung, biến thành dáng vẻ một con hạc trắng. Bảo ảnh hạc trắng mở cánh ra ở không chung vườn quanh hai vòng, nhanh nhẹn nhảy múa, linh vũ theo cánh nó từ từ rơi xuống. Lại nhìn hạc trắng, quả nhiên nó xem rất tập trung, còn theo hạc trắng trên không chung cùng nhau nhảy múa. Giang ngư bị loại không khí sông sướng này lây lan, vô thức giang cánh tay ra theo hạt trắng ở không trung và trên mặt đất ở dưới ánh mặt trời nhanh nhẹn múa theo. Lúc nữ đệ tử áo xanh đến đây thì nhìn thấy chính là cảnh này. chương 10, nàng ấy không lên tiếng quấy dày một người một con hạt này, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc và ý cười. Nàng ấy lặng lặng thưởng thức trong chốc lát lại nhìn những linh điền đó của Giang ngư rồi lặng yên không một tiếng động rời đi giống như khi tới. Giang ngư không phát hiện gì cả, nhưng hạt trắng kia, vào lúc nàng ấy rời đi thì có liếp thoáng qua hướng đó một cái. Nhóm linh thảo đầu tiên gieo sắp thành thục, giang ngư tính thời gian, tông môn phát cho những hạt giống linh thảo cấp một đó, từ gieo giống đến thành thục toàn bộ quá trình chỉ cần khoảng 7 ngày. Linh thảo cấp 2 hơi muộn một chút, nhưng cũng chỉ muộn hơn tầm 2 ngày. Chu kỳ sinh trưởng này, so với thời gian mà Vui nói thì ngắn hơn rất nhiều. Giang ngư bắt đầu tính toán, 10 mảnh linh Điền mỗi một mảnh có thể thu hoạch được trên dưới 2.000 cây linh thảo cộng lại 2 vạn cây. Linh thảo cấp 1 năm cây đổi 1 linh châu, một đám thành thục có thể đổi 4.000 linh châu. Linh thảo cấp 2-3 cây đổi 1 linh châu, một đám thành thục có thể đổi 6.000 đến 7.000 linh châu. Tính như vậy, Giang ngư bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ta sắp có tiền rồi. Hạc trắng ngồi sổm bên cạnh trông mong nhìn chằm chằm linh điền bị nàng dọa giật mình, lông chim cũng xù lên. Lúc này tâm thần Giang Ngư kích động rất muốn bế nó lên hôn một cái. Đáng tiếc hạt trắng cao ngạo lạnh lùng, căn bản không cho nàng cơ hội đến gần người. Xem xong linh điển bên này, Giang Ngư lại đi xem chỗ đất mới mở hôm qua. Hôm qua nàng đã gieo hết hạt giống linh gạo và hạt giống linh thảo cấp 3 mới mua. Nhưng mà hai dạng hạt giống này không nhiều lắm, chỗ đất còn lại, nàng đều trồng linh thảo mà linh thảo viên chia cho mình. Một đêm qua đi, trên mặt đất trống rỗng, đã mọc lên một tầng xanh lục. Mầm cây xanh non tươi mới run dày lắc lư trong gió. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Giang Ngư cảm thấy khi nàng đứng bên cạnh thực vật dường như mình sẽ càng thoải mái hơn một chút. Nàng nhớ tới gì đó, ở trong góc tìm một chỗ, từ nhẫn chữ vật lấy hộp ngọc ra, thật cẩn thận mở hộp. Một đoạn nhánh cây lóng lánh trong suốt yên tĩnh nằm ở bên trong. Trên hộp ngọc có khắc trận pháp đơn giản, có thể duy trì dược liệu dược tính và sức sống, nhưng cũng có thời hạn. Giang ngư không biết đây là thứ gì, cũng không biết dùng như thế nào. Nàng nhìn nhánh cây linh khí dạt dào này, nghĩ thầm có lẽ sức sống cũng cực kỳ ngoan cường. Cũng không biết có thể trồng sống được không nhỉ. Nàng sới tung đất đen bóng, thật cẩn thận chôn nhánh cây vào, lại rót thêm chút linh vũ. Hạc trắng đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng vui vẻ gieo trồng nhánh cây, trong đôi mắt màu nâu vàng trợt lué lên vẻ nghi hoặc. Giang ngừ vỗ vỗ tay, đứng lên, dùng thanh khiết thuật rửa tay cho mình, vui sướng hỏi hạc trắng, ta chuẩn bị đi bắt cá. Người muốn đi với ta không? Hạc trắng chậm gì gì đi theo sau nàng. Lúc một người một hạc đi đến trước bờ sông, ở khu vực góc phía tây Linh Thảo Viên có hai người đang nói về nàng. Sư phụ còn thấy giang sư muội sống ở Linh Thảo Viên vô cùng an nhàn, cũng không có bất kỳ chỗ nào khác lạ. Cô gái áo xanh trần chờ một chút lại sử miệng, không đúng, vẫn có một chút khác lạ. Khác là chỗ nào, nữ đệ tử áo xanh khẳng định, nàng làm ruộng tốt hơn các đệ tử khác. Rất có thiên phú, con nhìn linh thảo của nàng, không chỉ chất lượng tốt mà trưởng thành cũng mau. Nếu Giang Ngư ở chỗ này thì sẽ có thể nhận ra hai người nói chuyện phiếm, đúng là ông lão áo lam hay bắt bẻ nàng và đệ tử của ông ta. Ông lão áo lam liếc đệ tử mình một cái, A Loan con có vẻ rất thích nàng. Trung Loan cũng không phủ nhận nàng rất thú vị, không phải chúng ta đã điều tra quá khứ của nàng rồi ư. Cho dù là Giang Ngư trước đây hay là Giang Ngư trong quá khứ, đều không giống như người sẽ vì ghen ghét mà ra tay tàn nhẫn với đồng môn. Nàng ấy dừng một chút, nếu là giả vờ, vậy cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa trong lòng, nàng ấy không cảm thấy thái độ nhiệt tình yêu thương với cuộc sống này của Giang Ngư có thể giả vờ ra được. Ông lão áo lam nhàn nhạt nói, mặc kệ nàng là thật hay giả vờ tóm lại người đã ở Linh Thảo Viên có ta nhìn thì cũng chẳng làm được việc gì. Trung Loan còn muốn nói gì đó, ông lão Áo Lam đã nhắc tới một chuyện khác sư huynh con sắp quay về rồi nhỉ. Trên mặt Trung Loan hiện lên chút ý cười, vâng, mấy ngày trước sư huynh truyền tin cho con, đã nhiều ngày nên về tông môn rồi. Ông cụ Áo Lam lặng lặng nhìn nàng ấy, lần sau con cũng theo chân bọn nó cùng nhau đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ở lại đây với lão già này uổng phí chậm trễ thiên phú của con. Tiểu bạch người giúp ta nhìn chỗ cá này, ta lại đi bắt thêm một con. Hạc trắng yêu nhã suốt trần đờ đẫn đứng ở trên cỏ trước mặt nó là một con cá ngân tung tăng nhảy nhót cực kỳ cứng đầu. Mà một chủ lực bắt cá khác đang cầm trong tay một cây xiên bắt cá giản dị đứng ở bờ sông phấn đấu. Bố, cá ngân trên bờ điên cuồng vẫy đuôi, mang theo một chuỗi bọt nước hất vào trên đầu hạc trắng. Hạc trắng, nó im lặng không lên tiếng bước ra hai chân nhỏ dài, một chân dẫm lên trên người con cá. Cuối cùng đối thủ cũng ngoan ngoãn. Hạc trắng lại dẫm một chân, thấy hai mắt cá ngân kia bỏ đi hy vọng với cuộc sống, không còn dễ dụa nữa, mới như không có việc gì mà cất bước rời đi. Lúc này Hạc trắng mới nghiêng đầu đánh giá cô gái kỳ lạ kia. Nàng đang vén tay áo và làn váy lên, để chân trần cầm xiên bắt cá, đấu tranh với bầy cá linh hoạt trong nước. Hạc trắng không quá hiểu nàng, ăn cá này có gì mà ngon. Huống hồ, nếu thật sự muốn cá, là một pháp thuật nhỏ, không phải muốn bao nhiêu sẽ có bất nhiêu à. Nhưng tuy trong lòng nó nghĩ như vậy, về phương diện khác nó lại cảm thấy dường như nàng làm vậy rất thú vị. Hạc trắng đi theo chủ nhân ở linh thảo viên này từ nhỏ, trước nay chưa từng thấy người như nàng, cũng chưa từng gặp gương mặt tươi cười vui sướng tùy ý như vậy ở linh thảo viên. Một con cá ngân từ trên trời ráng xuống, bóp một tiếng rừng ở trên cỏ trước mặt hạc trắng. tiểu bạch ngẩn người làm gì thế? Giang ngư đặt xiên gỗ tự chế ở một bên cong lưng, đôi tay vốc một vốc nước trong, vù vù một cái, hất về phía hạc trắng. Đôi mắt hạc trắng đột nhiên mở lớn, hai cánh giang rộng ra quanh người im hơi lặng tiếng hiện lên một tầng ánh sáng xanh mênh mông, bắn hết vốc nước kia trở về. Giang ngư hoàn toàn không đề phòng chiêu này, vừa vặn bị dội Nàng ngơ ngẩn nhìn hạc trắng. Hạc trắng cũng không ngờ giang ngư lại trốn không thoát chiêu này. Nhìn đầu tóc đối phương ướt đẫm, nó đang hơi ngựa ngùng thì thấy hai tay giang ngư xoa ở trên eo chỉ vào nó tức giận bất bình. Ta chơi trò chơi với ngươi thế mà ngươi lại dùng pháp thuật. Người gian lận, nàng nói như cảm thấy rất tủi thân, hừ một tiếng, xoay đầu đi, đưa lưng về phía Hạc Trắng. Trong lòng Hạc Trắng càng bất an, thật ra nó rất thích Giang Ngư, nếu không nó sẽ không theo ở bên người nàng. Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu đi theo nàng là còn chưa ăn được những linh thảo rất thơm ngoài ruộng kia. Nhưng nếu không thích người, nó chỉ cần chờ đến khi linh thảo thành thục lại đến là được cần gì làm chuyện dư thừa chứ. Hạc Trắng hạ mềm giọng kêu một tiếng với Giang Ngư. Người đưa lưng về phía nó giật giật vẫn không quay lại Hạc trắng lại đến gần rồi một chút đang nghĩ có cần ngậm hai đóa hoa lại đây dỗ nàng không Dường như nàng rất thích mấy loại hoa cỏ đó Ao, hơi nước không tiếng động nổ tung trên đỉnh đầu nó Hóa thành vô số bong bóng màu sắc rực rỡ Dừng ở trên người Hạc trắng, lại nổ tung biến thành hơi nước rót đầy người nó Ha ha ha Hạc trắng ngốc ngách ngẩm đầu Đối mặt là cô gái cười đến ngã trái ngã phải Nàng đang gạt người, nàng căn bản không khổ sở. Hạc trắng nổi giận đùng đùng kêu hai tiếng với nàng, dùng sức sung hết hơi nước trên người quay đầu đi thẳng. Giang ngư sừng sốt, giận rồi à, tiểu bạch nàng kéo dài giọng gọi nó, người đừng nóng giận mà ta sai rồi. Ta nướng cá cho người ăn, nhưng hạc trắng bay cực nhanh chỉ mới trong thời gian gọi một câu, bóng dáng nó đã ẩn vào bên trong rừng rậm phía chân trời, không nhìn thấy nữa. Ở góc phía tây Linh Thảo Viên là cánh rừng bao la ngút ngàn che trời. Một bóng dáng màu trắng như tia chấp mau lẹ xuyên qua giữa cánh rừng bao la, xuyên qua một tầng lá chắn vô hình cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Cây lớn che trời không còn, tiếng gió gào thét không còn, tiếng chim hót quanh năm không dứt ở linh thảo viên cũng mai danh ẩn tích ở chốn này. So sánh với bên ngoài ồn ào đông vui, nơi này tĩnh mịch đến giống như một phần mộ thật lớn. Hạc trắng dẫm lên cỏ dài trên mặt đất đi vào bên trong sơn cốc thân hình cũng theo đó xảy ra biến hóa, từ hạc trắng yêu nhã mảnh khảnh biến thành cô bé con mặt mày thanh lệ tú nhã. Trên mặt cô bé con thức giận giống một cái bánh bao nhỏ núm nính bị hấp quá giờ. Ai chọc ngươi thức giận, giọng nói thanh nhã vang lên ở bên tai cô bé, ánh mắt cô bé con sáng lên chân quân, ngài suốt quan rồi à. Dưới chân cô bé nhìn thì không nhanh không chậm thân thể lại hóa thành từng đợt tàn ảnh, đã là dùng tới pháp thuật xúc địa thành thốn. Xuyên qua một chỗ sân được bao phủ bởi kết giới, không bao lâu, hạt trắng đã xuất hiện ở ngoài một tòa tiểu viện yên tĩnh. Nếu ra ngư ở đây, so sánh với bách hoa toàn thư tu chân giới của mình một chút thì sẽ phát hiện các loại linh thảo linh hoa cấp 4 cấp 5 mà nàng cầu không được mua không nổi thậm chí càng quý hiếm hơn, ở nơi đây tựa như cỏ dại tùy ý sinh trưởng ở các góc. Hạc trắng đi vào, người ngồi trong viện mặc áo trắng đưa lưng về phía cô bé. Trước người chàng đặt một bộ bàn cờ, đối diện không có một bóng người, hiển nhiên đang tự mình đánh cờ. Sắc mặt cô bé còn cực kỳ cuốn quýt như trẻ con cuốn cha mẹ, đi qua, trong giọng điệu mang theo vẻ nhảy nhót, chân quân, chúc mừng xuất quan. Người áo trắng nghiêng đầu nhìn cô bé, giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu hạc trắng, giọng nói ôn hòa tiểu đan lân nhà chúng ta dường như lại cao hơn chút rồi. Hạc trắng nhỏ giọng oán giận ngài bế quan bao lâu rồi chứ. Cô bé còn thật sự đợi đến nhàm chán mới không nhịn được đi ra ngoài một chút mới gặp được Giang Ngư. Vừa nhớ tới Giang Ngư ký ức bị vứt đến sau đầu khi nhìn thấy chân quân lại trỗi dậy cô bé một lần nữa tức giận. Người áo trắng nhìn thấy thú vị thực sự có người chọc ngươi. Hạc trắng gật đầu thật mạnh là một cô gái rất đáng giận rất xấu. Còn rất trẻ con. Người áo trắng thấy cô bé ngoài miệng nói rất ghê nhưng vẻ mặt rõ ràng không thấy chút ghét bỏ nào ồ. Vậy có muốn ta dạy dỗ nàng hộ ngươi không? Hạc trắng vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói không được tu vi nàng thấp lắm còn kém cả ta. Không nhọc đến ngài, hơn nữa thật ra nàng cũng không hư như vậy. Lúc chập tối, Hạc trắng hóa thành nguyên hình, đi tiểu lâu của Giang Ngư. Tiểu lâu trong viện đã nở hoa tươi khắp nơi, đến rào chắn đều có dây hoa bỏ lên, đứng từ xa nhìn cả tòa tiểu lâu như được mọc ra từ hoa tươi. Nếu như lúc trước hạc trắng nhìn, mấy thứ hoa cỏ bình thường không hề có linh khí này trừ để trang trí thì không hề tác dụng gì. Nhưng từ sơn cốc trồng đầy linh thảo quý hiếm kia ra, lại đến chỗ tiểu viện tầm thường này, cô bé đột nhiên cảm thấy được nếu thật phải chọn một chỗ thì nơi này ngược lại càng làm cho hạc thoải mái hơn. ủ tiểu bạch ngươi tới rồi. Cô gái ngồi dưới tàng cây, nhìn thấy cô bé thì vẫy tay với cô bé, "Mau tới đây, chờ ngươi đã lâu, mau đến ăn cá nướng." Chương 11, trong lòng Hạc Trắng tên Đan Lân chửi thầm, "Ai tên Tiểu Bạch chứ, thân thể lại vẫn rất thành thật đi về phía Giang Ngư." Có một loại mùi hương rất mê người từ bên đó chuyển tới. Đồ nấu ăn đặt làm còn chưa tới, Giang Ngư tìm hai tảng đá gọt mỏng dùng để làm bàn nướng. Cá ngân này cũng không biết là chủng loại gì, thịt cá trắng trong như tuyết. Giang Ngư ăn sống hai lát Không hề có mùi tanh ngược lại mang theo vị ngọt thanh. Nướng ăn lại là một hương vị khác. Lát cá mỏng như cánh ve đặt ở trên phiến đá được đốt nóng, trong nháy mắt bị nóng đến cuộn lại, tùy tiện dài lên một chút muối, chính là món ngon cực tươi ngon. Tuy rằng không nhiều người thái thanh tiên tông ăn mũ cốc hoa màu lắm nhưng các loại gia vị ở thế giới này lại không ít. Giang ngư mua phải tới 10 loại chai lọ vại bình gia vị từ chỗ đệ từ Linh Thú Phong, mấy thứ như ớt cay tiêu say đều có. Nàng cố ý hỏi qua, đệ tử Linh Thú Phong kia nói hắn mua ở thành trì của người phàm ở bên ngoài. Giang ngư nghĩ, chờ đến khi mình ở Linh Thảo Viên An ổn, có thời gian cũng phải đi đến chỗ người thường sinh hoạt ở thế giới này nhìn xem. Nàng cũng rất tò mò, ở trong một thế giới tu tiên, người bình thường không thể tu hành sẽ sống như nào. Trước mắt thấy hạt trắng lại đây, Giang ngư cầm lấy một mảnh lá cây, gắp vài lát cá vừa nướng xong, đặt ở ghế đá bên cạnh. Mau tới nếm thử tay nghề của ta cá này thơm lắm. Giang ngư không quên nhắc nhở một tiếng, cẩn thận nóng. Hạc trắng hơi tò mò nhìn chằm chằm cá trên phiến lá. Cô bé lớn đến vậy rồi còn chưa từng ăn đồ tầm thường như này cũng không hưởng qua thức ăn mặn. Từ khi cô bé bắt đầu có ý thức thì đã đi theo bên người chân quân. Hàng năm chân quân bế quan thanh thu chuẩn bị rất nhiều đồ cho cô bé. Mà một vị chân quân cấp hóa thần chuẩn bị đều là đồ ăn phẩm cấp gì cho đứa nhỏ nhà mình chứ. Nói cách khác những linh thảo linh hoa cấp 4 cấp 5 trong viện đều là đồ ăn vặt cho hạc trắng trong lúc rảnh rỗi nhàm chán. Cho nên ngày đó ra ngư cho hạc trắng ăn trái cây khô cô bé mới tỏ ra không có hứng thú. Nhưng mà miếng cá trước mặt dường như lại khác, đó là một loại mùi hương hoàn toàn không giống linh quả rất nồng đậm rất rụ rỗ hạc. Hạc trắng còn đang quan sát chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một mùi cay nóng. Tiên nữ hạc trắng từ nhỏ ăn sương uống gió làm bạn với linh hoa tiên thảo hoàng sợ mờ to hai mắt nhìn, vỗ cánh lui vài bước. Giang ngư thấy cô bé phản ứng lớn như vậy, vội vàng đánh thanh phong quyết thổi mùi sang hướng khác. Nàng ngượng ngùng nói, đây là ta làm cho mình, ta thả ớt cay, phần kia của ngươi không có. Mùi biến mất hạc trắng cũng bình tĩnh lại. Cô bé nhìn Giang ngư thấy cô gái này dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm lát cá được giải ớt đỏ trên bàn nướng, vẻ mặt say mê, đến một chút ánh mắt cũng không chia cho mình Lát cá trước mặt vẫn tản ra mùi hương động lòng người. Hạc trắng không trần chờ nữa cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm một miệng, đôi mắt màu vàng trợt trợn to. Ăn ngon, giang ngư giữ độ lửa rất tốt, lát cá trơn mềm, vào miệng là tan, ngon đến có thể làm hạc thiếu chút nữa nuốt cả đầu lưỡi vào. Hóa ra đồ ăn không có linh khí cũng có thể ăn ngon như vậy à. Hạc trắng không trần chờ nữa cúi đầu, ăn hết cá nướng trên phiến lá. Cô bé còn ngại không đủ, mắt trông mong nhìn chằm chằm giang ngư. Giang Ngư cũng đang chìm mê trong đồ ngon, hơn nữa cá nướng cho gia vị nặng vào, hoàn toàn là một hương vị khác biệt. Đời trước Giang Ngư thích cay, đáng tiếc nàng lại là thể chất ăn một lần cay đã dễ dàng nổi mụn cực ít khi có thể tận hứng. Bây giờ tới nơi này rồi, nàng là tu sĩ đã độ kiếp, được lôi hỏa và linh lực trọng tố thân hình, không còn mấy thứ băn khoan này nữa. Sung sướng Hạc trắng thấy đôi môi nàng đều bị cay đến đỏ tươi, trên má tuyết trắng cũng ập lên một tầng đỏ ửng, rõ ràng hẳn là rất khó chịu nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười thỏa mãn. Ơt cây này, rốt cuộc là vật gì? Giang ngư ăn xong thì thấy hạc trắng tò mò nhìn chằm chằm mình, trong mắt đầy vẻ nóng lòng muốn thử. Nàng sửng sốt nhìn về phía phiến lá bên người cô bé thấy đã ăn sạch sẽ thì hỏi tiểu bạch ăn xong rồi còn muốn à? Hạc trắng gật gật đầu. Giang ngư lại dùng thanh khiết thuật phiến đá lập tức sạch bong, không để lại chút xíu mùi nào. Giang ngư lại lần nữa cảm tạ người phát minh ra pháp thuật này thật sự quá tiện, rất thích hợp với loại người lười phần lớn thời gian không muốn động đậy gì như nàng. Nàng thuần thục gắp mấy lát cá lên, giải muối viên, nướng chín, lấy ra đưa cho hạc trắng. Hạc trắng lại dùng cánh càn tay nàng. Hả, Giang ngư nghi hoặc, hạc trắng quơ quơ đầu về phía bên tay phải nàng. Giang ngư xoay đầu, một lọ ớt bột nhỏ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ngươi muốn ăn ớt cay. Hạc trắng vui sướng kêu một tiếng, mắt đầy chờ mong. Giang ngư thật là lòng tò mỏ đáng chết. Nàng trần chờ một chút vẫn khuyên nhủ, ngươi hẳn chưa từng ăn ớt cay đúng không? Kiến nghị đừng lập tức ăn ra vị nặng như vậy. Lần sau ta kiếm chút đồ ăn bỏ ớt cay cho ngươi nếm thử nhé. Hạc trắng không đồng ý tỏ vẻ mình phải ăn ngay cá nướng bỏ ớt cay. Được rồi. Giang Ngư không lay chuyển được cô bé, suy nghĩ một con hạc tu tiên, hẳn là cũng không đến mức bị ớt cay làm cho cay ra vấn đề gì nên gật đầu, nếu ngươi bị cay khóc thì không được trách ta. Hạc trắng khinh thường, cô bé lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng khóc đâu. Tuy rằng nói thì nói vậy, Giang Ngư vẫn chăm sóc đến khẩu vị của tiểu cô nương Hạc trắng, bỏ ớt cay chỉ bằng một nửa phần của mình. Dù vậy, mắt thấy 6 miếng cá nướng màu đỏ hoàn chỉnh đặt trên phiến lá xanh, Hạc trắng vẫn chần chờ. Mùi vị cay nồng vừa rồi người được kia công kích cái mũi cô bé, phản ứng đầu tiên của hạc trắng là muốn tránh ra. Nhưng đồng thời cùng với mùi cay nồng kia, còn có một mùi hương cực kỳ mê người khác. Mùi hương này mãnh liệt bá đạo hơn nhiều so với vừa nãy nàng ăn lát cá nướng màu trắng, chỉ cần ngửi một hơi, trong miệng đã không chịu khống chế mà tiết nước bọt. Muốn ăn, Giang Ngư bị dáng vẻ do sự này của hạc trắng chọc cho bật cười. Nàng không ăn nữa chống cầm ung dung thưởng thức dáng vẻ rối rắm này của cô nhóc. Cuối cùng Hạ Trắng vẫn hà quyết tâm, cô bé nhanh chóng cúi đầu, mổ một lát cá nướng, nuốt vào trong miệng. Giang ngư hơi tò mò nhìn chằm chằm cô bé, thấy Hạ Trắng đột nhiên trợn hai mắt đến tròn xoe, cả người như bị hạ định thân chú đứng thẳng bất động không nhúc nhích tại chỗ. Nàng hơi bất an tiểu bạch ngươi còn, hát si, nàng nghe được Hạ Trắng hát si một tiếng vang rội. Điều này phá vỡ sự bất động của Hạ Trắng, Giang ngư thấy được một cơn gió. Hạc trắng lấy tốc độ nàng chưa thấy bao giờ bay ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ổn chứ, Giang Ngư thuận miệng nói cho xong lời còn Giang giờ có lòng đứng lên đi xem Hạc trắng, đáng tiếc vừa rồi hoàn toàn không thấy cô bé bay đi hướng nào. Chỗ bờ sông cách Giang Ngư không xa, vèo, một ánh sáng trắng như thia chấp từ không trông cực nhanh rơi xuống, một đầu chui vào trong nước chọc đến cá bơi trong nước kinh hoàng chạy trốn tứ tán. Qua một lúc lâu sau, mặt nước một lần nữa tạo nên sóng gợn một cái đầu nhỏ đen tuyền từ nước sông chui ra. Đúng là tiểu cô nương đan lân hóa thành hình người. Chẳng qua so với dáng vẻ thanh nhã xuất trần của cô bé trước đó, giờ phút này mái tóc đen của hạt trắng ướt rầm dề chật vật dán ở trên người, một đôi mắt to tròn màu vàng đỏ lừ, mắt long lanh nước muốn rơi lại không rơi được. Cái mũi nhỏ xinh cũng đỏ ửng miệng càng đỏ tươi đến hơi sưng lên. Giang ngừ cũng không thể tưởng được lần đầu tiên hạc trắng ăn ớt cay sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ngâm trong nước lúc lâu, hạc trắng mới cảm thấy dễ chịu chút. Cô bé từ trong nước bỏ lên, dùng thuật pháp lên trên người mình, một lần nữa trở nên sạch sẽ thoải mái thanh tân. Cô bé nhớ tới gì đó, lại dơ tay xoa xoa miệng chỗ đó vốn hơi sưng lên lập tức khôi phục nguyên giảng. Cô bé thở vào một hơi, lúc này trời đã tối rồi. Cô bé một lần nữa biến thành dáng vẻ hạc trắng, khoác ánh trăng, xuyên qua rừng rậm, trở lại bên trong sơn cốc. Người áo trắng cũng không nghỉ ngơi. Thân thể tu sĩ đã không còn cần phải thông qua ngủ nghỉ để lấy lại sức. Trong viện tràn ngập một mùi hương lạnh lẽo sâu kín, hạc trắng biết ngay chân quân đang điều hương. Mấy năm nay, chàng có không ít thú vui mới, điều hương chính là một trong số đó. Hạc trắng không định quấy giày chàng, tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi. Đan lân, lại đây. Hạc trắng đổi hướng, đi vào trong viện, người áo trắng liếc cô bé một cái, ai bắt nạt ngươi. Giọng điệu của chàng rất ôn hòa, hơi thở quanh thân cũng rất tùy ý, hạc trắng dùng mình trong lòng, không có ai bắt nạt ta cả. Cô bé rũi tay ra kéo ống tay áo đối phương, làm nũng, linh thảo viên này, người quen ta ai dám bắt nạt ta chứ. Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên khoai mắt cô bé, vậy sao ở đây lại thế này? Hạc trắng chớp chớp mắt do dự một lát cuối cùng lựa chọn nói thật hôm nay ta ăn một thứ đồ tên ớt cay, hương vị rất kỳ lạ, làm ta cay khóc. Người áo trắng sững sờ, hiển nhiên không dự đoán được tình huống như vậy. ngẩn ngơ một lát chàng mới bất đắc dĩ nở nụ cười, vậy ngươi không có việc gì chứ? Hạc trắng lắc lắc đầu, dây đỏ trên đầu theo đó lắc lư, không có việc gì, không có việc gì, đồ mà người phàm có thể ăn, sao ta có thể có việc được? Cô bé nhấn mạnh ta chỉ ăn không quen mà thôi. Người áo trắng nhìn hạc nhỏ hoạt bát hơn không ít như suy tư gì đó, là đệ tử mới đến mà hôm qua ngươi nói cho ngươi ăn à. Hạc trắng gật đầu, không quên trọng điểm, nàng ấy nướng cá ăn rất ngon, còn ngon hơn cả lá của cây bích lạc tiên thụ Người áo trắng buồn cười, đây là nguyên nhân ngươi đạp hỏng cây bích lạc thụ thành dáng vẻ kia. à Hạc trắng trột dạ cũng cũng không thật sự đạp hỏng mà ta chỉ ăn mấy nhánh cây mà thôi. Vừa mới dứt lời, đầu cô bé đã bị gõ hai cái không nhẹ không nặng. Hạc trắng che đầu lại, nghe người bên cạnh ôn hòa nói, không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Hạc trắng chuẩn bị đi, ngẫm nghĩ lại quay đầu lớn tiếng nói, chân quân, ngày mai ta mang cá nướng về cho ngài ăn. Thật sự rất ngon, nói xong cô bé cũng không đợi người áo trắng đáp lại, chạy đi như cơn gió, dây lát không thấy bóng người. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Ngư thu được niềm vui lớn. Linh thảo của nàng đã chín rồi. Phần chín là linh thảo cấp 1. Linh Thảo chín có khác biệt rõ ràng với Linh Thảo chưa chín, Giang Ngư có thể dễ dàng cảm nhận được. Quanh thân đám Linh Thảo cấp một này quanh quần linh khí tới một trạng thái no tròn. Nàng cầm sẻnh nhỏ chuyên môn đào Linh Thảo, bắt đầu vui sướng thu hoạch. Niềm vui lớn nhất của làm ruộng là vào lúc này. Lúc hạc trắng đến, Giang Ngư đã thu hoạch gần xong mấy mảnh linh điền. Nhìn thấy cô bé không có việc gì, Giang Ngư yên tâm. Mỗi một loại linh thảo nàng đều để lại một ít vẫy tay với cô bé tiểu bạch linh thảo của ta chín rồi nè. Ngươi xem ngươi thích ăn cái nào ta đều để lại cho ngươi. chương 12, Hạc Trắng đứng ở bên cạnh kết giới, nhìn tay phải ra ngư dơ sảnh nhỏ, tay trái cầm theo cái túi, đang cong lưng đào từng cây linh thảo, đặt vào trong túi. Động tác cẩn thận lại thuần thục, cô bé không quá hiểu, loại chuyện này không khó con dối cũng có thể làm. Vì sao nàng phải tự mình làm còn thoạt nhìn vui sướng như vậy? Không phải nàng nói bản thân rất lười à, đáng tiếc cô bé không nói lời này ra, nếu không Giang Ngư sẽ nói ngay cho cô bé, đứa nhỏ ngốc loại thái độ lười này chỉ với chuyện mình không thích thôi. Ngay sau đó, Giang Ngư dơ tay kéo Hạc Trắng vào bên trong kết giới. Hạc Trắng lập tức không có tâm trạng gì đắn đo chuyện vì sao Giang Ngư phải tự làm nữa. Thật thơm quá đi. Tầng kết giới ngũ sắc kia không chỉ bảo vệ linh điền mà còn có trình độ cực lớn ngăn cản linh khí tản ra ngoài tránh đưa tới chim bay dã thú cho linh thảo viên. Nhưng dù vậy, linh thú như hạc trắng này vẫn sớm phát hiện sự bất phàm của đám linh thảo. Nhưng cách một tầng kết giới người được chút linh khí tràn ra này và đứng ở bên trong kết giới, được hơi thở thuộc về linh thảo chín rồi ập vào bao phủ toàn bộ cảm giác trải nghiệm là khác nhau như trời với đất. Hạc trắng hít thật sâu một hơi, trong lúc nhất thời bước chân đều hơi lâng lâng. Cô bé không thể hiểu được chẳng qua chỉ là linh thảo cấp một bình thường, vì sao ra ngư trồng ra lại thơm vậy chứ. Nhưng mà bây giờ mới không phải lúc hạc nên tự hỏi đâu, hạc chỉ cần có ăn ngon là được. Hạc trắng đến chỗ long huyết thảo gần nhất cúi đầu mổ một mảnh cành lá xuống, nuốt vào. Úi, ăn vào càng thơm, Giang Ngư thu xong một đám linh thảo cuối, nàng vừa mới đếm qua, mỗi mảnh linh điền thu hoạch tốt hơn một chút so với trong dự đoán, có thể được khoảng 2300 cây. Nàng quý trọng sờ sờ cái túi nhỏ treo ở trên tay trái, vừa mới thu hoạch 6 mảnh linh điền, nơi này chính là hơn 2.000 linh châu đó. Quay đầu lại nhìn Hạc Trắng, tiểu tiên Hạc xinh đẹp này đã ăn mấy cây linh thảo, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, đang bước chân mơ hồ lắc lư vây quanh số linh thảo còn lại, nhìn dáng vẻ kia rất giống mèo hít lá bạc hà. Nàng nhớ tới một bạn chim bay khác của mình, lấy lục lạc ra, lay hai cái. Hạc Trắng đang say mê ở bên trong Mỹ vị đột nhiên cảnh giác. Cô bé nheo đôi mắt màu nâu vàng lại ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi nào đó trong hư không. Một bóng dáng màu xám cực nhanh từ phía chân trời bay vút đến, thân hình mạnh mẽ thuyệt đẹp nhẹ nhàng rừng ở bên ngoài linh thảo viên. Tật Phong nhìn thấy nơi này còn có một con hạc trắng, chỉ tò mò nhìn cô bé một cái rồi quay đầu thân mật cọ ra Ngư. Hạc trắng, tên ngốc to con, Giang Ngư móc ra mấy cây linh thảo đưa cho Tật Phong, lúc trước chưa chín ta đã đồng ý sau khi linh thảo chín thì cho người ăn, đây nè. Tật phong vui vẻ thét dài một tiếng, cúi đầu ăn linh thảo. Giang ngư thuận tay sờ soạn mấy cái trên lông chim bóng loáng của nó. Tật phong cũng không thèm để ý, thậm chí nhít lại gần bên cạnh nàng, để giang ngư càng dễ vuốt hơn. Hạc trắng từ xa nhìn tất cả đột nhiên có chút cảm giác nguy cơ. Cô bé đánh giá ưng xám tuy rằng trong lòng cảm thấy tên này không đẹp bằng một phần 10 mình, thoạt nhìn dáng vẻ cũng không quá thông minh. Nhưng vừa thấy đã biết nó là một ưng tâm cơ. Nếu không sao có thể làm ra Ngư thích nó như vậy Hạc trắng rụt rè rẫy rụa một lúc lâu trong lòng Trong chốc lát nhớ tới linh thảo thơm ngào ngạt chỗ Giang Ngư Trong chốc lát lại nghĩ đến hương vị cá nướng cực tươi ngon hôm qua ăn Rốt cuộc hạ quyết tâm Giang Ngư đang xem chim ưng khổng lồ ăn cỏ nhận thấy cánh tay mình bị nhẹ nhàng cỏ cỏ Nàng cúi đầu thấy cô nương Hạc trắng vẫn luôn cao ngạo yêu nhã Không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình Tiểu bạch, nàng nghi hoặc gọi một tiếng Hạc trắng thấy vẻ không hiểu phong tình gì của nàng, thầm mắng nàng đồ đầu gỗ, lại tới gần một chút vươn cánh da đặt lên cánh tay của nàng. Tiểu bạch chưa bao giờ thân cận với nàng như vậy. Giang ngư bị sự vui sướng từ trên trời ráng xuống đập chúng, hoảng hốt rũi tay cẩn thận sờ sờ bộ lông dài trắng như tuyết mềm mại tản ra ánh sáng óng ánh của Hạc trắng. Hạc trắng không né tránh, tiếp theo nháy mắt cô bé đã bị một đôi cánh tay ôm vào lòng. Hạc trắng kinh hãi theo bản năng muốn tránh ra Cô bé chưa từng thân mật với người khác như vậy đâu. Nhưng cái ôm cho cô bé ấm áp mềm mại, cảm xúc vui mừng sung sướng của cô gái theo cái ôm truyền đến bên cô bé, loại cảm giác này dường như cũng không tồi. Tiểu bạch trên người của người đều là mùi thơm, quả nhiên là tiểu tiên hạc, giang ngưa say mê hít vài cái như một người say. Hạc trắng rột rè chải chải lông chim của mình, liếc mắt nhìn sang tên ngốc to con bên kia. Tên ngốc to con tật phong vui sướng chầm mê ăn cỏ căn bản không rảnh nhìn sang bên này. Hạt trắng, đột nhiên bứt xứt. Thu hoạch xong Linh Thảo, giang ngư cũng không nhàn rỗi, làm một trận Linh vũ xuống phần đất trống, để Linh điền tĩnh dưỡng mấy ngày, lại sắc lên một tầng thuốc bột không biết tên mà Linh Thảo viên phát. Qua mấy ngày, lại có thể một lần nữa gieo giống. Nàng tính hạt giống Linh Thảo từ hoa cho mình, còn đủ cho mình trồng một vòng nữa, nhưng hiển nhiên không đủ dùng một tháng. Nàng tính toán trong lòng, chờ ngày mai đi Linh Thú Phong lấy đồ làm bếp thuận tiện đi bán chỗ Linh Thảo cấp một đã thu hoạch này đi rồi lại mua chút hạt giống. Lại xem hạt giống Linh gạo trồng ở bên kia chồi non đã mọc đến một lóng tay, Linh Thảo cấp 3 trước mắt cũng sinh trưởng khá tốt. Nhánh cây lá xanh ngày đó hạt trắng đưa cho nàng kia chôn dưới đất vài ngày, giang ngư nhớ, mỗi ngày đều không quên tưới chút Linh Vũ, nhưng vẫn im ắng không hề có động tĩnh. Nếu không phải ra ngư còn có thể cảm ứng được linh khí ngầm tràn ra từ bên dưới thì sợ là đã phải cho rằng thứ này đã bị nàng chồng chết rồi. Bận bịu xong chuyện linh điền, nàng rảnh rỗi, lấy ra một cái giường nệm từ nhẫn chữ vật đặt ở trong viện vui vẻ rũi người, nằm xuống. Ánh nắng tháng 2 ấm áp mà không trói mắt chiếu lên thân người cũng ấm áp mềm mại, làm người mơ màng sắp ngủ. Trong viện tràn ngập mùi hoa ngọt thanh, trung quanh linh khí thư linh điền tỏa ra bốn phía, bên tai an bình lại không tịch mịch tiếng gió thổi qua tiếng chim bay ngang qua. Chậm rãi, thế giới trở nên an tĩnh, thậm chí Giang Ngư cảm thấy mình như nghe được tiếng linh thảo sinh trường, còn có tiếng cánh hoa nở ra trong viện. Hạc trắng chậm rãi mổ linh thảo đột nhiên sừng sốt, cô bé quay đầu nhìn về phía trong viện, hai mắt cô gái nhắm nghiền, khóe môi mang cười, lấy tư thái cực thả lỏng nằm ở trên trường kỳ dường như đang mơ một giấc mộng đẹp Linh khí xung quanh dịu êm lao về phía nàng, giống nước biển vây quanh thân thể của nàng. Đây là ngộ đảo. hạt trắng chớp chớp mắt ánh sáng trên người chợt lué, hóa thành hình người. Tật phong bên cạnh mài mê ăn cỏ nhìn cảnh này, kinh ngạc trợn lớn đôi mắt lùi ra sau hai bước, không chớp mắt nhìn cô bé. Hạc trắng vươn ngón tay ra suyệt một tiếng, nhỏ giọng nói yên lặng chút đừng quấy dày nàng. Tật phong chỉ là linh thú cấp thấp cũng không quá hiểu trên người Giang Ngư đã xảy ra cái gì, nhưng bản năng nó biết đây hẳn là chuyện tốt liên tục gật đầu. Bước chân hạc trắng nhẹ nhàng tới gần Giang Ngư, ngạc nhiên đánh giá nàng. Ngộ đạo đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là đại cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bao nhiêu người, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể có một lần cơ hội như vậy. Giang Ngư làm gì mà ngộ đạo nhỉ? Hạc trắng cố gắng ngẫm nghĩ, nàng thu hoạch chút linh thảo, làm chút linh vũ, sau đó nằm dưới ánh mặt trời ngủ một giấc. Chỉ vậy mà ngộ đảo, hạc trắng chỉ có thể cảm ứng được linh lực trong đất trời vờn quanh giang ngư, cô bé lại không nhìn thấy trung quanh linh điền, hoa cỏ trong viện còn một vài nơi xa hơn. Bên trong cự một ngàn năm ở linh thảo viên có vô số ánh sáng thật nhỏ màu xanh lục giống như được thứ gì đó chỉ dẫn đi tới chỗ giang ngư tiến vào thân thể của nàng. Động tĩnh như vậy tất nhiên hấp dẫn người có tâm chú ý. Ông lão áo lam từ xa xa nhìn bên này, nhân mày, ngộ đạo hừ thế mà nàng lại có cơ duyên bậc này. Phương Tây Linh Thảo Viên, trong sơn cốc yên tĩnh ở đó, cũng có vài đạo thần nhiệm bị đánh thức không trung truyền đến tiếng nói nhỏ. Linh Thảo Viên này lại có tiểu bối ngộ đạo, đáng tiếc kim Đan đã vỡ, không thể xoay truyền càn khôn. Nếu lão phu lại có một cơ duyên ngộ đạo ôi, trong tiểu viện ưu tĩnh, người áo trắng đang dùng kéo cắt xuống một cành hoa, bỗng nhiên đôi mắt ngưng lại. Chàng nhìn về phía đông, bóng sáng trong đôi mắt lưu ly nhạt màu biến ảo Xuyên qua thời không cách trở thấy được cô gái váy hồng nằm ở trên giường Cùng tiểu cô nương hạt trắng bên người nàng Chàng lập tức biết ngay người kia là ai Ngộ đạo hiếm có, đáng tiếc chàng lắc đầu, lấy cảnh giới của chàng Tất nhiên dễ dàng nhìn ra kim đan của Giang Ngư đã vỡ Tiền phú có tốt hơn nữa, ở trước mặt thân thể như vậy cũng chỉ càng làm cho người ta thổn thức thôi Giang Ngư ngủ một giấc cực ngon Một giấc ngủ dậy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, linh đài thanh minh thân thể càng cực kỳ nhẹ nhàng, có loại ảo giác dưới chân nhẹ dẫm là có thể mượn lực thuận gió lên đến 9 tầng trời. Quay đầu, nàng phát hiện hạc trắng ở bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tật phong có lẽ có việc đã rời đi. Tiểu bạch nàng kéo dài giọng ôm chặt hạc trắng, dùng sức hít hai hơi, vui sướng nói, ngủ một giấc dậy là có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt đẹp rồi. Hạc trắng thấy nàng không hề có cảm giác gì căn bản không biết vừa rồi mình vừa trải qua cơ duyên gì thì trong lòng thở dài một hơi. Nhưng nghĩ kỹ lại kim đan của nàng đã vỡ, vô vọng với đại đạo. Loại cơ duyên ngộ đạo này chứ có thể hấp thu lượng lớn linh khí ôn dưỡng thân thể của nàng một chút ra thì không có tác dụng lớn hơn nữa. Không biết cũng tốt, Giang Ngư không biết ngay lúc này trong lòng Hạc suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nàng ngủ no rồi, dục vọng ăn uống cháy lên, bắt đầu nhớ đến cá nướng hôm qua. Tiểu Bạch hôm nay còn ăn cá nướng không? ta đi bắt một chút người muốn không? Hạc trắng lập tức phước hết băn khoăn yêu sầu gì đó ra sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh cực kỳ thành thật gật gật đầu. chương 13, Giang Ngư phát hiện Hạc trắng khác với hôm qua. Tiểu Bạch không thể nghi ngờ là thích ăn cá nướng, phản ứng ăn được cá nướng không lừa được người. Bởi vì biết cô bé thích hôm nay Giang Ngư cố ý chuẩn bị nhiều thêm một con cá. Nhưng Hạc trắng chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại. Hôm nay ăn không ngon à? Nàng kỳ quái hỏi, hạc trắng không đắp lại ánh sáng trên người trượt lué, trên cổ có thêm một cái vòng cổ thon dài tinh xảo Cùng thời gian, một cái đĩa ngọc xanh tinh xảo xuất hiện ở trên bàn đá. Hạc trắng đẩy đĩa ngọc xanh sang phía Giang Ngư. Giang Ngư nháy mắt đã hiểu ý cô bé, người muốn ta nướng xong rồi để lên đĩa. Giang Ngư vừa kinh ngạc cảm thán với tiên nữ hạc không hổ là tiên nữ hạc trên người một con linh thú thế mà có cả pháp khí chữ vật hơn nữa vừa thấy đã biết rất cao cấp. Vừa tiếc nuối, quả nhiên, linh thú thông minh lại xinh đẹp như tiểu bạch này đều đã có chủ. Nàng suy đoán, ngươi muốn mang một ít về cho chủ của ngươi nếm thử à? Hạc trắng vui sướng lên tiếng, nếu không sao cô bé thích giang ngư như vậy chứ? Nàng không chỉ trồng được linh thảo ăn ngon, làm cá nướng ngon, còn luôn có thể dễ dàng hiểu ý hạc trắng muốn biểu đạt. Tiểu bạch tình nguyện để bản thân ăn ít một chút cũng muốn mang đồ ăn ngon cho chủ nếm thử. Trong lòng Giang Ngư lập tức thấy hơi ghen tị với người chủ chưa từng gặp của Tiểu Bạch. Chẳng qua vi rượu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nàng thành thạo gấp vài miếng cá nướng đặt lên lá cây, đẩy cho hạt trắng, không cần nhường. Ngươi có thể tùy tiện ăn, cá còn rất nhiều. Chờ chúng ta ăn xong rồi, lại nướng thêm cho chủ của ngươi, bấy giờ nướng ăn mới ngon. Thật ra cái đĩa này là linh khí, đồ ăn đặt ở trên đó sẽ không bị nguội cũng sẽ không thay đổi vị, có thể hoàn mỹ giữ ở trạng thái tươi ngon nhất. Nhưng mà Hạc Trắng biết Giang Ngư có ý tốt với mình, hơn nữa cô bé cũng thật sự thích ăn cá nướng, nên không từ chối, vui vẻ ăn trước. Giang Ngư không quên hứa hẹn của mình. Sau khi một người một Hạc ăn xong, nàng nghiêm túc giúp Hạc Trắng nướng một đĩa lớn cá nướng. Thật hâm mộ chủ nhân của ngươi. Nàng không nhịn được xoa xoa lông Hạc Trắng. Hạc Trắng rung rung cánh, không né tránh. Cô bé rất trân trọng đặt đĩa ngọc vào linh khí chữ vật gật gật đầu với Giang Ngư, xài cánh rời đi. Ngày kế, Giang Ngư tỉnh sớm hơn ngày thường nửa canh giờ. Sắp sửa có được một bộ đồ làm bếp đặt chế riêng. Còn sắp kiếm được khoản tiền đầu tiên ở thế giới này. Kích động, không ngủ được, không ngủ được thì rớt khoát không ngủ nữa, Giang Ngư đứng dậy, đi thăm Linh điền bảo bối của mình trước. Ừm, tất cả đều tốt, Linh gạo lại cao hơn chút nhóm Linh thảo cấp 2 đầu tiên gieo đã sắp chín. Nhóm hạt giống thứ hai gieo, nảy mầm tốt đẹp, chỉ có nhánh cây chôn dưới đất kia, vẫn không có động tĩnh gì. Giang ngư bắt đầu làm linh vũ, trong lúc đó con rối số 1 đến số 8 bắt đầu làm việc. Bọn nó lưu loát không tiếng động quét thức rửa sạch toàn bộ trong ngoài tiểu lâu một lần, bầy biện mỗi loại đồ vật đến trình tề, lại đi linh điền tuần tra một vòng, nhặt sạch cỏ dại và lá rụng. Rất nhanh cả tòa đình viện không dính bụi trần linh điền ngay ngắn trật tự, một cây cỏ dại dư thừa cũng không thấy nữa. Nhóm con rối cấp thấp của tu tiên giới quả thực chính là người máy quản gia thông minh mà đời trước vô số người lười tha thiết ước mơ. Chờ làm xong tất cả, mặt trời mới hơi lộ ra chút bóng dáng. Giang ngư thấy thời gian còn sớm, dứt khoát thay đổi một thân váy áo nhẹ nhàng, tàn bộ đi vào chỗ sâu trong linh thảo viên. Sáng sớm trong rừng cây bao phủ một tầng xương, phía trên lá cây ngừng kết một tầng xương sớm trong suốt mới đi một lát chỗ dày vớ đã cảm nhận được ướt lạnh mơ hồ. Nhưng hiện tại Giang ngư không cần để ý cái này, nàng say mê hít một hơi mùi hương ngọt lành của hỗn hợp cỏ cây và không khí, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại đẹp như một giấc mộng Không kiếp trước khi nàng đi làm có mơ cũng không dám mơ thế này. Lại đi dạo trong chốc lát lúc trở về trong tay Giang ngựa ôm thêm một bó hoa màu trắng. Hoa mới hái trên đường vừa rồi, nụ hoa lớn cánh hoa lớn, rõ ràng là màu sắc thanh nhã lại nở đến cực kỳ bá đạo. Nàng quyết định lần sau đặc biệt đặt chế một cái bình hoa to một chút để hợp với chúng nó. Lúc quay về thì cũng đã đến giờ. Nàng lay lục lạc tật phong tới rất nhanh chở nàng đến chỗ cửa linh thảo viên. Giang Ngư sờ soạn lấy hai cây linh thảo cho nó. Thật khéo, lúc chờ linh giá, nàng lại gặp người quen. Là nữ đệ tử áo xanh trước đó từng gặp hai lần, Giang Ngư cố ý nhìn xung quanh, không thấy được sư phụ có cái miệng đáng ghét kia của nàng ấy. Thấy nàng như vậy, trên mặt trung loan mang theo chút ý cười, Giang sư muội đi đâu mà sớm thế. Sư phụ ta không ở đây. Giang Ngư vẫn rất có thiện cảm với vị sư tỷ hiền lành này. Nàng cười tùm tìm nói, ta muốn đi vạn tượng phong. Mấy ngày trước tìm một vị sư huynh đặt chế tạo một ít đồ, hôm nay đi lấy. Nàng thuận miệng hỏi một câu, sư tỷ thì, thì sao? Trung Loan mới nhớ tới, hình như mình chưa nói tên họ cho đối phương. Ta họ chung tên một chữ Loan, Loan trong Loan Phượng. Giang ngư chung sư tỷ. Trung Loan cười nói, ta muốn ra ngoài tông môn xử lý chút việc. Ánh mắt Giang ngư hơi sáng lên, rất tò mò bên ngoài tông môn là dáng vẻ thế nào? Nàng có tâm hỏi vài câu, nhưng dù sao cũng không quá quen với vị trung sư thì này, nên vẫn nhịn xuống. Tính ngày tháng mấy người linh hương hẳn cũng sắp trở lại, vẫn để đến lúc đó hỏi nàng ấy vậy. Hai người đi đến chỗ khác nhau, cũng không tiện đường. Rất nhanh có linh thú lại đây, trung loan tạm biệt Giang Ngư, bước lên linh giá rời đi. Nàng lại đợi trong chốc lát mới chờ được linh giá đi vạn thượng phong. Thế mà còn là người quen thú quen. Tiểu thần thú vẫn nhận ra nàng, giọng điệu vui sướng hỏi gần đây nàng sống thế nào. Giang ngư nói mình sống rất tốt, đặt linh châu vào trong túi trên lưng tiểu thần thú, ngẫm nghĩ lại cầm một cây linh thảo bỏ vào đi. Nàng thấy tiểu bạch và tật phong đều rất thích cái này nên nghĩ có lẽ tiểu thần thú cũng sẽ thích. Nhưng rốt cuộc nàng xem nhẹ trình độ hấp dẫn của linh thảo với linh thú. Linh thảo mới bỏ vào tiểu thần thú đã hít hít cái mũi, lớn tiếng hỏi đây là cái gì? Thơm quá thơm quá. Giang ngư ta trồng một ít linh thảo hương vị hẳn không tệ lắm cho ngươi nếm thử. Tiểu thần thú lại không chờ kịp cái đuôi nó khẽ vung, linh thảo từ trong túi trên lưng bay ra, bị nó há miệng ngậm lấy. Ăn ngon thật, nó chưa đã thèm ngươi còn không? Ta không cần linh châu của ngươi ta còn có thể lấy linh châu đổi với ngươi. Vừa nói lời này, nó vừa nhẹ nhàng hất đuôi, lập tức có liên tiếp luồng sáng từ trong túi bay ra, rào rạt rơi xuống đầy trong ngực Giang ngư. Ít nhất cũng có hơn trăm viên linh châu. Giang ngư, nàng giờ khóc giờ cười thả linh châu lại vào túi của tiểu thần thú, lại cầm mấy cây linh thảo đút cho nó ăn, ngươi thích ta lại cho ngươi mấy cây là được. Đây chỉ là linh thảo cấp 1 không đáng giá tiền. Tiểu thần thú không đồng ý, nhưng mà linh thảo cấp 1 của ngươi ăn ngon hơn so với cái khác nhiều. Đây là lời ca ngợi và đánh giá tối cao với một người làm ruộng, Giang ngư cực kỳ thỏa mãn cảm ơn. Tiểu thần thú không muốn ăn không trả tiền nàng, nhưng Giang ngư cũng không làm chuyện chiếm lời của thú nhỏ vị thành niên. Cuối cùng, nàng kiên trì không muốn Linh Châu mà thận thú cho chỉ là cầm Linh Châu mà mình trả vé xe trở về. Cũng may lúc này còn sớm, Linh Thảo viên lại hẻo lánh trên người tiểu thận thú không có đệ tử khác. Nếu không, trong tâm môn, sợ là lại sẽ truyền ra lời đồn kỳ lạ gì rồi. Trước khi đến vạn tượng phong, Giang Ngư dừng lại một lúc ở chỗ giao nhiệm vụ ngoại môn. Nàng chuẩn bị bán Linh Thảo thu hoạch đi trước. Tiểu thần thú nghe nói nàng đi bán Linh Thảo, dáng vẻ còn đau lòng hơn cả nàng. Nếu không phải bây giờ trên lưng đã trở những đệ tử khác nó hẳn không thể giống to một câu, người đừng bán cho tông môn, ta đưa tiền, bán cho ta đi. Ngoại môn có chỗ đặc biệt thu mua linh thảo, Giang Ngư đi qua, lấy túi đựng linh thảo ra. Đệ tử linh thảo viên, Giang Ngư, đổi 1 vạn 3.000 cây linh thảo cấp 1. Quản sự phụ trách đổi linh thảo là một người đàn ông trung niên hơi béo tu vi trúc cơ kỳ, xem tướng mạo cực kỳ hiền lành. Thần thức của ông ta đã qua kiểm kê số lượng một lần thấy phẩm chất linh thảo mà Giang Ngư giao lên đều là tốt nhất trong lòng âm thầm gật đầu. Một vạn 3.000 cây linh thảo cấp một phẩm chất cấp cao. Người muốn đổi linh châu à? Giang Ngư gật đầu. Quản sự nói, một vạn 3.000 cây linh thảo cấp một giá trị 2.600 linh châu. Linh thảo này của người phẩm chất rất tốt giá trị tăng cao hơn một cấp, tổng cộng 2.860 linh châu. Có vấn đề gì không? Giang Ngư lắc đầu. Nàng không hề nghĩ tới quản sự sẽ bởi vì chất lượng tốt mà tăng giá, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Quản sự tính xong, đưa túi Linh Châu cho nàng. Giang ngư rũi tay nhận lấy, bên tay bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khinh thường, Linh Thảo cấp một phẩm chất có tốt thì thế nào, không phải là phế vật cấp thấp vô dụng à? Loại Linh Thảo không hề có giá trị này, dựa vào cái gì mà tăng giá? Người nói chuyện là một đệ tử trúc cơ kỳ trẻ tuổi, trên đồng phục đệ tử của hắn ta theo một gốc thảo dược xanh biếc là đệ tử dược phong Giờ phút này, sắc mặt đối phương bất thiện nhìn chằm chằm nàng, giữa mày đều là tức giận bất bình. Giang ngư nhớ tới, lúc vừa rồi, mơ hồ nghe được tiếng tranh chấp hình như có người bất mãn với giá cả. Liên hệ với lời vừa nghe được lại xem sắc mặt không phục của đệ tử này, không khó đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên đối phương cũng tới đổi linh thảo, đáng tiếc phẩm chất linh thảo mà hắn ta giao lên không đủ tiêu chuẩn, không những không bán được giá, ngược lại bởi vì phẩm chất không tốt mà còn bị giảm giá xuống thấp. Người này không dám nổi nóng với quản sự tông môn, bèn đi bóp quả hồng mềm Linh Thảo Viên là nàng. Hôm nay tâm trạng Giang Ngư rất tốt, nếu nói mấy lời tìm ngược bình thường, nàng cũng lời quan tâm. Nhưng đệ tử này nói vài câu thật sự làm nàng nghe không nổi. Ta không đồng ý với lời ngươi nói. Giang Ngư đến sư đệ cũng lời gọi, Linh Thảo thực vật có lẽ có chia cấp độ nhưng lại không phân đắt rẻ sang hèn. Linh thảo cấp 1 ở trong tay tu sĩ có thể luyện dược cho phàm nhân dùng là dược liệu tốt nhất, làm gì đến nỗi được xưng là phế vật. Vẻ mặt nàng nghiêm túc người thân là đệ tử dược phong, thái độ đối xử với linh thảo dược liệu là như vậy à? Quản sự trung niên tán đồng, vị sư muội này nói rất có lý, linh thảo cấp thấp thì làm sao? Người ngày thường ăn tích cốc đan, dùng dược vật ngoại thương, đều là dùng linh thảo cấp thấp luyện chế. Thái thanh tông chúng ta mỗi năm tiêu hao nhiều nhất cũng là linh thảo cấp 1. Đệ tử Dược Phong bị hai người nói như vậy vô cùng mất mặt, nhưng lúc này dần có nhiều người, hắn ta vốn đã không đúng, không dám ở lâu, oán độc liếc xéo hai người một cái rồi cúi đầu vội vàng rời đi. chương 14, Giang Ngư nhìn bóng dáng đối phương rời đi, trong lòng nàng không thèm để ý chút xô sát nhỏ này, nhưng đối phương nhìn không giống người tốt. Nàng nói với quản sự, vị sư huynh này, hôm nay ta xảy ra xô sát với hắn ta ta lo lắng. Quản sự thấy nàng đến từ linh thảo viên, sao lại không biết lo lắng của nàng. Ông ta Trần An nói, yên tâm, tông môn cấm đệ thử đấu riêng. Nếu ngươi thật sự sợ hãi, thời gian tới ít ra khỏi tông môn là được. Thời gian qua lâu rồi, ai còn nhớ rõ việc này chứ? Huống chi địa vực thái thanh tiên tông rộng lớn, đời này hai người có thể gặp lại hay không vẫn còn chưa chắc đâu. Giang ngư yên tâm, nàng thật vất vả mới có thêm một đời này, cực kỳ nhiệt tình yêu thương quý trọng cuộc sống hiện giờ. Nàng chỉ muốn mỗi ngày làm ruộng, ngắm hoa có cơ hội thì lại đi xem thế giới tráng lệ này một chút thật sự không muốn lãng phí thời gian tươi đẹp ở trên người không đáng. Tạm biệt quản sự, nàng chờ chuyến linh giá tiếp theo, đi vào vạn tượng phong đến chỗ đã hẹn Trung Tử Hưng. Trung Tử Hưng nhìn thì lười nhác lôi thôi nhưng lại rất giữ lời thái độ khi thấy nàng cũng rất nhiệt tình. Giang sư muội đồ của người này, người xem có thích hợp không? Hắn đưa một cái túi gấm nhỏ cho Giang ngư. Túi gấm nhỏ giống túi Giang Ngư đựng linh thảo Linh Châu, xem như túi chữ vật bản túi giản, dung lượng không lớn, giá rẻ, thích hợp để phân loại gửi một ít vật phẩm. Giang Ngư nhận lấy, Linh thức đào qua, vô cùng vui mừng. Trung tử Hưng chế tạo cho nàng nguyên bộ đồ làm bếp. Nồi chén gáo bổn giá nướng, nồi lầu thường thấy mà Giang Ngư kể thế mà hắn đều có thể luyện chế ra. Quá đỉnh còn hoàn mỹ hơn cả trong thường tượng của ta. Nàng lấy Linh Châu ra đưa cho chung tử Hưng, chung sư huynh vất vả rồi. Trung Tử Hưng không đoán được nàng sẽ hưng phấn như vậy, bật cười nói, chỉ là một ít vật phẩm bình thường không chứa linh khí, chẳng qua chỉ tiện tay thôi. Thế mà ngươi lại thích như vậy? Tuy nói vậy nhưng đồ mình luyện chế ra được khách hàng tán thành, trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Giang Ngư thật sự rất thích, tuy Trung Tử Hưng vẫn luôn nói những thứ này là đồ tầm thường của người phàm, luyện chế 100 món cũng không tốn công bằng một món linh khí cấp thấp, không cần hao phí nhiều tâm lực. Nhưng làm người tiêu thụ, nàng chỉ xem thành phẩm của mình Đầu tiên không nói tới mấy thứ như nổi nhiêu, mấy bộ mỗi bộ 12 ly chén đĩa kia đều là mỏng như cánh ve, mượt mà chân bóng, trên đồ sứ trắng thuần còn vẽ hoa văn xanh lá tinh xảo quả thực có thể được gọi là tác phẩm nghệ thuật. Cái này không phải giang ngư yêu cầu, Linh Châu của nàng không nhiều lắm, chỉ cần có thể sử dụng là được. Là trung tử hưng tự thêm vào, lý do là đồ mình làm ra cho dù là vật phàm, hắn cũng không nhìn nổi thành phẩm quá keo kiệt. Giang ngư vốn còn sót xa vì 3.000 Linh Châu, nhìn đến thành phẩm, một câu cũng không nói ra được. Nàng yêu thích không buông tay nhìn một lúc lâu, mới nói xin lỗi Trung Tử Hưng, Trung Sư Huynh, hiện tại ta không có Linh Châu, chỉ có thể làm phiền ngươi tốn thời gian cố sức luyện mấy thứ đồ chơi không đáng giá này. Nhưng bây giờ ta đã tìm được cách kiếm tiền, ta nhất định sẽ cố gắng, để ngươi kiếm được tiền từ trên người ta. Nàng không có khát vọng lớn gì, Linh Châu kiếm được đương nhiên là phải dùng để hưởng thụ. Trung tử hương bị lời này của nàng chọc cười, sao lại có người nói mấy lời này nhỉ? Nói thật tuy rằng hắn nghèo, nhưng 3.000 linh châu ở trong mắt một luyện khí sư thật sự không được coi là gì. Hắn nhận đơn của Giang Ngư thứ nhất là thấy nàng thuận mắt, thứ hai là nể mặt nhan sáng. Nhưng giờ phút này hắn lại hơi có ý muốn kết bạn với Giang Ngư, hắn cười nói, vậy được. Ta chờ ngày Giang sư muội biến thành dầu có, làm luyện khí sư nghèo rách mùng tơi là ta được thơm lây. Hắn nói rồi lại nghĩ tới gì đó, hạ giọng Giang sư muội, nếu ngươi có rảnh, nhớ rõ nói tốt thêm mấy câu về ta ở trước mặt Nhan Sán Sư tỷ. Thì... Thấy vẻ bất ngờ của Giang Ngư, Chung Tử Hưng sờ sờ mũi, lần trước không phải chọc người ta tức à? Nhớ đâu nàng ấy thật sự ngó lơ ta, không bán tài liệu luyện khí cho ta thì làm sao bây giờ? Giang Ngư nghĩ lại đối thoại của hai người ngày ấy, rõ ràng là cười đùa giữa bạn tốt mà thôi. Nàng ngẫm nghĩ thẳng thắn thành khẩn nói, Trung sư huynh thật ra ngày hôm đó ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhan sư tỷ. Trung tử hưng sửng sốt nhưng mà các ngươi, giang ngư cười cười, nhan sư tỷ chân thành nhiệt tình, giúp ta rất nhiều. Ta lại không có lập trường gì đi xen lẫn vào việc riêng của tỷ ấy. Nàng chớp chớp mắt huống chi ta thấy nhan sư tỷ và Trung sư huynh không cần người ngoài như ta đến hòa giải. Lời này ở trong tay Trung tử hưng hiển nhiên cực kỳ dễ nghe. Hắn nói với Giang Ngư, có câu vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, nhan sán thật lòng coi ngươi như bạn bè cần gì phải để ý quen biết bao lâu. Giang Ngư cũng cười, lòng ta cũng coi nhan sư tỉ như bạn tốt của ta. Lúc trở lại Linh Thảo Viên đã là buổi chiều, Giang Ngư liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng quen thuộc. Tiểu bạch, nàng sung sướng đi qua, ôm hạc trắng cọ cọ ta đã lấy được đồ dùng phòng bếp rồi, chờ lát nữa là có thể làm đồ ăn. Hôm nay hạt trắng lại không tự tại như vậy, cô bé rẫy ra từ trong ngực Giang Ngư, đầu cụm cụm Giang Ngư ra hiệu về hướng nào đó. Giang Ngư không rõ nguyên do quay đầu nhìn qua. Bên cạnh linh điền bảo bối của nàng có một người áo trắng đang đứng. Người áo trắng đang từ xa xa nhìn sang chỗ các nàng. Nhờ ngũ cảm nhạy bén của tu sĩ kim đan ban tặng dù cho cách rất xa, Giang Ngư vẫn liếc mắt một cái đã thấy rõ dáng vẻ đối phương. Wow, nàng kinh ngạc cảm thán một tiếng ở trong lòng. Áo trắng là tiêu chuẩn của tu sĩ. Đại khái là nhiều tu sĩ tu luyện ở nơi động tiên đất lành linh khí sung túc không ăn ngũ cốc dần già trên người mỗi người đều mang theo khí chất siêu phàm thoát tục như vậy. Mà áo trắng là đồ có thể bày ra loại khí chất này nhất. Nhưng Giang Ngư rất ít mặc đồ trắng. Thật ra không phải nàng không thích màu trắng mà nàng tự nhận mình không có tội can gì, là tục nhân. Nàng thích ăn ngon, ngắm phong cảnh, không chịu nổi khổ tu cũng không có ý theo đuổi trường sinh cả người toàn khói lửa nhân gian. So với đồ trắng mờ mịt suốt trần, nàng càng yêu tha thiết các loại màu sắc rực rỡ tươi sáng. Giang ngư rất ít nhìn thấy người có thể mặc đồ trắng đến xuất sắc như vậy. Mẫu quan của đối phương cực tuấn Mỹ, nhưng bề ngoài ở tu tiên giới không được coi là hiếm lạ gì. Nói chuyện cười, bầu trời rất xuống một cục đá, tùy thiện có thể đập trúng 5 người, đặt ở thế giới trước kia của nàng thì đều là nam thần nữ thần có thể dựa vào mặt mà nổi tiếng. Mỹ nhân có rất nhiều loại, có vài mỹ nhân sáng rực như trời trăng, huy hoàng bức người, không thể nhìn thẳng. Có vài mỹ nhân như lá xanh đầu cành, liệu yếu đào tơ, người khác cắt tiếng nín thở, e dọa sợ giai nhân. Người trước mắt lại là một pho tượng ngọc ấm nhuận, trọn vẹn cổ xưa. Chàng đứng ở bên cỏ cây, chính là cỏ cây ngồi ở bên Sơn Thủy, đó là Sơn Thủy. Xin chào, Giang Ngư thu lại vẻ kinh ngạc trong lòng, chào hỏi chàng, xin hỏi ngươi là... Hạc trắng ở bên người nàng kêu một tiếng, muốn ngậm ống tay áo nàng đi về phía bên đó. Giang ngư vốn đã có suy đoán, hiện tại gần như đã xác định. Quả nhiên, người áo trắng lên tiếng ta là người nhà của con hạc trắng này. Con bé quấy dày ngươi nhiều ngày, đa tạ đã chăm sóc. Lại nói, hôm qua được cá nướng và linh thảo của ngươi ta đặc biệt đến nói lời cảm tạ. Giang ngư xua tay, không quấy dày. Hiểu bài thông minh đáng yêu, làm cuộc sống của ta ở đây thú vị hơn rất nhiều. Thấy người áo trắng vẫn luôn nhìn linh điển, dáng vẻ dường như rất hứng thú, Giang Ngư theo ý hạc trắng đi qua, nói ta tên Giang Ngư, không biết ừm, vị sư huynh này, xưng hô như thế nào. Nàng không nhìn ra tu vi của người áo trắng, nhìn lại khí chất này của đối phương đã biết rất bất Phàm chắc chắn không phải người thường gì. Có khi chính là thiên tài của chủ phong nào đó. Dù sao kiến thức mà Giang Ngư học được giỏi hơn mình cứ gọi sư huynh sư tỉ, nhất định không sai. Nàng không phát hiện hạc trắng bên người nghe câu sư huynh thì ngây người ngẩn ngơ. Người áo trắng trầm mặc một lát không phản bác ta họ cơ tên trường linh. Cơ sư huynh, giang ngư nghĩ thầm thật khéo cùng họ với nữ chính. Nhưng mà thấy thanh tiên tông lớn như vậy cùng họ cũng không kỳ lạ. Trung loan sư tỷ và trung tử hưng sư huynh cũng là người một nhà thì sao? Trong lòng nàng vẫn hơi tò mò về đối phương, dù sao lúc nàng tới Linh Thảo Viên thì đã biết nơi này chính là thâm sơn cung cốc của Thái Thanh Tiên Tông, phần lớn là đệ thư tạp dịch luyện khí kỳ. Sao lại xuất hiện một người như này nhỉ? Vị cơ trường Linh Sư Huynh này là chủ nhân của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từng nói mình ở Linh Thảo Viên, vậy vị cơ Sư Huynh này thì sao? Cơ Sư Huynh cũng ở Linh Thảo Viên à? Cơ trường Linh gật đầu ừ, Giang Ngư rất vui. Không phải nàng vui vì ở gần mình có một người siêu cấp đẹp trai cực phẩm như vậy, mà là được câu trả lời xác nhận tiểu bạch ở linh thảo viên, về sau vẫn có thể thường xuyên hít tiểu bạch đó. Về phần vì sao vị cơ sư huynh vừa nhìn đã biết lợi hại này lại ở linh thảo viên, thái độ của Giang Ngư là ông của tiểu minh sống đến 99. Chỉ cần không ảnh hưởng việc nàng chồng trò thì liên quan gì tới nàng đâu. Cơ trường linh rất có hứng thú với linh Điền mấy thứ linh thảo này đều là muội chồng à. Giang ngư gật đầu, đề cập đến làm ruộng, nàng rất khó kiềm được kiêu ngạo có phải sinh trưởng rất tốt không? Hôm nay ta đi bán quản sự linh thảo còn khen ta. Cơ trường linh cảm thấy dáng vẻ đắc ý rào rạt của nàng hơi quen mắt ngẫm nghĩ rồi lại cúi đầu nhìn Hạc Trắng. Hạc Trắng cực kỳ đồng ý với lời Giang ngư nói, đang đi theo liên tục gật đầu. Cuối cùng đã hiểu cảm giác quen thuộc tới từ đâu rồi. Mỗi lần đan lân làm chuyện gì mà muốn được khen thì đều có dáng vẻ này. Chàng không kìm được cong khóe môi, rất giỏi. Hôm qua Đan lân mang về hai cây ta xem linh khí ở trên no đủ, không hề có tỷ vết. Đây là một gốc cây linh thảo trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Linh thảo phẩm chất hoàn mỹ, dùng làm dược liệu, dược tính cũng có thể tăng lên vài phần. Điểm ra ngư chú ý lại là đan lân. Nàng cúi đầu, nhìn hạc trắng bên chân, tên ngươi không phải tiểu bạch cả. Hạc trắng, ta tên tiểu bạch bao giờ, rõ ràng là ngươi thực thiện lấy cho ta. Cô bé phẫn nộ trừng mắt liếc Giang Ngư một cái. Giang Ngư nhớ lại trong chốc cũng đã nghĩ ra, khụ một tiếng ta chỉ thuận miệng gọi mà. Hạc trắng trợn trắng mắt kêu hai tiếng tỏ vẻ khinh thường. Hai cái tên Tiểu Bạch và Đan Lân này, tuy từ trước đến nay Giang Ngư tự tin cũng rất khó không thừa nhận ở phương diện đặt tên này, có lẽ nàng thật sự không có thiên phú. chương 15, cơ trường Linh lấy ra một thứ đưa cho Giang Ngư, đáp lễ cho cá nướng ngày hôm qua. Giang Ngư không nhận chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi Không nhìn trước một cái à Trong lòng Giang Ngư lập tức sinh ra cảnh giác Lấy hiểu biết của nàng về nhân tính Nếu đối phương dám nói ra những lời này Tất nhiên là chắc chắn món đồ đó rất hợp ý nàng Hạc trắng thấy nàng không cần thì hơi sốt ruột Dùng cánh đẩy tay nàng ra phía trước Đồ ngốc đừng có mà không cần Cơ trường Linh còn nói thêm Đã rất nhiều năm ta không ăn thức ăn cá nướng của muội rất ngon Chàng mở hộp ngọc ra Trong hộp ngọc màu trắng lớn trừng bàn tay lẳng lặng có một gốc cây nhỏ nằm đó. Đôi mắt Giang Ngư lập tức không rời ra được. gốc cây kia toàn thân màu ngọc bích thân cây màu lục đậm đặc sệt phiến lá xanh tươi. Giữa các đường gân có hoa văn màu bạc lưu truyền tinh xảo đến như một món đồ mỹ nghề. Nhưng lực sinh mệnh và linh khí đang cuồn cuộn không ngừng tản ra từ trên người nó. Vừa thấy đã biết rất chân quý. Giang Ngư lưu luyến truyền tầm mắt cá nướng của ta không đáng giá như vậy Chỗ tốt vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, vẫn sẽ làm người ta bất an. Tuy rằng nàng không cảm thấy trên người mình có thứ gì đáng giá cho người ta mưu đồ. Một bữa có lẽ không đáng giá, rất nhiều bữa thì sao? Giang Ngư, cơ trường Linh nhìn hạc trắng trông mong nhìn chằm chằm sang bên này, sợ Giang Ngư thua thiệt đan lân thích muội cũng thích đồ ăn muội làng. Giang Ngư đã hiểu cho nên đây là phí sinh hoạt. Cơ trường Linh ừ, trong lòng Giang Ngư lập tức yên ổn, đối phương có điều cầu là tốt. Nàng lại nhìn cây nhỏ động tâm không hề có áp lực Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm yêu thích không buông tay Đây là cây gì Phải nuôi thế nào cứ trồng xuống là được à Có cần chậu hoa không Dáng vẻ này hoạt bát hơn so với vẻ khách sáo giả dối lúc trước nhiều Cơ trường Linh nói ngẫu nhiên có được Tổng cộng hai cây Một cây trong đó đã cho một người bạn rồi Không sống nổi Người nọ nói cây này khó nuôi, xem người này trồng ra được linh thảo hoàn mỹ thì có thể nuôi sống nó không. Lúc chàng chọn quà đáp lễ cho Giang Ngư thì nhớ tới nó. Giang Ngư nhìn kỹ một lúc, sau đó trồng nó trong viện. Tâm tình của nàng cực kỳ tốt quay đầu lại nhìn người bạn mới nhận. Người tặng cho nàng cây xinh đẹp đã bị nàng đơn phương coi như bạn bè. Hôm nay ta mới lấy được đồ làm bếp mới, huynh có muốn ở lại cùng nhau ăn cơm không? Hạc trắng hưng phấn vỗ cánh cơ trường linh lắc đầu, không được. Giang Ngư cũng không bất ngờ anh đẹp trai này vừa thấy chính là loại tính cách tự kỳ ít nói rồi. Nàng nói, được rồi, chừng nào huynh muốn ăn thì cứ tới tìm ta, coi như là tạ lễ cho cây này. Nhìn theo anh đẹp trai áo trắng rời đi, Giang Ngư hoan hô một tiếng, bế hạc trắng lên hôn một cái. Hạc trắng, nói chuyện tử tế đi, đừng có mà động tay động chân. Đàn lần, ta rất vui đó. Giang Ngư xem nhẹ dễ dụa của cô bé, lại hung hăng hít một hơi, thỏa thuê đắc ý, đi chúng ta đi săn thú. Hôm nay ta muốn ăn thịt, ngoại môn, phó lão đệ, Linh Thảo tháng này hình như ít hơn tháng trước nhiều. Người được gọi là phó lão đệ kia đúng là quản sự mà trước đó Giang Ngư đổi Linh Thảo gặp được. Phó quản sự thở dài, gần đây đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ quá nhiều. Người cũng biết phần lớn Linh Thảo cấp thấp ở chỗ ta là do đệ tử bình thường trong tông môn giao lên. Đúng là như thế. Người phụ trách tới thu linh thảo của Dược Phong gật đầu, đệ tử của Dược Phong chúng ta cũng đi ra ngoài gần hết, không biết bên ngoài sao bỗng nhiên trở nên không yên ổn như vậy. Có lẽ là lại có bí cảnh nào đó sắp xuất thế rồi. Dược Phong, Trình Minh cầm ngọc bài của mình đi luyện dược đường lĩnh linh thảo. Y là một luyện đan sư cấp 1, mỗi tháng dùng thẻ bài thân phận đến luyện dược đường lĩnh 100 phần dược liệu đan dược cấp 1, 10 phần dược liệu cấp 2. Về phần dược liệu bình thường không có cấp thì có thể tùy ý lĩnh. Luyện đan sư bọn họ thì phải căn cứ cấp bậc lĩnh số lượng dược liệu, theo tỷ lệ nộp lên một phần đan dược về quỹ tông môn. Dược liệu là lĩnh ngẫu nhiên, không thể chọn, cho nên mỗi lần lĩnh dược liệu, các đệ tử đều sẽ cầu nguyện trước hy vọng mình có thể lĩnh được một phần dược liệu phẩm chất không tồi. Trước đó có vị sư huynh kém may mắn, lấy được linh thảo phẩm chất cực kém, hai lò đan dược chỉ ra ba viên đan dược thành phẩm đủ tư cách. Đến lượt y, Trình Minh hít sâu một hơi, đưa Ngọc Bài đệ tử của mình lên Quản sự kia nhìn thoáng qua, hỏi cần bao nhiêu dược liệu không có cấp. Trình Minh đáp 500 phần. Trong mắt quản sự mang theo chút ý cười, rất cần củ đấy. Luyện đan sư có phẩm dai, rất ít khi còn đi luyện chế phương thuốc bình thường. Bọn họ cho rằng mấy phương thuốc cấp thấp này không có trợ giúp lớn với thuật luyện dược của mình. Không ít luyện đan sư tình nguyện tiêu tiền của mình đi mua dược liệu cao cấp cũng không muốn lãng phí thời gian ở phương thuốc cấp thấp. Trình Minh cười thẹn thùng, đệ tử chỉ cảm thấy quen tay hay việc tông môn cho ta cơ hội này, ta luyện tập nhiều cũng tốt. Quản sự rất nhanh kiểm kê ra dược liệu mà y muốn, giao cho y. Trình Minh trở lại viện của mình, cẩn thận mở túi ra. Đầu tiên là xem 10 phần dược liệu đan dược cấp 2, Trình Minh thở vào một hơi. Còn may, tuy rằng phẩm chất đám linh dược này không cao nhưng cũng không kém. Lại xem 100 phần dược liệu cấp 1, ô... Trình Minh cầm một gốc cây linh thảo, tỉ mì quan sát một lát trường thanh chi này. Trên mặt y vô cùng vui mừng, phẩm chất này, linh lực này, đây là cực phẩm mà. Linh thảo cực phẩm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Dược sư cấp càng cao, phẩm chất linh thảo trồng ra càng hoàn mỹ. Nhưng dược sư cấp cao, ai lại bằng lòng tiêu phí tinh lực ở trên linh thảo cấp 2 không đáng để mắt đến chứ. Trình Minh vui sướng nghĩ, chẳng lẽ là vị trưởng lão nào nhàn dỗi quá nên trồng một ít thảo dược bình thường. Phần dược liệu y lĩnh đúng là cấp một tích cốc đan, trong đó trường thanh chi là linh thảo chủ yếu luyện chế tích cốc đan, mấy linh thảo khác vừa nhìn đã biết khác với trường thanh chi, chỉ là phẩm chất bình thường. Dù vậy, Trình Minh cũng đã cực kỳ thỏa mãn. 500 phần dược liệu chế thuốc bình thường kia y vốn chỉ tùy ý liếp mắt một cái, xác định đều có thể dùng là được. Ai ngờ liếp mắt xem qua một cái, Trình Minh lại ngây ra. Y nhìn linh thảo cấp 2, đan chu thảo cùng long huyết thảo, linh khí bắn ra bốn phía không tầm thường trước mặt ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ vị trưởng lão kia tâm huyết dâng trào, không chỉ trồng linh thảo cấp 2, mà đến cả linh thảo cấp 1 cũng trồng không ít còn dốc lòng chăm sóc à. Đây không phải tâm huyết dâng trào, đây làm từ thiện cho dược phong hà. Đan lân, người quá đỉnh đó. Giang ngư đi theo phía sau hạ trắng, nhìn hai con thỏ béo ú trước mặt. Nàng hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình núp ở phía sau, để một con hạc trắng tiên nữ yêu nhã giúp mình săn thú là chuyện mất mặt gì. Hạc trắng được khen, đắc ý rung rung cánh. Cô bé rung được một nửa, bỗng nhiên ý thức được không đúng. hả ta là một linh thú kim đan, bắt mấy con thú hoang bình thường, có gì đáng kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó, giọng ra ngư lại vang lên qua từ trước đến nay, ta chưa thấy con thỏ nào to mọc xinh đẹp như vậy, hương vị nhất định rất ngon. Đan Lân là tiên hạc giỏi nhất mà ta từng thấy. Ừm, hạc trắng rụt rè nâng đầu lên cảm thấy cô gái này thật sự rất có ánh mắt. Một người một hạc chủ yếu là hạc bắt hai con thỏ, một con gà rừng. Người thua tiên xử lý nguyên liệu nấu ăn cực kỳ tiện là một pháp thuật nhỏ, ra thịt chia lìa cắt đến trình tề sạch sẽ, không dườm già chút nào. Đây xem như bữa cơm nghiêm chỉnh đầu tiên từ sau khi Giang Ngư đi vào Linh Thảo Viên. Nàng rất có cảm giác nghi thức bàn bạc một lượt với Đan Lân khác tiếng nói quyết định món ăn. Gà rừng dùng để hầm canh gà, Giang Ngư còn nấm lần trước hái rồi đặt ở trong túi chữ vật vẫn là dáng vẻ tươi mới nhất. Trừ nấm rừng, Giang Ngư còn phát hiện hương vị hồi xuân thảo rất ngon. Tuy là linh thảo cấp một nhưng hoàn toàn có thể dùng ăn như rau xanh. Lúc hầm canh gà, Giang Ngư lấy linh gạo vẫn không nỡ ăn ra, vo sạch thêm nước nấu cơm. Thịt thỏ thái hạt lựu cho mỡ vào chảo, xào lửa lớn, thêm gia vị vào, mùi hương nháy mắt bùng nổ. Hạc trắng vốn ngồi sổm trước nồi canh gà cái mũi vừa động, nháy mắt chạy sang bên này. Động tác thậm chí nhanh đến thành tàn ảnh, đủ có thể thấy cô bé vội không chờ nổi. Giang ngư cảm khái nồi chung sư huynh luyện chế dùng tốt thật cũng không biết là vì nguyên nhân gì thế mà có thể tự động khống chế nhiệt độ thích hợp nhất. Tổng kết 3.000 linh châu thật là quá lời. Để ý đến khẩu vị của hạc trắng, Giang ngư bỏ một phần ra trước rồi lại cho ớt cay và rau thơm vào trong nồi. Hừ thỏ xào không cay là không có linh hồn Ơt cay và rau thơm thêm vào, dầu nóng lan qua, mùi hương nồng đậm bá đạo truyền ra, nháy mắt át mùi cơm và canh gà. Hạc trắng đầu tiên là kinh hoàng mở to hai mắt lùi về phía sau vài bước nhưng rất nhanh cô bé ngửi được mùi cay nồng sau đó là mùi đồ ăn càng thơm đậm. Rõ ràng gai mũi như vậy, vì sao lại đồng thời có thể thơm như vậy? Hạc trắng không hiểu nhưng không hiểu cũng không cản trở cô bé dùng ánh mắt trông mong điên cuồng nuốt nước miếng với nồi nấu kia. Thỏ xào đã bưng lên bàn. Thịt thỏ mềm non phối với ớt cây đỏ tươi, Giang ngư hạnh phúc hít một hơi. Bên cạnh còn có một bát thịt thỏ không cây, hạc trắng vốn cực thích, không biết vì sao khi so sánh với cái bát đỏ tươi bên kia, bỗng nhiên lại không còn quá hấp dẫn nữa. Giang ngư lại xào một đĩa hồi xuân thảo. Hồi xuân thảo vốn là linh thảo bổ sung nguyên khí, Giang ngư thử một cây, chỉ ăn không thì cũng sẽ không chỗ nào hại cho thân thể, chẳng qua hơi lãng phí linh thảo thôi. Nhưng mà vị của nó ngon nha. Tươi ngon mỏng nước, mềm mại trơn tru, ăn vào rất thơm. Ui, làm dược liệu sao thơm ngon được bằng nấu ăn. Linh gạo đã nấu chín từng hạt mượt mà trong suốt như trân châu mùi thơm nước mũi. Giang ngư cảm thấy mình chỉ ăn cơm không cũng có thể ăn được hai bát. Ngoài ra, trên bàn còn 72 cốc trà đá, khối băng là hạt trắng dùng linh lực đông lạnh ra, phối với trái cây thái hạt lựu, nhẹ nhàng tươi mới ngọt ngào thích hợp nhất ăn với thịt thỏ xào cay. Hiện tại Giang ngư không cần phải lo việc bị tiêu chảy. Món cuối cùng bưng lên bàn chính là canh gà. Có lẽ là vì sống ở nơi đất lành linh khí sung túc như linh thảo viên này, cho dù là thỏ hay là gà rừng, chất thịt đều cực tươi ngon, mặc dù thêm nước trong hầm bình thường, mùi vị cũng cực ngon. Lại thêm nấm rừng, hai cây hồi xuân thảo non mềm. Giang ngư được ăn ngon quen còn có phần không cầm giữ được huống chi hạc trắng chưa bao giờ được ăn cơm này. Hạc trắng đi qua đi lại vòng quanh cái bàn, thèm đến sắp phát khóc. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện .com. Trường 16, sau khi dọn hết đồ ăn ra bàn, Giang Ngư bưng trà đá trong tay lên, ở trên không trung chạm cốc hờ với hạt trắng. Tuy chậm một chút nhưng hôm nay coi như ăn mừng ta chuyển nhà. Trên mặt nàng là vẻ vui sướng trong trẻo đàn lần nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩ thầm thật sự có người có thể vui vẻ như vậy khi đến cái chỗ như Linh Thảo Viên này. Nhưng không thể phủ nhận cô bé cũng bị lây sự vui vẻ của Giang Ngư rồi. Cánh không cầm được cốc cô bé dùng linh lực cuốn cái cốc lạnh lạnh lên chạm cốc với Giang Ngư, rồi sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Ngư cô bé mở miệng câu chữ rõ ràng. Chúc mừng, tiểu bạch hóa ra người có thể nói là đan lân, thật xin lỗi, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, tiếng ồn ào la hét ẩm ý không thuộc về linh thảo viên và mùi đồ ăn theo gió đêm truyền đến cực xa. Có người nghe được nhìn thoáng qua bên này cảm khái người trẻ tuổi thật là có sức sống, có người lại đen mặt. Uồn ào nhố nháo, còn ra thể thống gì? Ông lão áo lam nhú mẩy, bóng dáng biến mất tại chỗ. Giang ngư và hạc trắng đang ăn đến vui vẻ. Ông lão áo lam vừa lại đây, đầu tiên là người được mùi hương đồ ăn không chỗ nào không có trong không khí. Ông ta lại lần nữa nhíu mẩy, nhìn về phía giang ngư. Giang ngư cũng phát hiện ra ông ta. Nàng nhìn đối phương khó hiểu, quay đầu lại đánh giá một vòng, xác định đối phương đang nhìn chằm chằm chính mình. Xin hỏi có chuyện gì à? Nàng hỏi, bởi vì tâm trạng tốt nên trên mặt vẫn còn mang ý cười. Ông lão áo lam cứng rắn nói, ngươi đang làm cái gì thế? Giang ngư vui sướng nói, ăn bữa tối với bạn của ta chúc mừng ta chuyển đến Linh Thảo Viên. Ông lão áo lam, ông ta không quá hiểu cái này có gì tốt mà phải chúc mừng. Nhưng rỗi tay không đánh người đang cười, ông ta chỉ sầm mặt nói, vẫn nên thu liễm một chút đi. Linh Thảo Viên còn người khác ở, ngươi làm ổn đến người khác. Giang ngư nhớ lại một chút khoảng cách từ chỗ mình đến hàng xóm gần nhất vui. Xin lỗi ta không quá tán thành những lời này. Nàng rước khoát nói có phải ngài nhìn ta không vừa mắt cố ý muốn soi mói. Hạc trắng cũng chậm rãi đứng thẳng, nhìn chằm chằm đối phương. Lần này ông lão áo lam thật sự không phải nhằm vào Giang ngư, nhưng Giang ngư nói làm ông ta rất bất mãn. Linh thảo viên cấm cao giọng ồn ào, ngươi không biết à. Giang ngư trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí bừng tỉnh nhìn chằm chằm người trước mắt, ngài chính là cái người rất khổ rất kỳ quái, tích hiên tĩnh, không thích náo ồn ào, trưởng lão quản sự linh thảo viên. Ông lão áo làm sao có thể không hiểu ban đầu nàng muốn nói là ngang ngược vô lý, ông ta trợn tròn mắt, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩn ra, xoay người mở miệng về chỗ nào đó phía bên phải, sao ngài lại đến. Giang ngư, nàng tò mò nhìn qua, phía sau bóng cây bên phải có một ông lão đầu bạc chậm gì gì đi ra. Ông lão này toạt nhìn rất lớn tuổi, dâu tóc trắng như tuyết trong ánh mắt lộ ra vẻ già nua không che giấu được. Khí thức của ông ấy bình yên, giọng điệu cũng ấm áp ôn hòa, Ninh Thuần, gần đây ta thấy ngươi đang làm phiền tiểu bối, ngươi không xấu hổ à. Giang Ngư không nghĩ tới ông lão áo lam nóng này thế mà có một cái tên ôn hòa như vậy, nàng chửi thầm trong lòng đây đúng là chả liên quan quế gì nhau cả. Mặt Ninh Thuần chân nhân mang vẻ xấu hổ, quấy nhiễu đến ngài, là ta sai. Ông lão xua xua tay, được rồi, không có việc gì thì ngươi đi đi. Ta muốn trò chuyện với tiểu cô nương này. Ninh Thuần chân nhân há miệng dường như muốn nói gì đó, ông lão áo trắng hừ nhẹ một tiếng, ông ta vội vàng hành lễ, biến mất. Cho dù trong lòng Giang Ngư biết rõ đây là tô tiên giới, người ta nhìn già nua có khi chính là cao thủ nào đó có tô vi thông thiên. Thế nhưng mà để nàng nhìn thấy một ông cụ mảnh khảnh như vậy đứng thì vẫn thấy áy náy. Nàng đứng lên, vội vàng nói, chào ngài, không biết xưng hô thế nào, ngài đến ngồi một lát chứ. Ông lão không từ chối, Giang Ngư lập tức lấy một cái ghế dựa lại còn thuận tay cầm một cái đệm lót từ túi chữ vật. Ông lão lặng lặng nhìn nàng làm những thứ này, mãi đến khi ngồi xuống ông mới nói, đệm rất thoải mái. Giang Ngư cực kỳ tán đồng, phải không ạ? Ta cũng cảm thấy thế. Chờ ta có thời gian có tiền, lại đặt một ít ôm gối, gối dựa, sofa, như vậy sẽ càng thoải mái. Ông lão thấy nàng nhắc tới những thứ này thì hai mắt rực rỡ lấp lánh, không nhịn được cười, ngươi thật biết hưởng thụ nhưng ngươi còn trẻ, không muốn chăm chỉ tu luyện truy tìm đại đạo, suốt ngày cân nhắc mấy thứ này, không cảm thấy sớm uổng thời gian à. Giang ngư uống một bụi trà trái cây thoải mái nheo đôi mắt lại, ai có chí nấy mà. Ta lại cảm thấy cuộc sống như vậy thoải mái, trên đời nhiều người truy tìm đại đạo thế, bớt đi một mình ta cũng không thiếu. Nhưng mà không dốc lòng tu hành, tuổi thọ có hạn, ngươi không cảm thấy không cam lòng à. Giang ngư nhìn dáng vẻ ông cụ này, sợ là tuổi rất lớn rồi, lời này nhìn như đang hỏi nàng, trên thực tế có lẽ là đang hỏi chính ông ấy. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, ta không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ta đã hỏi sư muội cùng ta lớn lên. Mụi ấy nói cho ta, ta từ thế giới phàm nhân đi vào thái thanh. Ông lão ôn hòa nhìn nàng. Giang ngư nói bằng giọng chân thành, ông à, phàm nhân không thể tu hành, thọ mệnh cả đời không đủ trăm năm, phải chịu nỗi đau sinh lão bệnh từ biệt ly. So với bọn họ tu sĩ tu chân giới, mặc dù chỉ là luyện khí thì cũng hạnh phúc hơn quá nhiều. Nàng chỉ vào mình, ngài xem ta đã trăm tuổi, vẫn trẻ trung xinh đẹp. Mỗi ngày không cần lao động, có linh điền để trồng, có đồ ngon để ăn, mỗi ngày phơi nắng, ngắm trăng sao, nên cảm thấy đây là cuộc sống của thần tiên rồi. Thấy ông lão vẫn lẳng lặng nhìn mình, da ngư sờ mũi, hơi ngượng ngùng, đương nhiên, đây chỉ là tư tưởng của một nhân vật nhỏ là ta thôi. Ta không có thiên phú giỏi giang nào, cũng không có chí hướng lớn, chỉ muốn sống cả đời như này. Thật ra ta hiểu rõ ta có thể ở linh thảo viên sống cuộc sống cơm áo không lo như vậy là bởi vì con núi sợ Thái Thanh Tiên Tông. Mà Thái Thanh Tiên Tông cũng là dựa vào vô số tiền bối khổ tu truy tìm đại đạo xây dựng lên. Ông lão nở nụ cười, cô nhóc nhà ngươi tuổi còn trẻ thật ra lại nhìn rất thông thấu, có vài người già cũng không theo kịp ngươi. Giang ngư vội vàng xua tay, nàng rất tự mình hiểu lấy mình, không có, không có. Ta chỉ đơn thuần là cá mặn mà thôi. Cá mặn, là người không có mộng tưởng gì, chỉ muốn nằm qua ngày. Ông lão tự hỏi một lát, lắc đầu ta đã thấy rất nhiều người nản lòng thoái chí người khác với bọn họ. Trong mắt bọn họ không có cảm xúc như cái xác không hồn. Trên người ngươi, trong mắt ngươi, có một luồng sức sống căng tràn. tươi mới tràn ngập hy vọng, rất hấp dẫn người tiếp cận. Ông ấy nhìn một bàn đồ ăn chưa động đến, nổi lên chút hứng thú hiếm thấy có để ý đến việc ông lão ta đây xin một bát cơm không. Giang ngư mỉm cười, đương nhiên không ngại, ngài không chê đơn sơ là được. Nàng lấy một bát cơm, một chén canh gà cho ông lão. Ông lão nhấp đũa lấy một miếng cơm bỏ vào trong miệng, cũng không nói lời nào, rất yên tĩnh ăn. Giang ngư liếc hạt trắng một cái, phát hiện cô bé rất cẩn thận đứng ở một bên, ăn uống không tự tại như trước nữa. Suy đoán về thân phận của ông lão trong lòng nàng càng tăng lên. Nhưng mà nàng lại không căng thẳng, đối với một cá mặn không muốn phấn đấu, ai đến cũng không ảnh hưởng việc ăn nhậu chơi bời của nàng. Ông lão thong thả ung dung dùng xong một chén cơm, cảm khái một tiếng, rất nhiều năm không ăn đồ bình thường như này, ngẫu nhiên ăn một bữa, hương vị thật sự ngon. Già ngư thích nhìn người khác ăn đồ mình làm, cảm thấy mỹ mãn cười, ngài còn muốn không? Ông lão lớn tuổi như vậy ở thế giới người phàm cũng là điểm lành thỏa tinh. Ông lão lắc đầu, bưng canh gà trong tầm tay lên uống một ngụm. Sắc mặt ông ấy bỗng nhiên ngưng lại. Trong lòng Giang Ngư hồi hộp, làm sao thế ạ Canh gà có vấn đề gì à? Ông lão không trả lời nàng, lại thật cẩn thận uống một ngụm nữa. Lần này thời gian ngưng lại càng dài hơn. Giang Ngư nhìn bàn tay cầm bát của ông ấy khẽ run dày, một đôi mắt hơi vẫn đục mang cảm xúc sóng gió mãnh liệt. Hạc trắng hơi căng thẳng chạy tới bên người Giang Ngư, không giấu vết bảo vệ nàng ở sau người. Ông lão dường như lại muốn uống một ngụm nữa, dẫy ruộng một lát lại cực kỳ quý trọng mà buông chén. Bé gái à, ông ấy cố gắng khắc chế cảm xúc canh gà này của ngươi, lấy từ chỗ nào thế? Giang ngư không rõ nguyên do tự ta làm, tự ngươi làm, ngươi bỏ thứ gì vào trong đó thế? Trong lòng Giang ngư hơi hoảng, chẳng lẽ thực sự có thứ gì không thích hợp? Chỉ là gà rừng bình thường, nấm rừng còn có một ít linh thảo. Ông lão vội vàng hỏi, mấy thứ kia ngươi còn không? Gà thì làm hết rồi, nấm rừng và hồi xuân thảo đều còn không ít, gia vị cũng còn đây. Ông lão móc ra một vật từ trong tay áo, đưa cho nàng, mấy thứ ngươi nói đó có thể đưa cho ta xem hết không? Chỗ này là 5.000 linh tinh, đổi lại chỗ canh gà còn dư của ngươi. Giang ngư hoảng sở, linh tinh, nàng còn chưa từng gặp thứ đồ chơi này đâu. Một linh tinh có giá 1.000 linh châu, đừng nói là linh tinh, hiện tại cho dù 5.000 linh châu đối với nàng mà nói đều là một số tiền khổng lồ. Điều này tương đương với kiếp trước có người bỏ 500 vạn mua một nồi canh gà của nàng Không, không cần Giang ngư nói ta không dùng đồ quý giá gì cả Nếu ngài thích ta đưa cho ngài Linh tinh thì không cần Nàng nói xong còn đưa ra vị, nấm rừng Còn có hồi xuân thảo ra cho ông lão Ông lão dường như rất sốt ruột Vông tay lên thu hết vào Đến cả bát canh mới uống hai ngụm kia cũng không để sót Giang ngư, được lắm Nhìn ra được là ông ấy thật sự thích Ô Sao linh tinh này còn ở đây, không phải ông ấy cầm đi rồi à? Giang ngư nhìn túi chữ vật trống rỗng xuất hiện trên bàn, trong lòng run lên một cái. Đây chính là 500 vạn không, 5.000 linh tinh đó. Có chút nóng bỏng tay, nàng không dám nhận cũng không muốn nhận quyết định chờ lần sau ông cụ đến thì trả lại cho ông ấy. Trước mắt quan trọng nhất là, đàn lần chúng ta không còn canh gà uống rồi, thân thể vẫn luôn căng chặt của hạc trắng thật vất vả mới thả lỏng. Cô bé trợn mắt liếc ra Ngư một cái cô gái này thật là vô tư. Trải qua chuyện vừa rồi, hạc trắng không còn muốn ăn nữa. Cô bé vội vàng ăn một lát rồi cũng đi luôn. Cô bé phải về nói chuyện này với chủ nhân, nếu không trong lòng luôn có chút lo lắng. chương 17, buổi sáng ngày hôm sau Giang Ngư tỉnh lại, phát hiện mấy mảnh linh điền còn lại của nhóm đầu tiên cũng đã chín. Nàng thu hoạch linh thảo xong, giải thuốc bột bảo dưỡng linh điền lên. Mấy mảnh linh điền nghỉ ngơi lấy lại sức trước đó cũng có thể bắt đầu trồng nhóm linh thảo thứ hai. Xong việc linh điền, nàng đi nhìn nhánh cây hạt trắng cho nàng trước vẫn không có động tĩnh. Cây nhỏ làm sinh hoạt phí trong viện cũng không có biến hóa gì, chẳng qua sức sống dạt dào hiển nhiên sau khi được gieo xuống thì thích ứng khá tốt. Những linh gạo mà nhan sán cho nàng, ngày hôm sau cũng đã nảy mầm, hiện tại đã xanh ung tươi tốt. Bận biểu xong mấy thứ này, mặt trời đã treo giữa không chung, giang ngư ngẩn đầu nhìn rồi đi về phía rừng núi. Nàng tìm một con gà rừng, học cách làm hôm qua, lại hầm một nồi canh gà. Canh gà hầm xong, nàng múc một bát cho mình tinh tế thử hai ngụ. Ừm, thịt gà chơn mềm, canh gà tươi ngon, hơn nữa thả hồi xuân thảo, linh khí trong canh đầy đủ, chứ cái này ra cũng không chỗ nào đặc biệt cả. Vì sao ông lão thần bí thì lại phản ứng lớn thế nhỉ? Giang Ngư không nghĩ ra nên đơn giản không nghĩ nữa, hai ba ngụm uống hết canh gà trong tay, lại múc một bát cho mình. Thật thơm, lúc này, một con bướm màu trắng vỗ cánh, lào đảo lắc lư từ không chung rơi xuống, ngừng ở trên bàn trước mặt Giang Ngư. Giang Ngư vừa muốn rũi tay ra chọc một cái, con bướm trắng kia đã tản ra, hóa thành những điểm sáng linh lực thật nhỏ, bay múa chung quanh Giang Ngư. Trong điểm sáng truyền đến giọng nói trong trẻo của trừ linh hương, sư tỉ, muội đã hoàn thành nhiệm vụ về rồi. Tỷ có khỏe không, buổi chiều muội tới Linh Thảo Viên thăm tỷ, giọng nói vang lên, điểm sáng cũng theo đó ảm đạm biến mất ở trong không khí. Tiểu sư muội Linh Hương đã về rồi, Giang Ngư rất vui vẻ, trừ Linh Hương là người đầu tiên nàng nhìn thấy ở thế giới này. Ngày từ ban đầu tiểu cô nương đã ôm một thái độ đầy thiện ý với nàng, tuy rằng trong lòng Giang Ngư biết nàng ấy coi mình như Giang Sư thì của nàng ấy. Giang Ngư đi bờ sông bắt hai con cá chuẩn bị trước, lại hái mấy loại trái cây, dùng pháp thuật đông lạnh thành khối băng. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, nàng rung lục lạc. Hưng sám tới rất nhanh, nhìn thấy Giang Ngư, nó vui sướng kêu hai tiếng, thuần thục cúi đầu. Giang Ngư đã sớm chuẩn bị xong linh thảo thuận tay đưa tới bên miệng nó. Đến cửa vào linh thảo viên, làm phiền ngươi rồi, tật phong. Tật phong lên tiếng, chờ nàng ngồi xong ở trên lưng, mới giang hai cánh da bay lên. Đi đến thế giới này nhiều ngày, Giang Ngư sớm đã không phải đồ nhà quê lúc trước nữa. Nàng đã rất quen với việc ngồi ở trên lưng linh thú phi hành, nhưng yêu thích với phong cảnh ven đường lại chưa từng thay đổi. Mặt trời tháng 2 không gát, trong miệng Giang Ngư ngân nga một khúc hát không rõ lời trong lòng vừa động dùng linh lực hội tụ hơi nước bên người thành từng cái bong bóng trong suốt. Bong bóng ở dưới ánh mặt trời khúc xạ vầng sáng bảy màu, nhẹ nhàng bay lung lay, có một ít rừng ở trên mắt tật phong, bóp một cái, không tiếng động hóa thành hơi nước mát lạnh. Chữ Linh Hương ngồi ở trên Linh Giá, vẻ mặt hơi lo lắng. Cũng không biết mấy ngày nay sư tỷ sống thế nào, tỷ ấy lẻ loi một mình ở Linh Thảo Viên, trước kia ta nghe nói Linh Thảo Viên cực kỳ hoang vắng, chỗ ở của đệ tử ở trong đó cách nhau cực xa, ngày thường đến người nói chuyện cũng không có. Đồng hành cùng nàng ấy là hai nam đệ tử trẻ. Người bên trái toạt nhìn trưởng thành hơn, mặt mày thanh tú nhã nhận vừa thấy đã biết là người tốt tính. Người bên phải vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, vẻ mặt cười mở vui vẻ, hãy còn mang theo một chút tính trẻ con. Người mang dáng vẻ thiếu niên lầm bẩm nhưng mà chúng ta lại không có cách nào mang giang sư tỷ ra. Lần trước đệ không ở đó, đệ can bản không tin giang sư tỷ sẽ ra tay ám toán người. Nam đệ tử bên trái hơi nhú mạch tiểu trâu chuyện này, sau này vẫn chưa có nhắc lại. Đặc biệt là đừng nhắc trước mặt Giang Sư Tỷ. Văn Châu hừ nhẹ một tiếng, đã biết, đã biết hai người đã nói mấy lần rồi. Đệ biết nặng nhẹ, sẽ không nhắc đến chuyện thương tâm của Giang Sư Tỷ. Ba người mắt thấy một đường càng đi về phía trước đệ tử càng thưa thớt trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Trong lòng bọn họ đều nghĩ gần như nhau, Giang Ngư vốn đã bị nát kim đan, đúng là lúc ý chí tinh thần sa sút lại bị xung quân đến nơi hoang vắng thế này còn không biết cuộc sống khó khăn đến thế nào. Uống ấp suy nghĩ như vậy, lúc ba người tới Linh Thảo Viên, biểu tình trên mặt ít nhiều cũng có phần nặng nề. Rồi sau đó, bọn họ nghe được một tiếng cực vui sướng, Linh Hương. Chữ Linh Hương ngẩn đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy màu xanh lục đang cười dịu dàng vẫy tay với mình. Sư tỷ, nàng ấy bước nhanh tới trước mặt Giang Ngư kéo tay nàng, cẩn thận đánh giá nàng, nét mặt cực phức tạp, vừa như vui mừng vừa giống sắp khóc. Sư tỷ thoạt nhìn khí sắc của tỷ tốt hơn nhiều rồi. Trừ linh hương hít hít mũi thì có khỏe không? Muội vừa nói khi sắc của thì tốt còn hỏi gì nữa? Giang ngư vỗ vỗ tay nàng ấy cười khẽ nhìn về phía hai người đi theo phía sau nàng ấy. Một người nàng nhận ra trước kia đã đến thăm lúc nàng dưỡng thương. Nàng gật gật đầu với đối phương Trương Sư Huynh, lại nhìn về phía một người khác ngươi là. Văn Châu sớm nghe hai người trương trừ nói qua, Giang ngư đã quên hết nhưng đột nhiên đón nhận ánh mắt xa lạ của Giang ngư, hắn vẫn hơi khổ sở. Nhưng hắn chỉ lộ ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ, "Đệ tên Văn Châu, trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt. Sư tỷ đã quên đề cũng không sao, chúng ta làm quen lại lần nữa." Trương Thính Lan thận trọng nhìn về phía Giang Ngư có phải muội đã ở chỗ này chờ chúng ta rất lâu rồi không? "Chúng ta có thể tự ngồi linh thú đi tìm muội, muội cần gì phí sức thế chứ?" Trử Linh Hương cũng nói, "Đúng vậy, đệ tỷ lao lực đi một chuyến rồi." Giang ngư nhìn ra sự cẩn thận trong lời nói của bọn họ, không khỏi bật cười, ta làm gì mà quý giá thế chứ? Ba người ra ngoài rèn luyện, vừa trở về đã từ thật xa tới thăm ta. Sao ta còn ngồi ở nhà được? Vừa rồi, lúc nàng nhìn thấy ba người đã rung lục lạc, lúc này ưng sám đã tới rồi. Giang ngư sờ sờ cái đầu cúi thấp của tật phong, cười nói, đi thôi, đi về trước. Về rồi chúng ta lại tâm sự, bốn người lên lưng tật phong. Mấy người nhìn dáng vẻ Giang Ngư thấy mặt mày nàng mỉm cười, thần thái sáng ngời, chỉ có khí sắc tái nhợt hơn tu sĩ bình thường một chút, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dáng vẻ buồn dâu tích tụ nào. Văn Châu còn nhỏ, không giấu được gì nói, Giang sư tỉ trông tỉ không giống với dáng vẻ mà bọn đệ thường tưởng. Giang Ngư nghĩ thầm cuối cùng các ngươi cũng hỏi ra, nàng cố ý nói thế nào, ta không buồn bực không vui, gầy guộc tái nhợt không vừa lòng các ngươi hả? Đương nhiên không phải. Văn Châu vội vàng nói, tỉ như này rất tốt, rất tốt. Giáng ngư rũi tay đón gió ngang qua, chỉ vào rừng cây bên dưới, các ngươi xem, có phải Linh Thảo Viên thật xinh đẹp không? Nàng cười tùm tỉm nhìn mấy người, hiện tại ta sống rất tốt, cơm áo không lo, lúc rảnh rỗi thì ngồi thật phong đi một vòng, cực kỳ tiêu sái. Các ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, mau xem tới chỗ của ta rồi, nàng chỉ vào một chỗ trống trải nơi xa. Mấy người nhìn qua, đập trước vào mắt là những mảnh linh điền chỉnh tề thật lớn, mà vây quanh bên trong linh điền tiểu lâu nằm ở bên trong hoa tươi có vẻ nổi bật dễ thấy. Giang ngư cho ưng xám hai cây linh thảo, sờ sờ đầu nó, hôm nay có bạn tới, không có thời gian chiêu đãi ngươi. Lần sau lại đến chơi nhé. Mấy người vừa đến gần đã cảm nhận được linh khí dư thừa. Chữ linh hương nhìn linh điền, kinh ngạc chẳng qua chỉ là một ít linh thảo bình thường, thế mà linh khí lại tràn đầy như vậy. Giang Ngư dẫn bọn họ vào sân, tiếp đón mọi người ngồi xuống, bắt đầu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, lấy trái cây ra cắt xong, thêm băng vào cho mỗi người một ly. Chỗ ta không có linh quả gì, chỉ có thể mời các ngươi nếm chút hương vị. Nàng cũng tự bưng một ly, ngồi xuống uống một ngụm thoải mái than thở, buổi tối ở lại ăn cơm đi, nếm thử tay nghề của ta. Chữ linh hương không tán đồng, sư tỉ, chúng ta sớm đã tích cốc cần gì phiền toái như vậy. Lời của nàng ấy dừng lại. Bởi vì vừa rồi Giang Ngư dùng chút linh lực, sốc nắp đậy canh gà lên một chút, mùi thơm ngon theo gió một đường bay tới chóp mũi nhàng ấy. "Đây là cái gì, sao lại thơm vậy chứ?" Trử Linh Hương trợn tròn mắt, "Giang Ngư tỉ hầm canh gà, nguyên liệu nấu ăn đều đến từ Linh thảo viên thơm chứ?" Trử Linh Hương còn chưa nói chuyện, Văn Châu đã dùng sức hít đầu, cực kỳ thơm. Giang Ngư sung sướng cong đôi mắt, tỉ cũng cảm thấy thơm. Nguyên liệu nấu ăn ở Linh thảo viên cực kỳ ngon, tùy tay hái một chút đều là mỹ vị tuyệt vời. Biết ba người lo lắng tình hình gần đây của nàng, nàng bắt đầu kể những gì mình trải qua thời gian gần đây. Ba người nghe nàng nói, mỗi ngày ngoài làm ruộng, làm linh vũ xong thì nàng nghỉ ngơi, phơi nắng, hái hoa trang trí phòng ở chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình. Cực kỳ nhàn nhã, trừ linh hương nhìn kỹ thần sắc của nàng, thấy lúc nàng nói đến những thứ này đôi mắt trong trèo, khóe môi mang cười, hiển nhiên là thích thú, cuối cùng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng sau khi thả lỏng nàng ấy lại lo lắng đến vấn đề khác. Nàng ấy hy vọng sư tỷ đừng quá chìm đắm, sẽ rơi vào ma chướng. Nhưng như thế không đại biểu nàng ấy cam tâm nhìn sư tỷ hoàn toàn từ bỏ tu hành, sống cuộc sống hoàn toàn như người phàm thế này. Như phàm nhân có gì không tốt, Giang Ngư khó hiểu, Trử Linh Hương cắn môi, tuổi thọ của tu sĩ Kim Đan chỉ có 800, đến lúc đó tỷ. Thì... Giang Ngư ngẩn ngơ, nàng sớm biết rằng tuổi thọ của tu sĩ sẽ dài hơn người thường rất nhiều, lại không biết con số cụ thể. Tu sĩ Kim Đan có thể sống 800 năm. Hiện tại nàng mới vừa 100 tuổi đó, trừ linh hương thấy sắc mặt Giang Ngư vui vẻ, giọng điệu sung sướng ý của muội là tì còn có thể sống 700 năm. Còn có loại chuyện tốt này, ba người, trừ linh hương đỡ chán, chỉ cảm thấy tư duy của sư tì sau khi mất trí nhớ luôn làm nàng ấy không theo kịp. Chẳng lẽ trọng điểm nàng ấy muốn biểu đạt là ở chỗ này à? Nàng ấy há miệng thở dốc thật sự không biết nói gì, chỉ nghẹn một câu tu sĩ kim đan bình thường là thế, nhưng đan điền của tỷ bị thương kim đan cũng nát chắc chắn có cản trở với số tuổi thọ. Giang ngư nghe vậy có chút mất mát nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cũng phải bị thương nghiêm trọng như vậy, không có chút gì chứng mới không bình thường đó. Hiện tại lấy tố chất thân thể của nàng đến xem có thế nào cũng không có khả năng chỉ còn lại có 100 năm. Tính thế nào thì nàng vẫn hời. Nghĩ vậy, nàng lại lập tức lên tinh thần. Trử Linh Hương còn muốn nói gì đó, lại thấy Trương Tĩnh Lan lắc đầu với nàng ấy, bên tai chuyển đến âm thanh, muội ấy bị kích thích tính tình thay đổi không có gì lạ. Nếu hiện tại muội ấy cảm thấy như vậy tốt thì cứ theo ý muội ấy đã. Trử Linh Hương trầm mặc một lát, lên tinh thần, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Chương 18, nói xong về gia ngư, mấy người lại nói đến lần rèn luyện này. Đệ tử Thái Thanh Tông, trừ việc thu hành hàng ngày ra, Tông Môn cũng sẽ thường xuyên tuyên bố một ít nhiệm vụ Tông Môn, để các đệ tử ra ngoài học hỏi kinh nghiệm tăng trưởng kiến thức tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lần này mấy người trừ Linh Hương nhận một nhiệm vụ quận Nam Dương liên tiếp xuất hiện chuyện cổ quái Thái Thú Nam Dương xin tiên môn giúp đỡ. Là một con linh mị quấy phá, trừ Linh Hương nhớ tới gì đó, nếu mày, lúc muội giao nhiệm vụ nhìn thấy ở nhiệm vụ đường chất không ít ngọc giản. Ngày gần đây vẫn cảm thấy việc quái lạ bên ngoài hơi nhiều chút. Nhưng nàng ấy chỉ thuận miệng oán giận một tiếng mà thôi quay đầu lại nói sang chuyện khác. Sư tỉ, xem chúng ta mang cho tỉ cái gì này. Văn Châu lấy ra một túi linh thú, cẩn thận mở ra từ bên trong lấy ra một con mèo đen nhỏ. Mèo đen nhỏ nhìn không có tinh thần gì, bị Văn Châu cầm ở trong tay cũng không động đậy lẳng lặng nằm bò ra ngủ. Là lông xù xù, ánh mắt ra ngư lập tức sáng lên. Nàng rũi tay sờ soạn mèo nhỏ một lượt ra lông đối phương mềm mại, ánh sáng ảm đạm chỗ đuôi còn hơi chọc. Văn Châu đưa mèo nhỏ cho Giang Ngư. Giang Ngư thật cẩn thận nhận lấy nó thay đổi chỗ cái đuôi của mèo nhỏ có chút không kiên nhẫn mà phe phẩy trong không khí. Thật đáng yêu, Giang Ngư yêu thích không buông tay. Văn Châu thấy nàng thích trong lòng cũng vui mừng, vật nhỏ này là chúng ta phát hiện lúc bắt con Linh Mị kia. Linh Mị làm nó bị thương rất nặng, chúng ta sợ nó không chịu nổi, bèn nhặt về. Sư tỷ tỷ ở đây một mình tịch mịch không bằng để nó lại chỗ này với tỷ. Ngay giây phút nhìn thấy mèo đen nhỏ kia trong đầu Giang Ngư đã nghĩ ra 100 loại thực đơn dụ dỗ mèo con. Bây giờ nàng có phòng có đất chỉ thiếu một bé lông xù xù. Nghe được Văn Châu nói nàng liên tục gật đầu yên tâm tỷ nhất định nuôi nó đến khỏe như vâm. Chữ Linh Hương lại đưa cho nàng một cái hộp ngọc mở ra linh khí bốn phía, là một đóa hoa sen tỏa ánh sáng mờ mịt màu xanh lá cánh hoa sen mỏng như cánh ve bông hoa cực đẹp. Vừa thấy đã biết là thứ tốt, đây là trên đường bọn mụi rèn luyện ngẫu nhiên có được là một đóa thanh ngọc hoa liên tốt nhất để ôn dưỡng đan điền. Mỗi ngày thì ăn hai mảnh cánh hoa cực kỳ có tác dụng với vết thương ở đan điền. Giang ngư thấy vẻ mặt trừ linh hương chân thành, trong lòng thở dài, đè tay nàng ấy lại, vết thương của tỷ đã sớm không còn trở ngại gì, không cần lãng phí thứ tốt như này. Thấy mấy người không tin, nàng dơ tay, dùng linh lực vẽ một con mèo con ở không chung, mèo nhỏ rất sống động, ở không chung dương nanh múa vuốt giống lên hai tiếng với mấy người, mới dần dần tan đi. Tỷ không lừa các ngươi chứ, vết thương của tỷ không nghiêm trọng như vậy, cũng có thể thuyên truyền một ít linh lực xung quanh. Giang ngư nhét hộp ngọc về lại tay trừ linh hương, dù sao tỷ đã không thể thu luyện loại thứ tốt này, các ngươi tự dùng tốt hơn. Không thể từ chối thành công. Trừ linh hương kiên trì, muội đã hứa với sư tỷ nhất định sẽ cố gắng chữa khỏi đan điền của sư tỷ cũng sẽ tìm được cách chữa trị kim đan. Tỷ đừng từ bỏ, giang ngư, nàng không thuyết phục được trừ linh hương, chỉ có thể nghĩ cách dùng canh gà bịt miệng nàng ấy. Sư tỷ, rốt cuộc tỷ làm cái này thế nào? Sao có thể thơm như vậy? Trong miệng trừ Linh Hương nhai một miếng thịt gà, mồm miệng lúng búng. Trường Thính Lan và Văn Châu Cúi đầu ăn miếng lớn, không rảnh mở miệng. Giang Ngư cười, các người thích thì thường tới chỗ thì chơi, tỉ làm cho các người ăn. Có nồi canh gà này lót nền, chờ đến bữa tối, Giang Ngư muốn bắt cá nướng cho bọn họ ăn, mấy người không từ chối nữa. Hạc trắng đến lúc mặt trời đã gần xuống núi. dáng người cô bé yêu nhã xài ra ở không trung, dưới ánh tà dương, hình ảnh đẹp đến như một bức tranh thủy mặc. Lúc tranh Thủy mặc nhìn thấy Giang Ngư đang làm gì thì biến thành một bức tranh Thủy mặc tức giận. Cô bé vô cùng lo lắng cho người ta thế mà cô gái này còn nhàn hạ thoải mái ở chỗ này ăn cá nướng. Ăn cá nướng còn không gọi cô bé. Hừ, đan lân, Giang Ngư thấy cô bé thì vẫy tay ta cho rằng hôm nay ngươi không tới chơi đó. Nàng hoàn toàn không nhận thấy Hạc Trắng tức giận cười tùm tìm đón cô bé cùng ăn cá nướng. Hạc Trắng nhớ tới lời chủ nhân. Những linh thảo đó của nàng đúng là có chút không giống bình thường. Yên tâm, với nàng mà nói, không phải chuyện gì xấu. Cô bé dùng vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng đi qua bị Giang Ngư kéo vào trong ngực. Nào, làm quen một chút, đây là đan lân, hàng xóm của tỷ. Có phải tiểu cô nương siêu cấp xinh đẹp không? Giang Ngư lại giới thiệu ba người sư huynh muội với hạc trắng, nói bọn họ là bạn cực thân với mình. Hạc trắng cũng biết quá khứ của Giang Ngư cảm nhận về mấy người dưới loại tình huống này còn tới thăm nàng là không tồi cô bé trong trèo chào hỏi bọn họ. Thấy sư thì còn có quan hệ không tồi với hàng xóm trong lòng mấy người càng an tâm hơn chút. Đêm đó, mấy người ở lại Linh Thảo Viên, bọn họ tận mắt nhìn thấy Giang Ngư rất thích thú chơi làm Linh vũ ra các kiểu hình dáng, lại bị nàng mang theo tham quan các nơi Linh Điển Như đang khoe cuối cùng mới yên tâm. Tuy rằng hiện tại yêu thích của sư thì không giống bình thường, nhưng cho dù thế nào Thoạt nhìn bây giờ nàng thật sự vui vẻ cũng coi như là phát triển tốt. Buổi sáng ngày hôm sau, tiễn ba người trừ Linh Hương đi, Giang Ngư trở về, nhìn thấy thanh ngọc hoa liên đặt ở trên bàn đá, bất đắc dĩ cười cũng không quá bất ngờ. Nàng muốn một mình yên tĩnh tìm một góc nằm, không nghĩ tới ngược lại càng ngày càng thiếu nhiều nhân tình. Nàng đi xem mèo đen nhỏ được đưa đến đây, có lẽ vì đang dưỡng thương, phần lớn thời gian mèo nhỏ đều đang ngủ, ngẫu nhiên tỉnh táo một lát cũng chỉ mơ màng hồ đồ không có tinh thần gì. Giang ngư đút cho nó mấy viên linh đan bổ sung nguyên khí, nó miễn cưỡng ăn xong lại ngủ mất. Cũng may Giang ngư có thể cảm nhận được trong lúc nó ngủ say, sức sống trên người đang cực thong thả tăng lên, hiển nhiên thật sự đang khôi phục. Nhân lúc mèo nhỏ còn chưa tỉnh, Giang Ngư lấy lông thỏ trước đó tích góp ra, ngồi ở dưới ánh mặt trời, chuẩn bị làm món đồ chơi nhỏ cho bé mèo đen. Quả cầu lông, gậy chọc mèo cũng phải là một cái nhỉ. Nàng hứng thú bừng bừng nghiên cứu nên làm gậy chọc mèo thế nào, bỗng nhiên nhận thấy được vài luồng hơi thở tới gần. Trong lúc ngủ mơ mèo đen nhỏ bỗng nhiên mở mắt xù lông lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng nào đó. Giang Ngư vội vàng ôm nó vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt xuôi lông cho nó, đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì. Mèo đen nhỏ chỉ nhận thấy được hơi thở cường đại nên theo phản xả có điều kiện tỉnh lại, nó liếc Giang Ngư một cái, lại lần nữa hủy hoài. Khách không mời mà đến cũng tới rồi. Lúc Giang Ngư nhìn thấy một người trước đó, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tiếp theo lại căng thẳng. Nàng đặt mèo đen nhỏ ở phía dưới bụi hoa, đứng dậy. Trong một đám người, đi ở đằng trước đúng là ông lão đầu bạc hào phóng mẩy hôm trước vị ném 5.000 linh tinh mua một nồi canh gà của Giang Ngư. Theo sau ông ấy là mười mấy người, đều là tóc trắng xóa, đang đánh giá Giang Ngư. Cho dù những ánh mắt này không có ác ý, chỉ có tò mò và cân nhắc Giang Ngư vẫn cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề. Nhận thấy được Giang Ngư căng thẳng, ông lão đầu bạc ôn hòa cười nói, ngươi đừng sợ chúng ta chỉ có chút chuyện khó hiểu, muốn hỏi ngươi một chút cũng không có ác ý. Trong lòng Giang Ngư nói loại lời này thường làm người nghe xong càng căng thẳng hơn, nhưng thật thần kỳ theo lời ông lão nói, một cỗ năng lượng ôn hòa rừng ở trên người Giang Ngư trực tiếp vuốt phẳng tất cả nôn nóng và bất an của nàng. Giang Ngư nhìn thấy trong số người đi theo phía sau kia còn có một người quen khác. Chính là vị ninh thuần chân nhân tính tình nóng này kia. Giang Ngư đã sớm biết trưởng lão quản sự linh thảo viên là một vị nguyên anh chân nhân. Nguyên anh chân nhân, cho dù là tông môn lớn như thái thanh tiên tông ở tu chân giới, cũng coi như tu sĩ cực lợi hại rồi, nhưng ninh thuần chân nhân ở trong nhóm người này, rõ ràng là tư thái người dưới. Giang ngư từ chối suy nghĩ về thân phận nhóm người này. Nàng chỉ muốn yên tĩnh làm một con cá mặn mà thôi. Nàng nói với giọng Trấn định, có chuyện gì, mời ngài nói thẳng đi. Ông lão nghiêm túc mở miệng, ngay bây giờ, ngươi có thể làm một nồi canh gà ngay tại đây không? Chúng ta có thể trả thù lao. Giang Ngư, thật sự đến vì canh gà á, cũng không biết là do yêu cầu này quá bình dân hay sao mà cả bụng lo lắng của Giang Ngư thần kỳ biến mất hơn một nửa. Nàng nói, có thể thì có thể, nhưng mà bây giờ không có gà. Nàng còn chưa nói xong, một ông lão ở phía sau đã lấy tay cơ một cái lên không chung, một con gà rừng tung tăng nhảy nhót đã bị ông ấy túm vào trong tay. Hoa thật ngầu, Giang Ngư ở trong lòng âm thầm bấm like cho chiêu thức này. Nàng hỏi, vẫn làm theo cách như trước à? Sau khi có câu trả lời khẳng định, nàng cũng không miên man suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn lại bối cảnh quá khứ của Giang Ngư, sạch sẽ, nguyên thân cũng không trải qua chuyện xấu gì. Sai lầm duy nhất chính là ám toán cơ linh tuyết, nhưng chuyện này tông môn đã làm ra sự phạt. Dù sao không thể là canh gà có gì được, hai ngày nay bản thân nàng cũng uống không ít. Hơn nữa xem phản ứng của ông lão, có lẽ là canh gà này là thứ tốt đó. Nghĩ vậy, trong lòng nàng càng bình tĩnh. Cách đó không xa ánh mắt đoàn người sáng ngời nhìn chằm chằm động tác của Giang Ngư, đến cả nàng bước đi, bỏ gia vị, bỏ bao nhiêu, đều nhớ rõ rành mạch. Vài sợi thần thức không tiếng động giao lưu, cách làm này cũng không có chỗ nào khác lạ mà, chỉ là chút nguyên liệu bình thường. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hay chỉ là trùng hợp? Giang Ngư bắt canh gà lên bếp rồi nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía mọi người, canh gà phải hầm một lúc mới uống ngon. Các vị tiền bối không bằng mọi người ngồi xuống đi. Nhưng những người này sao mà ngồi nổi, họ đều cùng nhìn chằm chằm vào nổi canh gà kia như nhìn chằm chằm đại bảo bố gì vậy, mắt không chớp. Giang ngư thôi được rồi. Xác định canh gà chắc chắn không có vấn đề. Nàng dọn mười mấy cái ghế dựa ra cho người ta ngồi chờ còn mình nhàm chán, đến bên cạnh đám hoa ở rào che chơi. Ninh thuần chân nhân đi đến trước mặt nàng, thấp giọng nói, mặc kệ trên người của ngươi có bí mật gì ta đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tốt nhất ngươi đừng để lộ ra dấu vết gì. Giang Ngư một lời khó nói hết ngày lớn tuổi như vậy, nhìn chằm chằm một tiểu cô nương trẻ tuổi, không cảm thấy mình có chút kỳ quái à. 100 tuổi, ở trước mặt Nguyên Anh chân nhân nói mình còn trẻ, Giang Ngư không trột giả tí nào. Ninh Thuần chân nhân, ông ta đen mặt bớt chơi trò khôn vặt với ta. Ninh Thuần, một âm thanh chậm gì gì truyền tới, Giang Ngư nhìn sang, là một lão phu nhân khuôn mặt hiền lành. Lão phu nhân cách không chỉ chỉ ông ta, sụ mặt không được bắt nạt tiểu cô nương. Ninh thuần chân nhân, Giang Ngư vui sướng mà cười thành tiếng. chương 19, canh gà hầm gần xong, Giang Ngư thả một chút hồi xuân thảo vào tính số người rồi múc cho bọn họ mỗi người một bát. Mèo đen nhỏ vốn ngủ vô cùng sâu có lẽ trong lúc ngủ mơ người được mùi thơm, nó mơ màng mở hờ hai mắt dãy ruộ bò sang bên này. Giang Ngư bị vẻ đáng yêu của nó đập vào, nghĩ mèo đen nhỏ cũng không phải là mèo bình thường, mà là một con linh thú cấp một hẳn là có thể uống cái này, bèn múc cho nó một bát nhỏ. Ông lão tóc bạc bưng canh gà cẩn thận quan sát một lúc lâu. Bát canh gà này nhìn bằng mắt thường không có chỗ nào khác lạ cả, vì thả hồi xuân thảo mà tản ra linh khí nhàn nhạt, nhạt. Nhưng chút linh khí này, đối với người ở đây trừ giang ngư ra mà nói đều thật sự không đủ nhắc tới. Ông lão cúi đầu tư thái quý trọng uống một ngủ. Trong canh gà kia chất chứa linh lực nhàn nhạt, nhạt theo canh cùng nhau tiến vào thân thể ông ấy, xuyên qua lục phủ ngũ Tạng hoàn toàn đi vào bên trong kinh mạch máu thịt rót vào một tia sức sống cho thân thể ông lão. Đàn biển cô quạnh như gặp cam lộ, nơi này tĩnh mịch đã lâu cảm ứng được một tia sức sống. Cho dù chỉ trong nháy mắt chút sức sống bé nhỏ không đáng kể này đã bị linh lực mênh mông khổng lồ như biển của ông lão cắn nuốt. Trải nghiệm trong dây lát này cũng đủ làm tâm thần ông ấy kích động. Ánh mắt ông ấy đào qua những người khác quả nhiên, sắc mặt mỗi người đều đầy vẻ kích động Sau một lát ánh mắt tất cả mọi người sáng quắc mà dõi theo Giang Ngư Giang Ngư, nàng cảm thấy hiện tại ánh mắt những người này nhìn mình giống như nàng là một viên linh đan rượu rực gì đó Nàng không kìm được lùi ra sau một bước, một đám thiếu kiên nhẫn như vậy, dọa con bé rồi thay nàng giải vây là bà lão trước đó nói chuyện cho Giang Ngư Bà lão cười tùm tìm vẫy tay bảo Giang Ngư qua đó Giang ngư do dự một chút ngoan ngoãn đi qua. Canh gà của ngươi rất ngon, mấy lão già chúng ta đều rất thích. Nếu tiện, mỗi ngày ngươi có thể hầm cho chúng ta một nồi không? Bà lão đặt một cái vòng tay ngọc bích cực kỳ tinh xảo vào lòng bàn tay nàng, đây xem như tiền đặt cọc Vòng tay chữ vật, đây chính là bảo bối mạnh hơn túi chữ vật quá nhiều. Giang ngư điên cuồng động tâm, dẫy dù lúc lâu, nàng vẫn quyết định hỏi cho rõ theo ý ta thì giá trị giữa hai thứ không bình đẳng, cho dù ta nhận trong lòng sẽ không an ổn. Cho nên, các vị tiền bối có thể nói cho ta, rốt cuộc là các ngài đang chơi trò bí hiểm gì thế? Bà lão nhìn nàng một cách thật sâu, giọng điệu mang theo ý cười canh gà mà ngươi làm chúng ta rất thích. Chúng ta không có ác ý, ngươi chỉ cần biết rằng, đối với chúng ta mà nói canh gà của ngươi có giá trị vượt qua xa đồ trong vòng tay chữ vật này. Bà lão vỗ vỗ mờ bàn tay nàng, nhận lấy đi. Bà ấy đã nói rõ như vậy, Giang Ngư không ngượng nữa. Nàng thoải mái hào phóng nhận lấy vòng tay chữ vật vậy sáng sớm mỗi ngày ta sẽ hầm một nồi canh gà các vị tiền bối có tiện thì cứ đến dùng. Bà lão thoạt nhìn rất thích tính cách của nàng, ôi ta thích nhất mấy tiểu cô nương hào phóng nhanh nhẹn như ngươi, nghe nói trước kia ngươi là đệ thử kiếm phong. Giang Ngư thản nhiên thừa nhận vâng, nhưng mà trước đó phạm phải sai lầm, bây giờ là đệ thử linh thảo viên. Ông lão mặc đạo bào màu xanh lá bệnh cạnh bà lão hỏi Giang Ngư, đám linh thảo này của ngươi đã chín chưa? Có dư không, cho ta một ít. Vừa hay trước đó có một số vừa chín, Giang Ngư lục lọi, mỗi loại đều cầm một ít cho ông ấy. Quả nhiên, đều là phẩm chất hoàn mỹ. Ông lão tiếp tài năng, dò hỏi Giang Ngư, ngươi có thiên phú ở việc gieo trồng trước kia ở kiếm phong thật là lãng phí, ở linh thảo viên cũng không có được thầy giỏi dạy dỗ, không biết ngươi có bằng lòng đến dược phong không? Ông ấy vừa nói lời này, lập tức có hai người không vui, Khô Vinh lão nhân cái gì gọi là ở kiếm phong lãng phí thiên phú. Ông lão có đạo hào Khô Vinh nói với vẻ khinh thường, ta nói sai chắc. Nàng ở kiếm phong, trăm tuổi mới đến Kim Đan. Nếu ở Dược Phong, sao có thể phát triển chậm như vậy được? Giang Ngư, tuy rằng nàng không có thường thức gì nhưng cũng đã nghe Linh Hương từng nhắc đến, chính là ở tiên môn Đại Tông như Thái Thanh Tiên Tông này, trăm tuổi Kim Đan chẳng qua chỉ là đệ tử nội môn bình thường. Tu sĩ kim đan bình thường trong tông môn đã là cấp bậc trụ cột của tông môn. Nếu tán tu có thể trăm tuổi kết thành kim đan tuyệt đối có thể xưng được một tiếng thiên tài. Ta không tranh luận với các ngươi. Khổ Vinh cười tùm tỉm nhìn về phía Giang Ngư, nếu ngươi bằng lòng ta có thể dẫn ngươi vào dược phong. Ninh Thuần chân nhân giật giật miệng muốn nói gì đó lại bị bà lão khẽ lếp qua một cái bèn gục đầu xuống. Đối mặt cơ hội cực tốt hôm nay, Giang Ngư lại không có một chút do so dự nào, đa tạ ý tốt, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Khổ Vinh nhú mày, vì sao? Ông ấy thấm thiên nói, kim đan của người có vấn đề tuy rằng phiền toái, nhưng Dược Phong cũng không phải là hoàn toàn không thể chỉ. Mặc dù không thể trọng tố kim đan, kéo dài tuổi thọ lại không khó. Giang Ngư nghĩ thầm, nếu trở thành đệ từ Dược Phong, mỗi ngày dậy sớm ngủ muộn như trở lại thời cấp 3. Sống có lâu thì lợi ích gì đâu chứ. Nàng đầy chân thành nói, không dối gạt các vị thiền bối, từ ngày đầu tiên ta đi vào linh thảo viên thì đã vô cùng yêu nơi này, cảm thấy đây là ngôi nhà được định sẵn trong đời ta. Nếu ta đã tới nơi này thì quyết định sẽ khám dễ tại đây, sinh là người linh thảo viên, chết cũng là quỷ linh thảo viên. Một đám lão giả, ngay cả ninh thuần chân nhân cũng bị sự kiên định và thâm tình của Giang Ngư làm cho khiếp sợ thầm nghĩ hay là mình thật sự hiểu lầm nàng. Chỉ có ông lão tóc bạc nhớ tới lần trước nói chuyện với Giang Ngư, ông ấy vẫn khắc sâu ấn tượng với lời bàn về cá mặn lần đó, suy đoán đại khái ra một phần nguyên nhân, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Ông ấy khụ một tiếng, phá vỡ yên tĩnh, thôi, người không thích chúng ta cũng không miễn cưỡng. Khổ Vinh vốn đang muốn tranh thù một chút, vừa nghe ông lão tóc bạc mở miệng, lại nuốt lời nói trở vào chẳng qua sắc mặt có phần tiếc hận. Điện đám lão nhân kỳ lạ này đi, Giang Ngư thở ra một hơi. Nàng cúi đầu, mới phát hiện không biết khi nào mèo đen nhỏ đã tỉnh, đang ghé vào bát nhỏ nàng chuẩn bị cho nó từng chút liếm canh gà trong bát. Nàng vui mừng sán lại gần tiểu hắc ngươi tỉnh rồi. Nàng không phát hiện nghe thấy xưng hô này, thân thể mèo đen nhỏ cứng đờ trong chớp mắt. Giang ngư rũi tay sờ meo meo, mèo đen nhỏ đi vòng qua bên kia cái bát né tránh tay nàng. Không cho sờ, Giang ngư hơi tiếc nuối hiểu thành vì meo meo sợ người lạ. Nàng nghĩ phải nhanh chóng làm ra đồ chơi, chờ thân thể tiểu hắc tốt một chút chơi nhiều với nó, lấy độ quen thuộc. Nàng vừa suy thư vừa thuận tiện liếc vòng tay chữ vật vừa rồi bà lão đưa cho mình. Vừa liếc một cái, Giang Ngư lập tức kinh ngạc. Nàng bừng tỉnh, khó trách mới vừa rồi người ta nói là đồ trong vòng tay chữ vật. Nàng cho rằng tạ lễ của người ta là cái vòng tay chữ vật này, không nghĩ tới vòng tay này thật sự là dùng để chứa đồ. Vòng tay chữ vật này có không gian lớn đến mức Giang Ngư liếc mắt một cái không thấy được giới hạn bên trong cực chống chảy, giải rác đặt vài thứ. Pháp y có thể chống đỡ được một đòn của cường giả hóa thần, đan dược cấp cao có thể trị liệu thương thế đan điền, còn có mấy pháp quyết có thể tu luyện thần hồn. Giang Ngư chỉ liếc sơ qua, hít hà một hơi, từ giá trị chỗ thù lao này đến xem chuyện này còn rắc rối hơn so với nàng tưởng tượng nhiều. Phản ứng đầu tiên của Giang Ngư là có phải chạy trốn hay không? Nhưng nếu nàng chỉ là tiểu đề từ bình thường, chạy thì chạy. Bây giờ nhiều cao thủ chú ý tới nàng như vậy, muốn trốn chạy có lẽ không quá thích hợp. Lúc hạc trắng tới, nhìn thấy chính là một giang ngư nằm ở trên trường kỳ thở ngắn than dài. Cô bé buồn bực cô gái này vẫn luôn là dáng vẻ yên vui không tim không phổi thế mà cũng có lúc phiền não. Nhìn thấy hạc trắng, giang ngư ủi ủi vẫy tay với cô bé, đan lân, ngươi tới rồi. Phiền não cũng không ảnh hưởng tới nàng vuốt hạc nàng ngồi dậy, một tay kéo hạc trắng vào trong ngực vùi đầu hít mạnh một hơi. Người đang lo lắng cái gì? Giang ngư lầm nhầm lầm nhầm, hôm nay có một đám cao thủ vừa nhìn đã biết lợi hại đến, nhất định phải uống canh gà mà ta hầm. Uống canh gà còn chưa tính trả lại cho ta hạ lễ có giá trị cực kỳ kinh người. Người nói xem chuyện này có đáng để ta lo lắng không? Hạc trắng biết là chuyện gì, khó hiểu, đây không phải chuyện tốt à? Giang ngư vuốt vuốt bộ lông dài của cô bé, đương nhiên không phải. Ta chỉ muốn làm một con cá mặn yên tĩnh ngồi xổm ở linh thảo viên. Cá mặn đương nhiên là không có tiếng tăm gì, mới là vui sướng nhất cũng an toàn nhất. Hạc trắng không biết phản bác thế nào thấy Giang ngư vẫn không có tinh thần gì, vắt hết óc nghĩ phải dùng lời gì an ủi nàng. Cô bé hiếm khi làm loại chuyện này, mòi hết cõi lòng suy nghĩ lúc lâu, vừa muốn mở miệng cô gái ôm cô bé đã tự mình điều chỉnh tâm trạng xong. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Giang ngư hít hạc tiếp một lần nữa là quan, dù sao ta chỉ là một tiểu tu sĩ mà thôi, ta thích Linh Thảo Viên, ta muốn ở lại Linh Thảo Viên làm ruộng. Ông trời có tới cũng không thể phá hỏng cuộc sống dưỡng lão của ta. Dù sao, đám cao thù kia cũng không nói yêu cầu gì quá mức. Một nồi canh gà mà thôi, đến nguyên liệu bọn họ đều có thể tự chuẩn bị và dọn dẹp sẽ rồi, không làm lỡ chuyện gì. Coi như là thù lào càng vô cùng hời. Hạc trắng. Cô bé có cảm giác nghẹn một hơi trong lòng không phun ra nổi. Nhưng nhìn trên mặt Giang Ngư một lần nữa có ý cười nhẹ nhàng, lại cảm thấy nghẹn thì nghẹn thôi. Nàng cười rộ vẫn càng đẹp mắt, chủ phong dược phong, thái thanh tiên tông. Đời này phong chủ dược phong ngôn rũ chân quân chưa bao giờ cạn lời như vậy. Là một thế hệ hóa thần chân quân luyện dược mạnh nhất thái thanh tiên tông này, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, trong lòng ông ấy đã mơ hồ bất an, vẫn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện nào đó ngoài ý muốn. Tù vì đến giai đoạn hóa thần này, cảm ứng sẽ không vô duyên vô cớ mà có. Trong lòng ông ấy cảnh giác bấm đốt tay cũng không tính ra cái gì, chuẩn bị đi đan thất lánh mặt một chút. Không kịp, vị sư phụ bế quan nhiều năm kia của ông ấy, phong chủ dược phong đời trước mang theo một đám sư bá sư thúc ẩn cư lánh đời đã tìm tới cửa. Ngôn rũ, vi sư có một chuyện cần làm phiền con. Người nói chuyện tóc trắng như tuyết, khuôn mặt đoan trang tao nhã hiền hòa. Nếu Giang Ngư ở chỗ này, đã có thể nhận ra, đây chính là bà lão đưa cho nàng vòng tay chữ vật. Bà ấy đúng là sư phụ của ngôn rũ chân quân, phong chủ dược phong đời trước hoa vinh chân quân. Ngôn rũ nào dám có dị nghị, mời sư phụ nói. Sau đó, từ mặt trời ở trên cao không trung đến chiều hôm buông xuống, đảo mắt lại đến nắng sớm mờ mờ, đương kim thông sư luyện dược số 1 số 2 tu tiên giới, dùng lò luyện đan cấp bậc chuẩn tiên khí của ông ấy, nấu mười mấy nồi canh gà. chương 20 Ninh song nồi canh gà thứ 17, chán môn rũ chân quân mơ hồ lộ vạch đen, tay áo dài vung lên, canh gà trong nồi hóa thành mấy luồng sáng, rơi vào trong bát trước mặt các vị tiền bối tông môn đang ngồi. Ông lão đầu bạc khi trước nếm một ngục nhíu mày, vẫn không đúng. Môn rũ chân quân, ông ấy âm thầm hít một hơi, vẻ mặt đau khổ, sư thúc tổ, rốt cuộc mọi người muốn cái gì, nói thẳng cho con được không? Nói xong, lại cẩn thận nói, hay là gần đây con làm chuyện gì không tốt chọc đến sư thúc tổ và các vị sư bá sư thúc không vui. Rất khó không nghi ngờ bọn họ đang cố hành ông ấy. Ông lão đầu bạc lườm ông ấy một cái, một đám lão già chúng ta rảnh thế à? Ngôn rũ chân quân ngượng ngùng thế canh gà. Ông lão đầu bạc thật cẩn thận từ pháp khí chữ vật lấy ra một cái bát nhỏ trong bát là canh gà màu vàng vẫn còn bốc khói. Ông ấy đưa cho ngôn rũ chân quân, bàn tay đưa đến một nửa lại dừng lại. Ông ấy lại lấy ra cái bát không, đổ ra một phần dính đáy rồi một lần nữa đưa qua. Nguồn rũ chân quân thứ đồ quý giá gì, mà đưa cho mình cũng tiếc thế. Nhưng trong lòng ông ấy vẫn rất tò mò, bưng bát lên chưa uống vội mà là tỉ mịt quan sát một lượt. Ừm, mùi khá thơm, linh khí mỏng manh thả thêm hồi xuân thảo à. Trừ cái này ra, bình thường không có gì lạ, không còn chỗ nào đáng chú ý nữa. Ngôn rũ chân quân uống một bụng tinh tế nhấm nháp một chút hơi ngạc nhiên, hồi xuân thảo này không cần luyện chế trực tiếp nấu ăn thế mà có thể phát huy tác dụng hoàn chỉnh. Hồi xuân thảo là linh thảo cấp thấp bình thường, hiệu quả của nó chính là bổ sung nguyên khí cho thân thể. Nhưng mà hiệu quả thuốc của nó thấp kém, phàm nhân đều có thể ăn, đối với tu sĩ mà nói có quá nhiều thứ khác tốt hơn thay thế. Là một luyện dược sư, ngôn rũ chân quân lập tức phát hiện chỗ khác của hồi xuân thảo này. Nhưng cũng chỉ là một chén canh gà bình thường không có gì lạ thôi. Ông ta không rõ trưởng bối sư môn linh thảo viên, vì sao lại hưng sư động chúng như thế. Sư tôn của ông ta, hoa vinh trưởng lão mở miệng đúng chỉ là một bát canh gà bình thường. Nhưng nếu canh gà này ta và sư thuốc tổ con uống vào có thể bắt giữ được chút sức sống mỏng manh thì sao? Vẻ mặt ngôn rũ chân quân lập tức nghiêm lại kích động nói thật ư. Tiền bối tông môn đang ngồi đây, bối phận tuổi thọ dài nhất chính là ông lão đầu bạc. Ông ấy là một trong hai cường già cảnh giới hợp đạo của Thái Thanh Tiên Tông, đã bảo vệ tông môn mấy ngàn năm. Nhưng cảnh giới chậm chạp không thể đột phá cho dù dùng hết linh dược tục mệnh tuổi thọ của ông ấy cũng sắp đi đến cuối. Thái Thanh Tiên Tông có một chuyện bí ẩn không muốn người biết các trường lão dự cảm đại nạn buông xuống của tông môn đều sẽ ở một chỗ kết giới sâu trong linh thảo viên chậm rãi đợi ngày đó đến. Giờ phút này, các tiền bối ngồi ở trước mặt ngôn rũ chân quân, có người là thọ nguyên gần hết, cũng có người bị trọng thương, thân thể suy bại, chờ đợi cái chết đến gần. Thân là phong chủ dược phong, ngôn rũ chân quân đã thử hết các loại biện pháp luyện chế vô số tục mệnh linh đan. Ông ấy là người lui tới chặt chẽ nhất với những tiền bối đã từng bảo vệ thông môn này. Ngôn rũ chân quân lập tức không còn cảm thấy ninh canh gà nhạt nhẽo nữa, cũng không hề cảm thấy tủi thân cho đan lô bảo bối của mình, sư thuốc tổ còn muốn canh gà như nào chỉ cần dặn dò. Ông lão đầu bạc lại lắc đầu, vừa rồi con theo nguyên liệu trình tự của cô nương kia, một bước cũng không sai hầm canh, cũng thử dùng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn khác nhau phối hợp phân biệt vẫn không có tác dụng. Hoa Vinh trưởng lão cũng thở dài, thật ra hôm qua ta đã tự mình thử rồi. Mặc dù dùng tới linh thảo và yêu thú cấp cao cũng vô dụng. Bát canh gà này, mấu chốt nhất thật ra là hồi xuân thảo, ngôn rũ chân quân nói chắc chắn, dù sao cũng là luyện dược sư đứng đầu tu chân giới, có một số việc ông ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Nói đúng ra là hồi xuân thảo do cô bé kia trồng ra. Hồi xuân thảo này tuy rằng phẩm chất hoàn mỹ, nhưng không phải không có đệ tử dược phong có thể trồng ra linh thảo cấp thấp phẩm chất hoàn mỹ. Luyện dược sư cấp cao muốn trồng ra linh thảo cấp thấp phẩm chất hoàn mỹ, lại càng đơn giản. Ngôn rũ chân nhân nhíu mày khó hiểu, nhưng mặc dù con dùng hồi xuân thảo của nàng ấy cho ninh ra canh gà. Cũng không có công hiệu đồng giảng. Khô Vinh trưởng lão thở dài. Ông lão đầu bạc lại cười thoải mái, không có công hiệu như vậy mới hợp lý. Ông ấy rũi tay vuốt râu hai mắt ôn hòa nhìn đám hậu bối này. Mấy năm nay tông môn hao phí bao nhiêu thứ tốt trên người mấy lão già chúng ta. Luyện dược sư đứng đầu, linh dược quý hiếm nhất đều không thể đánh thức sức sống trong thân thể ta. Nếu là một gốc cây vô cùng đơn giản, một chén canh đã có thể làm được chẳng phải tu chân giới này sẽ lật trời à. Ninh Thuần chân nhân vẫn luôn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên nói, nhưng đó là giang ngựa ám toán đồng môn, phẩm tính thấp kém. Nếu nàng thực sự có bản lĩnh như vậy thì cũng thôi, đệ tử sợ nàng bị người ta sai sử âm thầm mưu tính. Môn rũ chân quân là một luyện dược sư, rất không đồng ý với lời này, sư đệ, nếu canh gà thực sự có công dụng tuyệt vời như này, đệ có biết vậy nghĩa là gì không? Chỉ cần tin tức này lộ ra toàn bộ tu chân giới, cho dù tông môn nào đều bằng lòng lấy ra quy cách tối cao cung phục đón giang ngư về làm khách quý. Ai nỡ phái nàng đi nằm vùng chứ? Ninh Thuần chân nhân vẫn không cam lòng, nhưng nàng, Ninh Thuần, ngôn rũ chân quân nghiêm mặt lẳng lặng nhìn ông ta ta biết đệ vẫn luôn bởi vì chuyện của Ninh Xu sư muội mà canh cánh trong lòng. Đệ si ngốc, nghe thấy cái tên này, Ninh Thuần đột nhiên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm ngôn rũ chân quân nghiêng đầu đi, không nói chuyện nữa. Cùng lúc đó trên ngọn núi dành cho đệ thử cư trú tiểu ngọc phong thuộc ngọn dược phong, đệ thử nội môn cư trú trên ngọn núi. Trên bầu trời của một tiểu viện bình thường nào đó, bỗng nhiên dâng lên khói dáng màu máu nhàn nhạt, nhạt cùng lúc đó, một mùi thuốc bỗng nhiên tản ra. Động tĩnh này khiến cho không ít người chú ý, rất nhiều đệ thử sôi nổi ra cửa xem xét. Đây là dị tượng thành đan. Thế mà lại xuất hiện đan hà, vị sư huynh nào luyện chế ra đan dược cực phẩm thế. Tiểu Ngọc Phong chúng ta thế mà cũng cất giấu thiên tài bực này. Đan hà màu máu ta nhất thời còn chưa nghĩ ra nổi loại đan dược nào sẽ xuất hiện đan hà màu máu. Trình Minh ngơ ngác mà nhìn khói dáng màu đỏ đậm trên không trung đan lô, lại nhìn thành phẩm trong tay. 12 viên linh đan màu đỏ đậm lặng lặng nằm ở lòng bàn tay y. Linh đan đỏ đậm như máu, bề ngoài hiện ra khuynh hướng cảm xúc trơn bóng như ngọc thạch thân đan mơ hồ lập lòe đan văn màu tối. Một lò đan dược thành phẩm 12 là số tối đa. Đan văn, là dược tính đạt tới cực hạn mới có thể lộ ra ngoài. Mà đan hà càng hiếm thấy, chỉ luyện chế ra đan phẩm chất hoàn mỹ mới có thể sinh ra dị tưởng. Luyện chế ra đan dược cực phẩm, là mộng thưởng của mỗi một luyện dược sư. Tiên phú của Trình Minh không phải là đứng đầu tuy rằng cũng thường khát khao lại cũng lòng biết mình biết ta. Y biết muốn luyện ra một lò đan dược cực phẩm khó đến thế nào. Mặc dù y luyện chế đan cầm máu chỉ là đan dược tầm thường còn không được phân cấp nhưng Trình Minh vẫn hưng phấn đến trong đầu trống rỗng. Trong lúc y ngây ra, đã có người tới cửa tới bái phỏng Dị Thượng vừa rồi khiến cho mọi người để ý, hơi điều tra hỏi thăm là có thể biết đan hà xuất phát từ nơi nào. Trình Minh hốt hoảng đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, đó là tiếng chúc mừng hết đợt này đến đợt khác. Linh Thảo Viên, mấy người muốn ở gần đây. Giang ngư ngơ ngẩn nhìn một đám lão nhân ra trước mặt. Ông lão đầu bà cười tùm tìm nói, không sai. Trước đó mấy lão già chúng ta vẫn luôn ở một chỗ rất xa cuộc sống nhàm chán. Xem bên này của người đông vui, bèn muốn tụ lại một chỗ thử xem. Chỉ là không biết có quấy dày ngươi không? Ông ấy không phải là khách sáo dò hỏi, mà là chân chính trưng cầu ý kiến của Giang Ngư. Nếu ngươi cảm thấy không tiện, hoặc là căng thẳng thì cứ nói thẳng ra. Chúng ta cũng không nhất định phải đến đây ở. Không có, không có. Giang Ngư chỉ là chưa phản ứng kịp nàng không có ý kiến gì cả, Linh Thảo Viên cũng không phải chỗ của ta. Các vị tiền bối cứ tùy ý là được, ông lão đầu bạc thấy nàng thật sự không hoảng hốt cũng không sợ xem như có hiểu biết mới về nàng. Ông ấy báo tên tuổi của bản thân, lão Phu Đạo Hào Tuế Văn, hơn cô bé con nhà ngươi mấy ngàn tuổi. Ngươi gọi ta một tiếng tiền bối là được, mấy ngàn tuổi á? Giang Ngư không nhịn được nghĩ xa cái này mà đặt ở kiếp trước của nàng, chẳng phải ông lão này sống từ vương chiều đầu tiên của con người đến bây giờ à. Có khi còn có thể tìm thần Thủy Hoàng uống chén rượu cùng khiêu vũ với đường Thái Tông đấy. Lão thần tiên hàng thật giá thật, nàng còn chưa quen với tuổi thọ trung bình của tu chân giới, rất là kính nể tuế văn tiền bối. Tiếp đó, Giang Ngư lập tức được biết hiệu xuất truyền nhà của người tu tiên. Từng tòa nhà trống rỗng xuất hiện ở giữa rừng xanh. Các cao thủ này còn thuận tiện làm một ít quy hoạch kiến trúc làm cho Giang Ngư kinh ngạc cảm thán thủ đoạn thần kỳ, sửa chữ linh điền trong phạm vi mấy chục dặm rừng cây, bố cục con đường, dung nhập phòng ở đến không chút đột ngột nào. Thấy Giang Ngư thích hoa, hoa vinh trưởng lão thiện tay giải ra loại hoa không biết tên, theo Linh Vũ rơi xuống, hai sườn con đường, xung quanh phòng ốc trong chốc lát đã được đầy hoa bao phủ. Lại nói, trước đó nơi này tương đương với rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người, xuất hiện một tòa phòng nhỏ xinh đẹp Mà hiện tại đã biến thành khu biệt thư cao cấp phong cảnh tuyệt đẹp. Các cao thủ còn dò hỏi Giang Ngư có muốn đổi một sân thoải mái hơn không? Giang Ngư rất vừa lòng với tiểu lâu của mình, lập tức từ chối. Có lẽ là không muốn gây áp lực quá lớn cho Giang Ngư, nơi các cao thủ ở cũng không quá gần tiểu lâu của Giang Ngư. Giang Ngư đứng ở phía trước cửa sổ lầu 2 có thể nhìn thấy sân ở phương xa biến mất trong biển hoa và cành lá. Nhiều thêm chút hơi người, cảm giác này cũng không tồi. Nàng xuống lầu lấy trái cây ướp lạnh ra, cắt một nửa ra, lấy cái muỗng múc ăn giống kiếp trước ăn dư hấu. Nơi xa, mèo đen nhỏ đã tỉnh lại. Có lẽ ngủ lâu rồi nên đầu óc không quá tỉnh táo, nó mờ mịt nhìn cái sân xa lạ, lại nghiêng đầu đánh giá ra ngư. Qua một lúc lâu, mới như nhớ tới cái gì, hai mắt ở trong sân quét một vòng, gập gành chạy đến lưu nước to trong góc. Phía trên lưu nước này, một đoạn trúc cuồn cuộn không ngừng chảy ra nước trong, lưu trồng hai cây hoa súng vừa lộ ra nụ hoa. Mèo đen nhỏ không quá thuần thục nhảy lên lưu nước cúi đầu thấy được lông tóc màu đen ảm đạm của mình còn có một cái đuôi chơ chọi. Méo, Giang Ngư nghe được một tiếng hét thảm, nàng kinh hãi đến suýt nữa rơi dưa trong tay, cuốn quýt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Tiểu Hác, nàng đi qua, một tay vứt mèo đen rơi vào lưu nước ra, vừa bực mình vừa buồn cười, sao lại có mèo không biết bơi chứ? Không phải mày là linh thú à? Tiểu Hác sống không còn gì luyến tiếc mà lay ống tay áo nàng. Nó căn bản không nghe Giang Ngư nói, trong đầu đều là, là cái còn có lông thì cũng thôi, còn đen thui đen thui cũng được thế mà còn chọc. chương 21, tuy rằng mèo đen nhỏ tỉnh lại, nhưng không biết bị cái gì đà kích mà cả người ủi oải chỉ có lúc Giang Ngư nấu cơm, nó mới có thể có chút tinh thần. Giang Ngư phát hiện mèo linh thú vẫn có chỗ khác mèo bình thường. Biểu hiện cụ thể là cái gì tiểu hắc cũng ăn. Thậm chí còn khá kén ăn, thịt tươi không qua chế biến, nó không ăn. Thật ra nó rất thích trái cây, cho dù trái cây bình thường không chứa linh khí, cũng có thể ăn non nửa quả. Hơn nữa tích cái con mèo này khá cao ngạo, ngoài cho sờ một chút lúc ăn cơm ra thì những lúc khác nó đều chọn cho mình một bụi hoa, hoặc là tìm một cái cây tự mình ngủ, nửa ngày đều không tìm thấy bóng dáng. Vừa hay mấy ngày nay Giang Ngư khá bận, nên cũng không quan tâm nhiều đến nó. Giang Ngư vội cái gì á? Chuyện phải nói từ buổi sáng hôm đó. Linh Điền có một bộ phận linh thảo chín, cùng chín với linh thảo còn có hạt giống linh gạo trước đó nhan sán đưa cho nàng. Ngay giây phút linh thảo chín, Giang Ngư không nhận thấy được chỗ nào không ổn, các cao thủ ở gần đó, đặc biệt là hoa vinh trưởng lão ở Dược Phong đã về hưu và khô vinh trưởng lão, nháy mắt đã cảm ứng được khác thường. Giang Ngư mới cầm sảnh nhỏ đào cây linh thảo tiếp theo thì phát hiện phía sau có thêm hai người. Nhưng mà ban ngày ban mặt ánh mặt trời sáng lạn, Giang Ngư cũng không đến mức bị dọa. Giang ngư ở linh điền tâm trạng càng tốt hơn so với ngày thường. Nàng cười chào hỏi hai người, buổi sáng tốt lành, hoa vinh tiền bối, khô vinh tiền bối. Khô vinh trưởng lão nhẹ nhàng hít một hơi linh khí tràn đầy trong không khí thật là đầy sức sống. Nào chỉ là sức sống. Giờ phút này, phụ cận linh điền chín, còn tràn đầy một luồng linh lực cỏ cây kỳ lạ đứng ở trong đó tâm trạng vô thức cũng bình yên theo. Giang ngư thuận miệng nói có thể là do linh thảo chín đó. Thấy sắc mặt nàng tự nhiên, không cảm thấy có gì không đúng, hai vị đại lão dược phong đều lộ ra vẻ mặt vi diệu. Khô Vinh Trưởng lão hỏi nàng, ngày thường lúc Linh Thảo của Ngư Chín đều là tình cảnh như này à? Tình cảnh như này, Giang Ngư nhìn Linh Điền của mình, xanh ung tươi tốt cực kỳ khả quan. Chẳng lẽ Linh Thảo Chín còn có dáng vẻ khác? Nàng gật gật đầu trần chờ nói có cái gì không đúng à? Nàng nhớ tới lúc ấy đi bái phòng vui, nhìn thấy linh điền tự nhận là hiểu được ý của bọn họ ta có chút thiên phú làm ruộng. Thời gian gieo trồng ngắn hơn so với người bình thường một chút thành phẩm cũng càng xinh đẹp hơn. Hai vị cao thủ, trọng điểm mà ngươi chú ý là cái này ấy hả? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện được linh điền của ngươi có linh khí và sức sống căn bản không giống các linh điền bình thường à? Giang ngư đúng là không nhận thấy được. Sau khi nàng đi vào thế giới này, cơ bản ít khi bước ra khỏi cửa chỉ thấy linh điền của Vui một lần, mà lần đó linh điền của đối phương còn chưa chín. Hơn nữa nàng không có thường thức gì, bản thân cũng chưa từng nghiêm túc tu luyện cảm ứng với linh lực hoàn toàn không nhạy bén bằng mấy người hoa vinh trưởng lão. Tiếp nữa là chênh lệch cảnh giới Tu Vi. Đổi một vài đệ tử Tu Vi thấp đến đây, mặc dù đứng ở chỗ này cũng chỉ sẽ cho rằng ở chỗ này của Giang Ngư vô cùng thoải mái mà thôi. Cũng chỉ có mấy tu sĩ cực kỳ thèm khát với sức sống như hoa vinh trưởng lão mới có thể nhận thấy được khác thường trước tiên. Khô vinh trưởng lão lại thử hỏi mấy vấn đề, Giang Ngư đều trả lời. Hai sư tỷ đệ liếc nhau, hoàn toàn ý thức được tiểu cô nương trẻ này hoàn toàn không nhận ra nàng có được năng lực nghịch thiên như thế nào. Trong lúc ba người nói chuyện phiếm tuế văn trưởng lão cùng những người khác cũng lục tục lại đây. Bọn họ cực nhiệt tình mà ra tay giúp Giang Ngư thu hoạch Linh Thảo, Giang Ngư lễ phép từ chối nhưng căn bản không có tác dụng. Không đến nửa canh giờ, Linh Thảo và Linh gạo chín rồi, đã được thu hoạch sạch sẽ. Giang Ngư nhìn túi chữ vật nhỏ đầy tràn trong tay, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Tiểu Ngư à, khô vinh trưởng lão đột nhiên gọi tên nàng, chỗ Linh Thảo này của ngươi có bán không? Giang Ngư sửng sốt, sảng khoái gật đầu, bán chứ. Ta rất thiếu tiền, thiếu tiền. Tuế văn trưởng lão khó hiểu hỏi, lần trước không phải ta mới vừa cho ngươi 5.000 linh tinh, ngươi không đủ dùng à? Giang ngư ở luôn tại Linh Thảo Viên, cũng không thấy chỗ nào cần tiêu tiền mà. Nói đến linh tinh, Giang ngư lập tức lấy cái túi nhỏ màu lam ra trả lại cho Tuế văn trưởng lão. Tiền bối, 5.000 linh tinh này, lần trước ta đã muốn trả ngài rồi. Nàng nghiêm mặt nói, nồi canh gà ngày đó của ta là tùy tiện hầm cho mình uống. Ngài thích thì ta đưa cho ngài. Chỗ tinh linh này ta không thể cầm. dâu tuế văn run lên, sao chúng ta có thể chiếm hời không của cô bé con nhà ngươi được? Giang ngư cười thản nhiên, làm gì có chiếm hay không? Sau khi giao dịch mỗi ngày ta chỉ cần hầm một nồi canh gà, đã có được nhiều bảo bối như vậy. Tuy rằng ta không có kiến thức gì nhưng cũng biết vòng chữ vật kia là thứ tốt. Nếu chỉ dựa vào chính mình, sợ là cả đời này ta cũng không thích góp được một cái đâu. Nàng biết các cao thủ không thiếu chút đồ này. Cho nên hoa vinh trưởng lão lấy vòng chữ vật giá trị hơn xa 5.000 linh tinh và pháp bảo bên trong cùng nàng đổi một nồi canh gà mỗi ngày. Sau khi ý thức được canh gà mình làm có ý nghĩa đặc biệt với bọn họ, Giang Ngư cũng thoải mái hào phóng đồng ý. Một khi đã như vậy tuế văn trưởng lão xua tay, ra vẻ bất ngờ, vậy nhận đi, đồ mà lão phu đã đưa rồi, nhưng không có lý nào lại lấy về cả. Giao dịch là giao dịch, nhưng ngày đó ta nói mời lão nhân ra một bữa cơm. Trong lòng Giang Ngư chia ra rất rõ ràng, không chịu nhượng bộ cho nên ngài vẫn lấy về đi thôi. Tuế văn trưởng lão cứng học, nhóm ông lão bà lão đứng ở một bên xem náo nhiệt hoa vinh trưởng lão cười nói, sư thúc ngài vẫn thu về đi thôi, tiểu ngư nhi nhà chúng ta là người có nguyên tắc. Hừ, cuối cùng tuế văn trưởng lão vẫn cầm tinh linh về còn mắng Giang Ngư một câu, đồ đầu gỗ thật sự cứng nhắc. Sắc mặt Giang Ngư không đổi, đứng đối diện chính là một ông lão mấy ngàn tuổi, nói hai câu thì cứ nói thôi. Dù sao người ta cũng không có ác ý. Khô Vinh trưởng lão tận dụng mọi thứ cho nên linh thảo này ngươi bán thế nào? Ta lấy hết, tâm tình tuế văn trưởng lão đang khó chịu vừa nghe vậy liếc mắt trừng qua, lấy hết. Khô Vinh trưởng lão bị trừng đến sợ nhưng rất nhanh lại thẳng eo, dược phong chúng ta mua chút linh thảo về nghiên cứu chẳng lẽ có vấn đề gì à? Một vị trưởng lão khác thở dài một tiếng, nghiên cứu phải dùng đến hơn vạn cây linh thảo á? Ta thấy ngươi là muốn ăn một mình. Ngươi là lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử, ta thấy rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ. Giang ngư rất hứng thú nhìn đám cao thủ này đấu võ mồm. Có thể thấy được mặc kệ tuổi lớn đến đâu, không luận thân phận tu vi ở trước mặt bạn bè quen thuộc vẫn bày ra một vẻ bình thường. Nàng tuyệt đối không tin các cao thủ sẽ giống như thế này trước mặt người ngoài. Nàng nhìn náo nhiệt một lát thuận miệng nói một câu, hôm nay được mùa đáng giá chúc mừng. Các vị tiền bối có muốn ở lại ăn bữa cơm soàng không? Được chứ, không thành vấn đề, Giang Ngư vẫn rất thích các lão tiền bối này. Từ phản ứng của Ninh Thuần Chân Nhân đến xem những người này chắc chắn là cao thủ bối phận rất cao ở Thái Thanh Tiên Tông. Nhưng mà bọn họ không cao ngạo cũng không phô trương, rất hòa khí với tu sĩ nhỏ như nàng. Vừa nghe nói Giang Ngư phải làm cơm, không một ai ngồi yên, đều động tay động chân. Ta có thể giúp được cái gì không? Hầm canh gà à? Ta đi bắt mấy con gà rừng. Bắt gà rừng cái gì? Ta đi lấy hai con yêu thú, để ta nhìn xem, loại yêu thú chim bay nào vị ngon hơn. Chỗ lão phu có hai bình linh tửu không tồi. Trong phòng bếp của Giang Ngư rất nhanh chất đầy nguyên liệu nấu ăn, linh khí bắn ra bốn phía vừa thấy đã biết không tầm thường. Đây là đãi ngộ của việc mời cao thủ ăn cơm à. Giang Ngư cảm thấy mình mời người ta ăn cơm hình như càng lời hơn đó. ắt không thể thiếu canh gà, gà rừng đổi thành yêu thú mà vị tiền bối nào đó đưa đến, đã xử lý xong. Giang ngư không biết con gì, chất thịt rất giống thịt gà, chỉ là không thấy mùi tanh, cho dù thịt tươi, người cũng có mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, nhạt. Vị trưởng lão kia còn tặng một loại thịt khác tới, có chút giống thịt heo. Giang ngư lấy nó nấu thịt kho tàu Giang ngư rất thích món hồi xuân thảo mà mình xào nên không thiếu được. Mặt khác Giang ngư nếm loại linh thảo khác trên linh biển mới vừa thu hoạch, phần lớn không thể ăn. Nhưng có một loại linh thảo cấp 2 tên bích nhu thảo trực tiếp ăn vào rất chát sau khi dùng nước sôi trần qua trộn rau ăn, vị cực ngon. Giang Ngư cảm thấy có mình đã phát hiện một cách dùng mới của linh thảo. Nghĩ đến tiểu hắc Giang Ngư lại làm một món cá nướng, một món cá kho. Người nhiều, lượng đồ ăn mỗi món cực lớn, rau trộn bích nhu thảo và hồi xuân thảo đều làm hai đĩa, bày đầy một bàn. Tiểu hắc đã sớm ngửi thấy mùi mà đi qua. Giang Ngư vốn muốn để lại một chỗ ngồi cho nó. Nhưng mèo đen quá nhỏ, ngồi ở trên ghế không với được mặt bàn. Đặt nó ở trên bàn, lại không khỏi quá không lễ phép. Giang ngư chỉ có thể lấy đồ ăn ra cho nó ăn một bàn nhỏ riêng. Các trưởng lão vốn cũng chỉ nhất thời hứng khởi muốn góp vui, nhìn một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ cũng không có biểu hiện khác lạ nào. Mãi đến khi bọn họ bắt đầu chân chính dùng cơm, linh gạo này, tuế văn trưởng lão ăn một miếng, bỗng nhiên dừng lại xếp chặt chiếc đũa, sao khác lần trước ta ăn nhỉ? Giang ngư sửng sốt kha á, nàng còn tưởng rằng có vấn đề gì tự mình nếm một miếng, rất thơm mà. Linh khí sung túc ăn một miếng xuống toàn bộ thân thể đều ấm áp, làm cơ thể hơi lạnh của giang ngư cực kỳ thoải mái. Ta không có ý này. Tuế văn trưởng lão thấy giang ngư không hiểu ý mình thì hỏi thẳng, linh gạo này không cùng loại với lần trước ngươi cho ta ăn. Là cùng chủng loại. Giang ngư theo bản năng nói, lần trước là nhan xán sư tỷ bán cho ta, còn chỗ này là hạt giống nhan xán sư tỷ cho ta ta tự trồng ra. Nàng chỉ là cảm thấy linh gạo mình trồng ra, dường như ăn vào càng thơm ngon hơn của nhan xán sư tỷ cho mình. Lần trước không phải tự ngươi trồng tuế văn trưởng lão bừng tỉnh, nhìn nàng một cách thật sâu, khó trách. Trong lòng ông ấy mơ hồ có một chút suy đoán, nhìn về phía đĩa hồi xuân thảo xào kia. Gắp một đũa lên bỏ vào trong miệng, sức sống quen thuộc chảy vào trong cơ thể. Không chỉ ông ấy, những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Nếm hồi xuân thảo xong, bọn họ lại truyền mục tiêu, nhìn chằm chằm về phía hai đĩa rau trộn bích nhu thảo kia. Giang ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn này các đại lão tiên phong đạo cốt lấy ra tư thế đánh lộn dành cơm như 800 năm không được ăn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại có lẽ bọn họ thật sự 800 năm không ăn cơm. Khủ có thể hiểu được, có thể hiểu được. chương 22, bữa cơm ngày hôm đó cuối cùng kết thúc như nào, Giang ngư cũng không biết. Bởi vì nàng uống say, dường như các cao thủ chỉ yêu ái mấy món ăn, Giang Ngư cảm thấy thịt kho tàu và cá cực kỳ ngon, bọn họ lại không thấy hứng thú. Đặc biệt là Bình Linh Tửu không biết vị trưởng lão nào mang đến kia từ lúc bắt đầu lấy ra, Giang Ngư không rời mắt được các cao thủ không thèm liếc một cái. Vì thế trường hợp biến thành, các cao thủ ăn cơm, Giang Ngư ngồi ở cạnh hạnh phúc uống rượu, các cao thủ tiếp tục ăn cơm, Giang Ngư ăn một miếng thịt kho tàu thơm ngào ngạt thêm một lát cá nướng, lại uống một ngủ. Chờ đến khi có người chú ý đến nàng, cô nương này đã giúp ở ghế rượu bất tỉnh nhân sự. Bình Linh từ trước mặt nàng đã uống thấy đáy Vị trưởng lão nào đó ảo não trách ta, không nhắc nhở nàng. Rượu này bằng tu vi của nàng uống một chén nhỏ là đủ rồi. Nàng uống nhiều như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cái này thì không sao. Vị trưởng lão này cười nói ta cố ý chọn Bình có dược tính ôn hòa nhất nhưng mà có lẽ phải ngủ mấy ngày. Cao thủ nói phải nằm mấy ngày tuyệt đối không hàm hồ. Giang ngư ngủ suốt 3 ngày. Nhưng mà lúc tỉnh lại, nàng cũng không có bất kỳ khó chịu nào do say rượu. Ngược lại cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan cảm giác càng nhẹ bén hơn. Nàng theo bản năng lướt nhìn sắc trời một cái, đang lúc tảng sáng, mặt trời mới lên, ánh mặt trời sáng lạn mạ lên song cửa sổ một tầng vàng kim. Giang ngư đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía linh điền của mình. Ngoài ý muốn thấy được một bóng người. Người nọ đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cạnh linh điền, áo trắng tay áo rộng, sáng trong như ngọc thụ. Trên không linh điền có linh vũ mênh mông không tiếng động rơi xuống. Có lẽ là đã nhận ra tầm mắt nàng, người áo trắng nghiêng người, lộ ra khuôn mặt trong sáng như trăng, gật đầu với nàng. Giang Ngư vô thức nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ngủ một giấc tới tỉnh, nhìn ngay thấy mỹ nhân như thế, sao có thể không có tâm tình tốt được chứ? Hơn nữa, vị cơ sư huynh đẹp người đẹp nét này dường như đang giúp nàng làm linh vũ. Giang Ngư vội vàng xuống lầu, đi đến cạnh Linh Điền. Nàng ngoài ý muốn phát hiện nhóm Linh Thảo của mình đã cao lên một khoảng lớn. Nàng mơ hồ nhận thấy không đúng ta ngủ bao lâu rồi. Suốt 3 ngày, trả lời nàng không phải cơ trường Linh, mà là tiếng bé gái trong trèo. Giang Ngư nghe tiếng quay đầu lại, nở nụ cười lớn hơn chút nữa, đan lân, mấy ngày không thấy, ngươi càng trở nên xinh đẹp. Nàng một tay kéo hạt trắng vào trong ngực ta rất nhớ ngươi đó. Hạc trắng từ trong ngực nàng tránh ra, không tin một chữ nào nàng nói cả, hừ, không phải ngươi mới nuôi một con mèo đen nhỏ à. Giang ngư chuyển động trong mắt tiểu hác là do mấy người sư muội tặng cho ta. Ngươi xem nó bé tí tí thân thể lại không tốt quá đáng thương mà. Giọng nói của nàng dịu dàng, một đôi mắt trong sáng nhìn hạc trắng chăm chú, mặc kệ ta nuôi bao nhiêu linh sủng, trong lòng ta đàn lần vĩnh viễn là có 102 Từ nhỏ cô bé đã được cơ trường linh nuôi, nào từng được nghe lời ngon tiếng ngọt như vậy. Nếu không phải giờ phút này là hình thái hạc trắng, có lông chim chống đỡ, sợ là mặt cô bé đều đỏ bừng rồi. Cô bé lắp bắp ai ai thèm nghe mấy lời này của ngươi chứ? Chẳng lẽ ta còn ăn dấm của một con mèo xấu xí chắc? Cơ trường Linh đứng ở một bên nhìn dáng vẻ hạc trắng, như suy tư gì đó. Thành công dỗ xong hạc trắng, Giang Ngư nói lời cảm ơn với cơ trường Linh ta không ngờ Linh Tửu lại mạnh đến thế, nghĩ đến đã nhiều ngày, Linh điền đều phiền cơ sư huynh chăm sóc. Cơ trường Linh không phủ nhận được người ta nhờ vả mà thôi. Thân là hộ gia đình có bối phận nhỏ nhất trong sơn cốc, sau khi những trường bối đó không cẩn thận chuốc say ra ngư, ngươi nhìn ta ta xem ngươi kéo cơ trường Linh còn ở một mình trong sơn cốc ra. Thậm chí còn tìm lý do đường hoàng, con là một người trẻ tuổi, mỗi ngày ở chỗ này với mấy lão già chúng ta có gì thú vị chứ? Không phải con muốn tĩnh tâm à? Linh điền của tiểu ngư rất là bất Phàm có khi cũng có chỗ lợi cho việc tu hành của con. Đi chăm sóc mấy ngày thử xem đi. Cơ trường linh bèn đến đây. Giang ngư cũng có thể đoán được được người nhờ vả này là được ai nhờ. Nàng lại lần nữa ở trong lòng khẳng định quả nhiên mình không nhìn lầm cơ sư huynh còn trẻ tuổi, đã quen biết nhiều cao thủ tông môn như vậy, chắc chắn là đệ tử hạch tâm cực kỳ thiên tài trong tông môn có khi còn là đời hai của vị tiên nào đó. Hai người ở chỗ này nói mấy câu tuế văn trưởng lão tới đây. Vừa thấy Giang Ngư trên khuôn mặt già nua của ông ấy lộ ra một chút ý cười tiểu ngư tỉnh rồi à. Có chỗ nào khó chịu không? trách chúng ta đã quên nói cho người biết Linh Từ có tác dụng chậm khá nặng. từ ông ấy nói đều cảm thấy mặt già đỏ lên, một đám lão già tuổi cộng lại cũng vượt qua vạn tuổi thế mà vì cướp đoạt đồ ăn mà bỏ quên chủ nhà. Giang Ngư lắc đầu, không có, không có. Ta cảm thấy rất tốt, ngày ấy là do ta mê rượu. Thấy sắc mặt Giang Ngư bình tĩnh chân thành ý cười của tuế văn trưởng lão càng rõ hơn. Ông ấy nhớ tới mục đích của mình, hụ một tiếng nói tiểu ngư à ta nhớ rõ lần trước nghe ngươi nói ngươi thiếu Linh Châu. Loại đề tài này luôn làm Giang Ngư cảnh giác, nàng cẩn thận nói tiền bối muốn làm gì. Là thế này, tuế văn trưởng lão mắng nhóm sư điệt một câu không nên thân ở trong lòng, loại chuyện này đều phải làm phiền sư thúc là ông ấy ra mặt. Mấy ngày trước đây, chúng ta ăn đồ của ngươi làm rất kinh ngạc. Giang ngư mơ hồ suy đoán, cho nên, cho nên chúng ta thương lượng một chút, có thể đổi canh gà mỗi ngày một chút, đổi thành các món ăn khác nhau. Sau khi hiểu ra không chỉ có mình canh gà là có hiệu quả, cũng không chỉ có hồi xuân thảo, các cao thủ tất nhiên muốn thử càng nhiều. Tuế văn trưởng lão nhấn mạnh, chúng ta có thể dùng Linh Châu và Linh Tinh trao đổi, người thu bao nhiêu cứ cho giá là được. Giang ngư trầm ngâm, thật ra nàng không bài xích việc nấu cơm, thậm chí rất thích nghiên cứu thức ăn. Nhưng bản thân mình thích có hứng thú làm đồ ngon cho mình và đồng ý với người khác trường kỳ nấu ăn cho người ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuế văn trưởng lão thật sự rất hào phóng câu vô tình khoe mẽ. Người cho cái giá này thật sự rất mê người. Thấy Giang Ngư do dự tuế văn trưởng lão tiếp tục đưa ra điều kiện trừ linh thảo và linh gạo ra nguyên liệu nấu ăn khác chúng ta đều có thể thực cung cấp. Người muốn nguyên liệu nấu ăn quý trọng gì cho dù hiếm thấy bao nhiêu chúng ta đều có thể cố gắng tìm về cho ngươi. Giang Ngư ngẫm nghĩ rồi nói, ngày thường ta ở Linh Thảo Viên, làm chút đồ ăn cho các tiền bối thật ra không thành vấn đề. Nhưng ta cũng không nhất định ngày ngày đều ở chỗ này. Chờ ta có thời gian còn phải ra bên ngoài nhìn xem. Nàng có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy, chủ yếu vẫn là vì, nơi này là thế giới tu tiên, pháp thuật nhỏ thật sự rất tiện. Nấu cơm phiền nhất là quá trình xử lý nguyên liệu nấu ăn, có thể giải quyết mà không tốn tí sức nào Dù sao mỗi ngày nàng đều nấu cơm cho mình ăn, làm nhiều thêm mấy món chẳng qua là tốn thêm tí thời gian mà thôi. Hơn nữa đúng như trước đó nàng suy nghĩ, nàng có thể thoải mái dễ chịu nằm ở linh thảo viên sống cuộc sống nhàn nhã tùy ý làm ruộng, bản chất vẫn là bởi vì dựa vào thái thanh tiên tông, cho nàng vốn liếng làm cá mặn. Loại chuyện cố gắng tu luyện thành trụ cột mới của thái thanh tiên tông này là không cần suy nghĩ. Nếu có thể báo đáp lại một chút bằng việc mình yêu thích tất nhiên là tốt. Nàng chỉ không muốn bị chuyện này chói chặt, tuế văn trưởng lão lập tức nói cái này tất nhiên không thành vấn đề. Ông ấy tỏ vẻ đám người bên mình vốn làm phiền Giang Ngư, Giang Ngư tự sắp xếp thời gian, lại đưa ra một cái giá trên trời, là một con quỷ nghèo như Giang Ngư sợ tới mức sừng sốt sững sờ. Cuối cùng người bán là Giang Ngư điên cuồng chém giá, trong vẻ mặt đứa nhỏ này thật khờ của tuế văn trưởng lão tu giá một tháng 10 vạn linh châu, cũng chính là 100 linh tinh. Có lẽ là vẫn cảm thấy mình chiếm hời lớn tuế văn trưởng lão cực kỳ ngượng ngùng. Ngày thường nếu ngươi có yêu cầu gì cho dù là điều dưỡng thân thể hay là tu luyện có thể tới tìm chúng ta. Giang ngư cảm ơn ông ấy. Tuế văn trưởng lão lại nhìn cơ trường linh đứng ở một bên sảng khoái chỉ vào chàng chúng ta lớn tuổi không rảnh như nó. Tiểu ngư cả ngày nó không có việc gì. Ngươi có thể sai xử nó nhiều. Ta thấy đã nhiều ngày nó thay ngươi chăm sóc linh điền còn làm rất không tồi. Giang ngư. Nàng vội vàng nói cái này không thể làm phiền. Có thể, một giọng nói lạnh nhạt ngắt lời nàng. Giang ngư ngạc nhiên, cơ trường linh dường như đã nghiêm túc suy xét linh điền này của ngươi đúng là bất Phàm Đã nhiều ngày ta thay ngươi chăm sóc linh điền, hiệu quả cao hơn so với ngày xưa ta tự tu hành. Không chờ Giang ngư hoàn hồn, chàng lại tiếp tục nói từ khi đang lân quen ngươi tới nay, tính tình cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Là lúc trước ta sơ suốt tuổi của đứa bé này, phải tiếp xúc nhiều với người ngoài hơn. Chàng cảm thấy tính tình của Giang Ngư rất thích hợp, Hiển nhiên chàng đã làm ra quyết định, đôi mắt lưu ly li nghiêm túc nhìn Giang Ngư, Giang Sư muội muội có để ý việc có thêm hàng xóm không? Giang Ngư, ngược lại cũng không quá chú ý nữa. Dù sao Linh Thảo Viên lại không phải ta quản, chỉ cần ninh thuần chân nhân nóng nảy không ý kiến là được. Vì thế, khu biệt thự tiểu viện cao cấp lại có thêm một tòa. Ngày hôm sau đạt thành giao dịch tiền tài với các cao thủ, Giang Ngư ra ngoài một chuyến. Rất bất ngờ, hôm nay Linh giá lại là tiểu thận thú. Giang ngư cảm thấy đã lâu không được gặp nó, rất vui vẻ, đã lâu không thấy. Thật khéo, tiểu thận thú trong trẻ oán giận không khéo tí nào. Mỗi ngày ta đều cố ý chọn con đường này. Người đã lâu không ra khỏi cửa rồi. Giang ngư mới vừa bước lên lưng nó, nghe vậy sừng sốt hơi ngượng ngùng. Ta ở bên trong Linh Thảo Viên có lẽ lâu lâu mới ra ngoài một lần. Người không cần cố ý đến nơi này. Nhưng mà nàng nhanh chóng nghĩ đến bây giờ mình đã có tiền, lại nói thêm một câu, về sau hẳn là sẽ ra cửa thường xuyên một ít. Không sao, tiểu thần thú thở hồn hền nói con đường nào cũng như nhau, con đường này ít người một chút nhưng phong cảnh khá đẹp. Giang ngư đặt linh châu lên yếm nhỏ trên người nó, trước khi tiểu thần thú mở miệng, nàng cười nói ta biết muốn linh thảo đúng không? Nàng cười tùm tìm lấy ra vài cọng linh thảo, đút cho tiểu thận thú, lại lấy ra một ít nhét vào trong túi nó chỗ này để lại cho ngươi về ăn dần. Tiểu thần thú vui mừng thổi ra một chuỗi bong bóng màu sắc rực rỡ thật dài, phấn chấn nói cảm ơn ngươi. Đến nơi từ trên người tiểu thần thú bay ra một thứ tỏa sáng lấp lánh, lọt vào trong ngực da ngư. Là một cái vẩy phát sáng, màu lam nhạt gần như trong suốt. Tu sĩ các ngươi đều rất thích vẩy của ta. Cái này tặng cho ngươi, ngươi đặt nó ở chỗ mình, rất xinh đẹp đó. Cảm ơn ngươi đưa ta linh thảo rất ngon. Tiểu thần thú lắc lư cái đuôi, vui sướng bơi đi. chương 23 Giang ngư nhìn cái vảy rực rỡ lung linh trong tay cong cong mắt quý trọng thu vào túi chữ vật. Chỗ nàng đến đúng là linh thú phong. Vẫn là chỗ lần trước nàng nói tìm nhan xán sơ tỷ với đệ tử thủ sơn. Đệ tử thủ vệ khác lần trước thấy nàng lạ mặt tò mò hỏi ngươi là bạn của nhan sơ tỷ à. Trước kia chưa từng thấy. Giang ngư nói mới ghé qua một lần. Nàng nghĩ thầm nhân duyên của nhan xán có vẻ rất tốt có rất nhiều người quen nàng ấy đệ tử kia móc ra một con bướm đưa tin, con bướm ở không trung chuyển động hai vòng, lão đào lắc lư bay về phía nào đó. Không bao lâu, Giang Ngư thấy được hình bóng quen thuộc. Giang sư muội, sao muội lại tới đây? Nhan Sán nhìn thấy nàng, rất vui vẻ. Nàng ấy nhìn sắc mặt Giang Ngư cười nói, sắc mặt muội thoạt nhìn tốt hơn lần trước, xem ra khôi phục khá đó. Vậy à, Giang Ngư ngày ngày nhìn mình nên cũng không chú ý. Nàng không quá để ý đề tài này, lôi kéo nhan sán, thần bí lấy ra một cái túi chữ vật nhỏ, đưa cho nàng ấy, mở ra nhìn xem. Nhan sán không hiểu ra sao theo lời mở ra sau đó sừng sốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Ngư, giật mình nói, muội lấy đâu ra nhiều linh gạo thế này. Giang Ngư chờ xem dáng vẻ giật mình của nàng ấy, hơi tự đắc hạt giống linh gạo lần trước thì cho đó quên rồi hả. Nhan sán trợn tròn mắt muội thật sự trồng được, còn có thể giả chắc. Giang ngư không quên tự khen mình, linh thảo viên địa linh nhân kiệt thứ tốt nào mà không trồng được chứ. Thật sự trồng ra nhan sán lầm bẩm đột nhiên hưng phấn, giang sư muội muội thật giỏi. Linh gạo trong túi chữ vật này ít nhất phải hơn trăm cân, giá trị hơn xa những hạt sống mà nàng ấy cho Giang ngư. Nàng ấy ngựa ngùng đẩy về cái này quá nhiều rồi. muội còn thiếu linh châu hơn ta, linh gạo này có thể đổi không ít. Giang Ngư không lấy, chỉ cười nhìn nàng ấy, "Nhan Sư tỷ tỷ đã quên ngày đó muội nói gì rồi à?" Nhan Sán sững sốt, Giang Ngư nói, "Muội nói rồi chờ muội trồng linh gạo ra, muội bao hết linh gạo của linh thú nhà tỷ." Thấy Nhan Sán ngây ra, nàng ra vẻ không ngờ, hay là lời muội nói, tỷ căn bản không đặt ở trong lòng. Nhan Sán tỉnh hồn, ngày đó Giang Ngư nói câu ấy, đúng là nàng ấy không để ở trong lòng. Ai ngờ nàng lại thật sự trồng ra linh gạo không chỉ trồng ra còn nhớ hứa hẹn của mình, đưa linh gạo tới cho nàng ấy. Trong lòng Nhan San nóng lên, cảm khái nói, là tỷ may mắn, bạn mới tùy tiện quen trên chợ thế mà lại giỏi vậy. Nàng ấy không từ chối nữa, cẩn thận nhận lấy túi đựng linh gạo, nghiêm túc nói, cảm ơn Giang sư muội. Sau này nếu muội có chuyện gì, cứ đến Linh thú Phong tìm tỷ. Tì. Giang Ngư cười tủm tỉm nói, không có chuyện gì muội cũng muốn tới tìm tỷ, tì, còn phải đưa linh gạo cho tỷ mà. Nhàn sán cũng cười theo cái đó không sao tỷ muốn tự đi lấy. Giang ngư ngẫm nghĩ cật đầu cũng được đến lúc đó muội mời tỷ ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của muội tốt lắm đó. Nàng đổi đề tài nói đến có chuyện thì muội đúng là có một chuyện muốn làm phiền sư tỷ. Nhàn sán sảng khoái nói, muội nói đi. Giang ngư hỏi nàng ấy có con đường có thể mua một ít da lông yêu thú tốt nhất là mềm mại một chút không? Nàng đã sớm muốn làm một đống gối ôm lông xù xù rồi sofa lười cũng muốn, thảm lớn lông xù cũng không thể thiếu. Nghe được nàng muốn ra lông, nhan sán lập tức nói cái này không cần phiền người khác thì có rất nhiều. Nàng ấy nuôi mấy con linh sủng, mỗi năm chỉ riêng lông rơi xuống đặt ở một chỗ đều có thể đựng đầy mấy túi chữ vật nhỏ. Đợi khi nghe được giang ngư muốn lấy thứ này để làm gì, nàng ấy cầm nín một lúc lâu cuối cùng đỡ chán cười, giang sư muội muội thật đúng là thật là không giống bình thường. Chưa gặp người nào ở Thái Thanh Tiên tông biến cuộc sống thành nhàn nhã như vậy. Nhưng mà nàng ấy nhớ tới quá khứ của Giang Ngư, nghĩ đến thương thế trên người nàng. Nghĩ thầm có lẽ là không còn hy vọng thu hành, Giang Sư muội cũng chỉ có thể đặt tinh lực trên những việc vặt trong cuộc sống, cố gắng làm bản thân thư thái hơn một chút. Nghĩ vậy, nàng ấy vừa đau lòng lại vừa bội phục. Cuối cùng Giang Ngư thu hoạch mấy túi lông linh thú xóa tông mềm mại. Trong đó nhiều nhất đến từ linh sủng khế ước của nhan sán, xí nhật diễm thú. Nhàn sán nói cho nàng biết lông của xí nhật diễm thú tự mang thuộc tính linh lực hòa, vật phẩm luyện chế ra ấm áp mềm mại, rất thích hợp với giang ngư. Giang ngư mang theo mấy thứ này lại đi vạn tượng phong tìm chung tử hưng. Tuy rằng nàng có chút thiên phú trên phương diện gieo trồng mỹ thực nhưng việc may vá thật sự không quá tinh thông. Huống chi, loại da lông linh thú này cũng không khâu vá được giống da lông tầm thường, còn cần phải luyện chế. Trung sư huynh ta tới để ngươi kiếm tiền đây. Nàng nói đùa. Trung tử Hưng vẫn là dáng vẻ lười biếng, nghe vậy cười, được rồi. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu linh châu cho ta kiếm đây? Giang ngư không trả lời, mà đưa túi chữ vật nhỏ mà nhan xán cho mình kia cho hắn trước. Trung tử Hưng chỉ mở ra nhìn thoáng qua lập tức chua xót ra lông xí nhật diễm thú. Nhan xán cũng thật tốt với ngươi, ta tìm nàng ấy đòi rất nhiều lần cũng không thấy nàng ấy cho ta. Giang ngư cười hì hì, Trung sư huynh, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, đây chính là ngươi nói. Trung tử hưng hừ nhẹ một tiếng, nằm về chỗ, lười biếng nói ta ghen tị ta không vui, hôm nay không muốn nhận đơn. Giang ngư lập tức lấy ra túi chữ vật đựng Linh Châu, lắc lắc trước mặt hắn. Trung tử hưng ngửi được mùi Linh Châu, bắt lấy, nhìn không rời mắt. Hắn soạt một cái ngồi dậy cũng không hỏi Giang ngư có nhiều Linh Châu như vậy ở đâu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, Giang sư muội dầu có rồi không quên nhau. Giang ngư vui vẻ ta không quên mà, nên ta đến tìm chung sư huynh trước đó. Trung tử Hưng, nói đi, muốn cái gì? Giang ngư nói suy nghĩ của mình cho hắn. Nàng muốn ôm gối, thảm trải sàn, muốn sofa, còn muốn hai món đồ chơi quả cầu lông thậm chí Giang ngư còn vẽ thành bản vẽ mang đến. Trung từ Hưng càng nghe sắc mặt càng quái lạ. Hắn không nhịn được ngắt lời Giang ngư, nói Giang sư muội xí nhật diễm thú là linh thú thuộc tính hòa cấp cao rất khó có, da lông của nó. Da lông của nó làm thành thảm nhất định rất ấm áp đúng không? Giang Ngư suy nghĩ một chút cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, làm gối ôm cũng được mềm mại, ôm vào trong ngực lại lăn một vòng trên thảm nhất định thoải mái cực kỳ. Chung Tử Hưng, hắn muốn nói là chế thành pháp bảo sẽ có hiệu quả không thôi. Nhưng xem sắc mặt hưng phấn của Giang Ngư thôi vậy. Sư muội Kim chủ muốn cái gì thì làm cái đó. Giang Ngư lại đưa ra hai bản vẽ, hỏi Chung Tử Hưng có thể làm đồ ở trên đó không. Chung Tử Hưng nhìn thoáng qua, nội dung trên bức vẽ như là một cái phòng ở nhỏ. Nhưng mà hình thức rất kỳ quái, có đỉnh nhọn cao cao, có rất nhiều cổng tò vò, còn có một vài chỗ hắn xem không hiểu, ví dụ như bên ngoài dùng dây thường rũ xuống treo mấy con cá nhỏ. Đây là vật gì, có tác dụng gì, giang ngư cười đến thỏa mãn, ta nuôi một con mèo đen nhỏ, đây là làm phòng ở nhỏ cho nó chơi. Thật ra là nhà gây cho mèo, biết được chỉ là món đồ chơi, chỉ cần theo dáng vẻ làm ra là được tuy rằng sắc mặt trung tử hương quái dị, nhưng vẫn là gật đầu tỏ vẻ không khó gì. Vì thế Giang Ngư lại vui vẻ mà đặt làm mấy quả cầu lông cho mèo chơi, trên cầu lông này sẽ khắp trận pháp, mèo đen nhỏ vừa tới gần, quả cầu sẽ tự động chạy. Nếu đã đặt làm đồ chơi cho tiểu hắc Giang Ngư cực kỳ hiểu công bằng tất nhiên không quên, đặt làm một cái giá nghỉ siêu xa hoa cho hạt trắng. Cuối cùng Giang Ngư lấy ra cái vẩy phát sáng kia. Đôi mắt trông tử hưng nhìn không rời, vài thận thú thứ này mà ngươi cũng có. Giang Ngư vui vẻ mà sờ vảy nói với hắn, đây là hôm nay trên đường ta tới tìm ngươi tiểu thần thú trong tông môn tặng cho ta. con tiểu thần thú vẫn còn nhỏ ở thái thanh tiên tông kia, đệ tử tông môn có ai mà không biết? Trung tử Hưng rất không hiểu, vì sao nó lại cho ngươi vầy của nó? Giang Ngư ta tặng nó Linh Thảo ăn, Trung tử Hưng không tin thật sự đơn giản như vậy thì đệ tử Dược Phong có thể mỗi ngày ôm Linh Thảo xếp hàng đi tìm nó. Giang ngựa ôm mặt cười tùm tìm nói, đó là ta được người thích mà. Nàng nói không khiêm tốn chút nào. Trung tử Hưng thấy dáng vẻ mi mắt cong cong của nàng, cầm nín một lát thế nhưng lại gật đầu, là rất được người thích. Hắn nhận cái vải kia đặt ở lòng bàn tay yêu thích không buông tay, thần thú là một loại huyễn thú, vải của nó mang theo thuộc tính huyễn thú của thần thú. Một mảnh vải này có thể dùng để luyện chế pháp khí, phối hợp trận pháp, lúc quan trọng có khi có thể giữ mạng. Giang Ngư nghi hoặc nói tiểu thần thú nói chỉ cần đặt vào chỗ mình ở thì sẽ thật xinh đẹp. Cần luyện chế pháp khí phiền toái như vậy á. Trung tử Hưng nói với giọng đau lòng cái vầy này đúng là đẹp nhưng đẹp có ích lợi gì. Tài liệu luyện khí tốt như vậy đương nhiên phải luyện thành pháp bảo mới không lãng phí. Hóa ra là thế. Giang Ngư ở trong lòng cảm ơn hắn phổ cập khoa học cũng làm ra quyết định. Vậy làm phiền chung Sư Huynh giúp ta luyện chế một cái chuông gió đi. Trung tử Hưng hoài nghi mình nghe lầm chuông gió. Đúng, treo ở trên mái cong tiểu lâu, gió thổi qua, vang tiếng len canh. Cái vải này đặt ở chính giữa ánh nắng chiếu vào nhất định cực kỳ xinh đẹp. Nghĩ đến cảnh đó, Giang Ngư cảm thấy động tâm. chung từ hưng, hắn tức giận nói, vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi không nghe lọt chữ nào. Giang Ngư cười tùm tìm nói, ta nghe được mà. Nhưng mà Trung sư huynh ta lại không cần ra cửa rèn luyện, cũng sẽ không tìm người đánh nhau. Bảo bối xinh đẹp như vậy làm thành pháp bảo cũng lãng phí đặt ở túi chữ vật. Chế thành chuông gió, ngày ngày ta đều có thể nhìn, nghe được tiếng cảm thấy tâm tình thoải mái. Thật tốt, chung tử hưng nói không lại nàng, thở dài đồng ý. Giang ngư lại đặt làm hai món đồ nữa rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đến chỗ trông sư huynh một chuyến, 10 vạn linh châu vừa đến tay Giang ngư, nháy mắt tiêu mất 8 vạn. Nhưng chỉ cần ngẫm lại qua một thời gian có thể lấy được đồ ở chỗ trông sư huynh, nàng không đau lòng chút nào. Kiếm Linh Châu chẳng phải để tiêu à. Trước khi quay về, Giang Ngư còn cố ý đến thư lâu vạn tượng phong một chuyến, mang theo một đống tạp thư trở về. Trên đường về, nàng gặp mấy đệ tử dược phong. Đối phương không chú ý tới nàng, đang hưng phấn thảo luận chuyện khoảng thời gian trước dược phong có được đám linh thảo cấp thấp phẩm chất rất cao cũng không biết là vị trưởng lão nào nổi hứng chồng chơi. Lúc trước có vị sư đệ Tiểu Ngọc Phong luyện ra đan dược cực phẩm. Chỉ là đan cầm máu bình thường mà thôi, hạ sư huynh của Tiểu Đan Phong còn luyện thành một lò tích cốc đan thượng phẩm. Lần đầu tiên ta được ăn tích cốc đan ngon như vậy. Tích cốc đan còn ăn ngon, không phải hương vị sẽ ảnh hưởng hiệu quả à. Không đâu tích cốc đan này không chỉ hương vị cực ngon, hơn nữa một viên có thể no bụng 10 ngày. Nếu có thể mua được ta bằng lòng trả giá gấp đôi thật muốn biết là vị trưởng lão nào quả thực quá lợi hại. Đúng vậy, quá lợi hại. Giang Ngư cảm khái theo ở trong lòng. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com